tô đường lắc đầu không nghe ngươi nhị tỷ nói ở trên biển gặp nạn lại vô dụng còn có thể nhảy xuống biển chạy trốn đối những người đó tới nói cũng giống nhau truy là không có ý nghĩa sự tính nguyên nhân gây ra là đối phương vô cơ khiêu khích kia âm nhu nam nhân nhìn chúng này con thuyền muốn giết người đoạt chi bởi vậy tô đường phản kích thiên kinh địa nghĩa diệp tinh gật đầu cũng là bất quá nếu là kết thù lần sau gặp phải người nọ nhưng chỉ nhận được tô đại ca tô đường khẽ hừ một tiếng đều là ngươi tên hốn đảng kia nhị tỷ phu hô ta mắt thấy kia con thuyền đang ở liệt hỏa trung đốt cháy sụp đổ trên thuyền đột nhiên truyền đến thê lương tiếng kêu cứu rõ ràng là nữ nhân quỷ nha đầu tô đường hét lớn một tiếng diệp linh hiện thân hướng tới kia con hỏa thuyền mà đi tô đường cùng diệp tinh theo sát sau đó tô đại ca vì sao kêu ta nhị tỷ diệp tinh hỏi ta mới không cần cứu cái gì nữ nhân vạn nhất an vạ ta làm nhà ta tức phụ nhi không cao hứng làm sao bây giờ tô đường nghiêm trang mà nói diệp linh dùng nước biển dính ướt khăn che lại miệng mũi theo tiếng đi tìm đi ở khoang thuyền một cái sắp bị lửa lớn cắn nuốt trong một góc thấy được một cái bị xích sắt cột lấy cô nương sau một lát diệp linh dẫn theo cái kia cô nương cùng tô đường cùng diệp tinh phi thân trở về phía sau thuyền chia năm xẻ bảy hoàn toàn hỏng mất rơi rụng ở trên mặt biển đem cứu trở về tới nữ tử ném ở bong tàu thượng nàng cả người quần áo đều bị thiêu đến không thành bộ dáng làn da thượng cũng có bao nhiêu chỗ bỏng trên mặt đen tuyển nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng bị khói đặc sặc ngất xịu đi vẫn không nhúc nhích mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất tô đường sách theo nhà hắn tô tiểu đường nên ngang mà đi tức phụ nhi ta đói bụng diệp tinh hướng nàng kia trên người che lại một khối bố yên lặng rời đi thuyền lớn tiếp tục đi lúc này khoảng cách tần quốc chỉ còn lại có ước chừng nửa tháng lộ trình là đêm nữ tử sâu kín tỉnh dậy bên hai truyền đến một đạo trong sáng giọng nam ngươi tỉnh nữ tử ho nhẹ hai tiếng từ trên giường ngồi dậy Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái chích tiên mỹ nam tử ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, khỏe môi mỉm, cười nhìn nàng. Nữ tử ánh mắt si mê một lát, thấp đầu đi, chính là công tử đã cứu ta. Tống thanh vũ gật đầu, xem như đi. Ngươi là người phương nào? Vì sao sẽ ở kia con thuyền thượng? Nữ tử trên mặt có thương tích, nhưng có thể nhìn ra ngũ quan tinh xảo, nguyên là cái mỹ nhân. Nghe được tống thanh vũ vấn đề, nàng nước mắt đột nhiên rơi xuống, thanh âm nặng nề, ta kêu như mộng, là tần quốc như tướng phủ ngũ tiểu thư. Đương kim nữ đế là ta cố mẫu nga vậy ngươi vì sao lưu lạc đến tận đây tống thanh vũ khó hiểu ta là bị nam nhân kia bắt tới sự phát đột nhiên ta hộ vệ đều bị hắn giết như mộng trong mắt lệ quang lập lòe hắn là người phương nào thế nhưng như thế hùng tâm báo gan dám động nữ đế chất nữ tướng phủ thiên kim tống thanh vũ nhữ mày hỏi hắn là cái giang hồ cao thủ ta nguyên cũng không quen biết chỉ nghe được có người kêu hắn ngụy công tử có lẽ là ai xem ta không vừa mắt Thỉnh người nọ hủy ta cũng nói không chừng. Ta không biết như mộng sắc mặt khó coi mà lắc đầu, từ trên giường bỏ dậy, chịu đựng đau xót, quỳ xuống, ánh mắt cầu xin mà nhìn Tống Thanh Vũ, công tử, ta không biết ngươi là người phương nào, nhưng ngươi nguy nan thời khắc ra tay cứu giúp, định là thiện tâm người tốt, cầu xin ngươi, có thể hay không đưa ta về nhà. Đến lúc đó ta cha mẹ chắc chắn có thâm tạng. Tống Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ta vốn muốn hướng Tần Quốc Hoàng Đô kết bạn, đã là tiện đường, liền tiện thể mang theo đưa ngươi trở về ngươi chỉ an tâm dưỡng thương nếu có bất luận cái gì yêu cầu phân phó thị nữ nàng têu mặc linh cảm ơn công tử đại ân đại đức như mộng quỳ gối trên giường liên tục dập đầu mặc linh đưa tới ấm áp thanh tráo cấp như mộng nàng vốn chính là diệp linh tùy tùng lúc trước vẫn luôn đi theo diệp anh lần này lại bị diệp anh phái ra tống thanh vũ rời đi đến nam cung hành cùng diệp linh ngoài cửa phòng giơ tay gõ cửa tiến bảo bên trong chuyển ra diệp linh thanh âm tống thanh vũ đẩy cửa đi vào liền thấy tô đường trên mặt dán đầy tờ giấy đang ở thở phì phì mà cùng nam cung hành đánh bài chơi chính là diệp linh làm một loại rất thú vị cơ bài tô đường tự tin tràn đầy nói muốn đánh đến nam cung hành hoa rơi nước chảy thua trên mặt dán tờ giấy cũng là tô đường định kết quả hắn thành công mà đảo cái hố đem chính mình chôn còn vẫn luôn ở hướng lên trên mặt đảo thổ diệp linh cầm nàng thân thủ họa chuyện tranh đang ở cấp tần tiểu dễ cùng tô tiểu đường kể chuyện xưa hai cái hoa hoa nghe được thực nghiêm túc thấy tống thanh vũ vào cửa Tô Đường khẽ hừ một tiếng, mỹ nhân kế thế nào? Nữ nhân kia có phải hay không đã bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo? Tống Thanh Vũ không lý Tô Đường, đi qua đi ngồi xuống, đối Diệp Linh nói, nữ nhân kia nói nàng lại như yên chất nữ. Tần trưng cùng như ý đều ở, nghe được lời này, như yên hơi hơi như mảy, như ngộng Ta đại ca hành năm nữ nhi, thật là kêu tên này. Tống Thanh Vũ nói như mộng tự thuật tao ngộ, Diệp Linh cười hỏi, Thanh Vũ, ngươi tin sao? Ta là không hiểu vì sao làm ta đi theo nàng tiếp xúc. Không thể dễ tin. Tống Thanh Vũ nói. Cho ngươi đi, không phải vì cái gì Mỹ nhân kế, chỉ là làm ngươi tích lũy một chút cùng nữ nhân giao tiếp kinh nghiệm. Diệp Linh cười nói. Tống Thanh Vũ lắc đầu, cái quỷ gì? Nương, ngươi mau chân đến xem cái kia như mộng sao. Băng Nguyệt hỏi. Như ý nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh lắc đầu. Không, liền tính nàng giảng đều là thật sự, cũng không đại biểu nàng cùng chúng ta sẽ là một đường. Nàng là bị Như Yên nhìn lớn lên. Hơn nữa, mỗi mọi người có phải hay không phát hiện cái gì? Bang Nguyệt hỏi. Diệp Linh như suy tư gì, mênh mang biển rộng, một cái chủ động tới gần chúng ta thuyền. Trên thuyền vừa lúc có cái gặp nạn Như Yên chất nữ, loại chuyện này, có phải hay không quá xảo? Nhưng Như Yên không biết chúng ta muốn tới. Mông Ngao nhớ mày nói. Đây là chúng ta cho rằng, nói không chừng, nàng biết đâu. Còn không biết Tần Quốc Hoàng thất cụ thể tình huống, nhưng Như Yên có thể thượng vị. Có rất lớn khả năng trừ bỏ như yên nhi tử ở ngoài, tần quốc hoàng thất nam tính con vua đều đã chết hoặc là phế đi, hay là là, thành nàng con dối. Nhưng đương nữ đế không phải dễ dàng như vậy, nếu là có người không phục, nghĩa phụ trở về, đem đối như yên vị trí tạo thành uy hiếp. Diệp Linh nói, bác Nguyệt gật đầu, đó là tự nhiên. Nàng một nữ nhân, có cái gì tư cách đương tần quốc hoàng đế? Diệp Linh tiếp theo nói, tuy rằng kia diễm vệ song tử ngôn xưng muốn thỉnh nghĩa phụ trở về, mà không phải giết hắn. Nhưng ta cảm thấy, nếu là thật đem Nghĩa Phụ Thỉnh trở về, cũng định ở Như Yên trong khống chế, nàng chỉ là muốn lại lần nữa chinh phục Nghĩa Phụ, tuyệt không sẽ cho Nghĩa Phụ uy hiếp đến nàng khả năng. Nhưng ta còn là không hiểu, Như Yên như thế nào sẽ biết Diễm Vệ song tử đã chết, chúng ta sẽ qua tới đâu. ngông Ngao khó hiểu. Thời gian. Diệp Linh chậm dai nói, cái gọi là tam phiến đại lục, kỳ thật cùng cấp với khoảng cách xa xôi mà lẫn nhau tường an không có việc gì tam quốc, hiện tại không tiếp xúc, không đại biểu trước kia không có. Nghĩa phụ nói qua, tần quốc hoàng thất có một bức cổ xưa bản đồ, hắn xem qua, lúc trước chính là dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi xa nhất địa phương, cũng chính là chúng ta chỗ đó. Như yên phái người ra tới, là có thể tính ra ra bọn họ nhiều nhất yêu cầu bao nhiêu thời gian sẽ trở về, nhưng đã vượt qua. Thần trưng gật đầu, không sai. Diễm vệ nên trở về chưa hồi, tự nhiên là giữ nhiều lành ít, như yên kia tiện nhân biết, ta bị kinh động sau, nhất định sẽ trở về. Cho nên, cái kia như mộng có khả năng là như yên cố ý phái tới Ba nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống muốn nghiệm chứng rất đơn giản diệp linh đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang tô đường a quỷ nha đầu người tìm ta có phải hay không có chuyện quan trọng làm ta làm ai nha nha ta đây hôm nay liền trước buông tha nam cung lao thất không cùng hắn chơi ngày mai sau đó là giết hắn cái phiến giáp không lưu tô đường cái này miệng cường vương giả như được đại xá một bên túm trên mặt tờ giấy Một bên cầm trong tay bài hướng nam cung hành trên đầu tạm, sau đó vui vẻ mà chạy đến Diệp Linh phía sau đi, quỷ nha đầu, muốn ta làm gì. Ngươi nhìn đến hôm nay kia con thuyền thượng làm chủ người bộ dáng gì, cũng nghe đến hắn nói chuyện thanh âm đi. Diệp Linh hỏi. Tô đường gật đầu, nhưng xấu. Thối nay, ngươi giả trang nam nhân kia, đi cứu như mộng. Diệp Linh nói. Ta không cần như vậy xấu. Tô đường lắc đầu. Nam cung hành cười như không cười mà nói, nếu ngươi không có việc gì, lại đây. Tiếp theo chơi. Tô đường sâu kín mà nói, ta đây liền cố mà làm làm lại nghề cũ đi. Làm đã từng ăn nhạc lâu lâu chủ, luận ngụy trang, tô đường ai đều không phục. Đêm khuya tĩnh lặng thời gian, chỉ có thể nghe được sóng biển thanh âm. Đột nhiên, cửa truyền đến trọng vật ngã xuống đất thanh âm, như mộng đôi mắt híp lại, nghe cửa phòng mở, lập tức nhắm mắt lại. Một đạo như quỷ mị hồng ảnh phiêu tiến vào, đến mép giường, lặng lặng mà mà nhìn như mộng, đi thăm nàng hơi thở. Như mộng trận mắt, thấy rõ người tới. Sắp mặt trầm xuống, sao ngươi lại tới đây? Tô đường đấy mắt hiện lên một đạo áng quang, đây là một cái thiên kim tiểu thư đối bắt đi nàng nhân cha nên nói nói sao? Không, này rõ ràng là đồng lóa gặp lại. Này con thuyền, là của ta. Tô đường bắt chước nam nhân kia thanh âm, lạnh giọng nói. Như mộng ngồi dậy, những mày, ta đều nói là ngươi đi, ta chính mình cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi làm như thế nào được? Tô đường cười lạnh, một trường đem như mộng vũ vào trên mặt đất, bởi vì này thuyền vốn dĩ chính là lão tử 352 ngu ra 10 trưởng lão ánh đèn dầu như hạt đậu như mộng bị trói gô ném xuống đất nhắm mắt không nói tô đường ngồi ở bên cạnh bàn đánh cái đại đại ngáp sau nắm lên chén trà, hung hăng màn nện ở như mộng trên đầu hừ lạnh một tiếng nói ngươi là ai ta vừa mới giả trang cái kia tiện nam là ai ai phái các ngươi tới ý muốn như thế nào lại không nói lão tử đem ngươi băng ném trong biển uy cá như mộng không dao động cửa vang lên tiếng bước chân tiện đà truyền đến tống thanh vũ ôn nhuận âm thanh trong trẻo tô tô không còn sớm nên ngủ tô đường khỏe miệng hơi chịu quay đầu lại nỗ lực ôn nhu a vũ ngươi đi ngủ sớm một chút ta thực mau liền qua đi yên tâm ta đối tiện nhân này không có bất luận cái gì hứng thú chỉ là tưởng làm rõ ràng ai ở tìm việc tống thanh vũ than nhỏ hảo vậy ngươi sớm một chút lại đây tiếng bước chân đi xa tô đường đứng dậy nặng nề mà đạt một chút như mộng Nếu không có ta mội mội tự chủ trương một hai phải cứu người, cũng sẽ không làm nhà ta A Vũ hiểu lầm. Tức chết lao tử. Ta hoài nghi ngươi mục đích không thuần, vì hướng A Vũ chứng minh ta căn bản không nghĩ cứu ngươi, dịch dung thành này phó quỷ bộ dáng hiện tại còn không thể đi bồi hắn ngủ. Đáng chết. Như mộng đống nhiên trấn mắt, những mày, thần sắc quá dị mà nhìn tô đường. Nàng tiếp thu đến tin tức là, ở biển lửa chung nhìn thấy nữ tử là trước mặt người muội mội tỉnh lại sau nhìn thấy như tiên nhân mỹ nam tử là người này phu nhân không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy trên con thuyền này có nàng mục tiêu nhân vật như mộng ánh mắt biến ảo không chừng nhìn tô đường nói ta thật là nữ đế chất nữ như tướng phủ ngũ tiểu thư nam nhân kia kêu, kêu ngụy vị là tiếng tâm lừng lẫy trên biển thợ săn ta bị hắn bắt thời gian đã lâu lần này hắn nhìn chúng các ngươi thuyền muốn cắt đoạn không ngờ thất bại thảm hại chạy trốn trước hắn uy hiếp ta làm ta lấy được các ngươi tín nhiệm vì hắn báo thù Hắn sẽ quay lại tìm ta. Tô đường bạo một câu thô khẩu, lại nặng nề mà đạp một chút như mộng ngực, đầu ngốc tử chơi đâu. Ngươi nói không có hắn, ngươi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương Lão tử nhanh như vậy liền mất chi nhớ. Như mộng một búng máu phun ra tới, sắc mặt trắng bệnh, thần xác thống khổ. Cái gì nhiệm vụ? Ai cho các ngươi nhiệm vụ? Nói. Tô đường dọn khởi một phen ghế rửa tạp tới rồi như mộng trên người. Ngươi. Ngươi trước nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào? như mộng gắt gao mà nhìn chằm chằm tô đường hỏi lao tử là người nào cần thiết cùng ngươi công đạo sao mang theo a vũ ra tới du ngoạn thế nhưng gặp phải các ngươi này đó tiện nhân mất hứng thiếu chút nữa tưởng a vũ hắn cha phái người tới đuổi giết ta tô đường giống giận trên biển thợ săn ta phi lao tử vẫn là hải thần đâu xem ra ngươi thật là muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt một cái tay háo không hoàn chỉnh táo bạo ăn chơi chắc táng công tử hình tượng bị tô đường suy diễn đến xuất thần nhập hóa Tô đường dứt lời, lấy ra một phen truy thủ, ở đèn dầu ngọn lửa mặt trên, lan qua lột lại, chậm rãi nướng, ngự khí sâu kín, gần nhất cuộc sống này, là càng thêm nhằm chán. Ngươi không nghĩ nói, không quan hệ, ta đem ngươi thịt từng mảnh từng mảnh cắt bỏ, xuyến ở cá tuyến thượng, ngày mai buổi nhà ta A Vũ câu cá đi. Hiện tại đừng lo lắng, ngày mai câu cá thời điểm, ta hiện dùng hiện cắt, muốn mới mẻ, mang theo tơ máu, cá lớn thích nhất. Sáng nay A Vũ muốn nhìn cá mập, ta làm thịt cái ra hỏa ném trong biển thế nhưng không có đưa tới. Ngày mai dùng ngươi đi câu, hy vọng vận khí tốt chút, nếu là có cá mập, A Vũ cao hứng, ta có thể suy xét làm ngươi được chết một cách thống khoái một chút, ha ha. Tối nay liền trước tiên ở ngươi trên mặt khắc lên tiện nhân hai chữ, cho ta ra A Vũ nhìn một cái, lòng ta thật sự chỉ có hắn một cái. Cái này ăn chơi chắc táng, không chỉ có táo bạo, hơn nữa bạo ngược vô nhân tính. Như mộng đấy mắt hiện lên một tia kinh sợ, hung hăng nhíu mày, công tử, này chính chuyện đều là cái hiểu lầm. Chúng ta tìm sai người, nếu công tử thanh tĩnh. Chỉ cần công tử buông tha ta, ta chắc chắn cấp công tử vừa lòng bồi thường. Tô đường thần sắc nghiền ngẫm, tìm sai người. Hiểu lầm. Vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta, ngươi muốn tìm ai? Cho ngươi nửa khắc chung thời gian, thử thuyết phục ta. Bằng không, hậu quả ngươi rất rõ ràng. Như mộng do dự sau một lát nói, ta đều không phải là như tướng phủ ngũ tiểu thư, mà là thái tử bên người thị nữ. Nhân nhận được xác thực tin tức. Mất tích nhiều năm nguyên nhị hoàng tử tần trưng, cùng dị tộc người cấu kết, ý đồ họa loạn tần quốc, chứng cứ vô cùng xác thực. Bởi vậy, thái tử phái ta chờ trên biển chặn giết, tránh cho kiêng lịch tặc về nước khiến cho náo động, bảo vạn dân an bình. Tần trưng, ta cho rằng hắn sớm đã chết đâu. Tô đường cười lạnh, các ngươi tự tìm hắn đi, động lao tử thuyền là có ý tứ gì? Hoài nghi lão tử cùng tần trưng cấu kết. Nữ nhân sắc mặt khó coi mà lắc đầu, không. Là bởi vì như vậy đại mà kiên cố con thuyền Thập phần hiếm thấy, tần trưng cấu kết dị tộc người ở rất xa địa phương, nếu là trở về, định sẽ không dùng bình thường con thuyền. Thả công từ thuyền, là từ chúng ta chờ đợi cái kia phương hướng lại đây. Làm chủ chính là ngụy vị, hắn nói thả rằng sai sát, không thể bông thà, cho nên, mới có mặt sau sự. Ngươi không phải như mộng, ngươi tên là gì? Tô đường nhìn nữ nhân hỏi. ta kêu từ vũ. Nữ nhân nói, chúng ta nguyên lai kế hoạch là, ngụy trang thành hải tặc, đoạt thuyền bắt người. Không nghĩ tới các ngươi thuyền lợi hại như vậy, kế hoạch thay đổi, ngụy vị mệnh ta lẻn vào các ngươi bên trong, lấy được tín nhiệm, ở cập bờ phía trước động thủ. Đáng tiếc, tìm lầm người. Cái dạng này A Tô Đường như suy tư gì, vì sao nữ đế không phái người, chuyện lớn như vậy, giao cho thái tử đâu? Tư vũ trả lời, công tử có lẽ không biết, nữ đế ngày gần đây bế quan tu luyện, trong lúc thái tử nhất chính. Nghe tới, đảo thật là hiểu lầm, cùng Lao Tử một chút quan hệ đều không có. Tô Đường gật đầu, là. Tất cả đều là hiểu lầm. Công tử thả ta, ta ngày sau chắc chắn báo đáp. Tư vũ thần sắc cầu xin mà nhìn tô đường. Tô đường cười, thưởng thức trong tay thiêu hồng dao nhỏ, chậm rãi nói, thả ngươi nhưng thật ra việc nhỏ, ta cũng không nghĩ trêu chọc tôn quý thái tử điện hạ. Bất quá ta xem cái kia ngụy vị thực không vừa mắt, ta tưởng ngươi có biện pháp dẫn hắn lại đây. Tư vũ sắc mặt cứng đờ, liền nghe tô đường lạnh giọng nói, một mạng đổi một mạng, thực công bằng, ngươi nói đi. Trải qua quá hôm nay sự. Hắn chưa chắc sẽ tin tưởng. Từ vũ nói. kia, ngươi liền nỗ lực làm hắn tin tưởng hải đường phòng sách hở tờ SVN info, đây là tự cứu, ngươi muốn cố lên. Cho ngươi một ngày một đêm thời gian, hảo hảo ngâm lại, đêm mai ta nếu là không thấy được vị vị. Ngày sau, liền bắt ngươi đi cám mập, bác Mỹ nhân cười, ha ha. Tô đường dứt lời, xoay người rời đi. Lại lần nữa y trở lại nam cung hành cùng Diệp Linh Phòng, mọi người đều còn chưa ngủ, đang đợi hắn. Tô đường vào cửa, thẳng đến mông tịnh. Tức Phụ Nhi, đều là quỷ nha đầu ra siêu chủ ý, phi làm ta cùng Tống Mỹ nhân câu kết làm vậy ta cái gì cũng chưa làm. Ta ái chỉ có ngươi. Mông tịnh giở khóc dở cười, đừng náo loạn, mau cùng chúng ta nói một chút, ngươi tìm hiểu tới rồi cái gì tin tức. Tô đường cho Diệp Linh một cái xem thường, như ngươi mong muốn, kia tiện nhân tin. Nói vậy người bình thường đều không thể tưởng tượng, lao tần cấu kết gì tộc người, sẽ là như vậy. Hơn nữa nàng có lẽ cho rằng, nàng cố ý nói nàng là như ngộng. Nếu lao tẩn tại đây trên thuyền, nhất định sẽ đi thấy nàng. Thành vũ như vậy Mỹ, là ta đều tin. Diệp Linh cười nói. Tô đường sở hữu trải trăn, đều là vì làm tư vũ tin tưởng, hắn cùng tần trưng không quan hệ, như thế tư vũ mới có công đạo khả năng. Tô đường, mau nói. Nam cung hành gõ cái bàn. Tô đường liền đem hắn khác loại ngụy trang thẩm vấn tư vũ quá trình nói một lần. Không phải như yên người, là thái tử người. Thái tử là ai? Diệp Linh hỏi. Nguyệt nói Năm đó chúng ta rời đi khi, Như Yên có một trai hai gái, thái tử có lẽ là nàng trưởng tử Tần Hoa Đình. Nếu nữ nhân kia lời nói là thật, Tần Hoa Đình đoạn số, tỷ Như Yên kém nhiều, trong tay hắn nhưng dùng người cũng tư chất thường thường. Diệp Linh nói, Nam cung hành gật đầu, bình thường. Diễm vệ chỉ nghe lệnh với Như Yên, nàng dã tâm như vậy lại sẽ không hy vọng chính mình nhi tử năng lực cường đến uy hiếp nàng địa vị. Tốt nhất chúng ta đến Tần Quốc khi Như Yên kia tiện nhân còn đang bế quan, chờ nàng xuất quan phát hiện bị chúng ta cướp đi hết thảy ha ha ha ha tô đường thực vui vẻ mà nói không cần làm loại này giả thiết làm tốt cùng như yên giao thủ chuẩn bị ta có dự cảm nàng sẽ là trừ sở minh trạch ở ngoài chúng ta nhất khó giải quyết địch nhân diệp linh nói tuy rằng như yên thượng vị lịch chính trung dẫm đạp rất nhiều nam nhân cảm tình dẫm lên rất nhiều nam nhân thi cốt nhưng nàng cũng không phải thuần túy dựa vào nam nhân nhược nữ tử có thể thấy được nam nhân chỉ là nàng đạt tới mục đích công cụ thôi như ý võ công cao cường mấy năm trước nàng như yên giao thủ khi phát hiện như yên không biết khi nào tu luyện ta công thực lực cực kỳ mạnh mẽ loại này nữ nhân hiểu được lợi dụng chính mình ưu thế vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn đối người khác ngon độc đối chính mình cũng tàn nhẫn nếu là đem như yên cho rằng một cái chỉ biết lợi dụng nam nhân cảm tình hắc tâm liên hoa vậy quá coi thường nàng hôm sau trời sáng khí trong gió biển ấm áp dễ chịu tăng mạnh đề phòng một ngày đi Vẫn chưa có con thuyền xuất hiện ở phụ cận Lại một cái màn đêm buông xuống khi Tô Đường lại lần nữa gặp được Tư Vũ Suy xét đến như thế nào Tô Đường hỏi Tư Vũ thần sắc đã bình tĩnh trở lại Nhìn Tô Đường nói Ta có thể dựa theo ngươi yêu cầu làm Nhưng vì tránh cho ngươi xong việc nuốt lời Lật lọng, ta cũng có điều kiện Cho ta chuẩn bị một con thuyền thuyền nhỏ Ta rời đi thuyền lớn sau Liền phát tín hiệu cấp ngụy vị Tô Đường cười như không cười mà nói Có kẻ mặc cả Ngươi không có tư cách này Là bởi vì ngươi cầu ta tha mạng, ta mới cho ngươi mạng sống cơ hội. Bằng không trực tiếp giết ngươi, đối ta mà nói, cũng không gì ảnh hưởng. Hỏi lại ngươi một lần, làm, vẫn là không làm. Tư vũ sắc mặt khó coi đến cực điểm, trầm mặc sau một lát lại hỏi, ngươi thật sẽ thả ta đi. Ngươi đoán, tô đường cười lạnh. Hảo, ta dẫn ngụy vị lại đây, thỉnh ngươi xong việc thực hiện hứa hẹn, phóng ta một con đường sống. Tư vũ lạnh giọng nói, bóng đêm sâu thẳm. Trên thuyền lớn không nở rộ sáng ngời pháo hoa, lần đầu tiên cùng lần thứ hai vừa lúc khoảng cách 15 phút. Đây là dấu ở Tư Vũ trên người Tư mật vị trí truyền tin công cụ. Vì tránh cho rơi vào địch nhân tay, dùng hai lần châm ngỏi thời gian khoảng cách tới làm người một nhà tiêu chí. Thuyền lớn tiếp tục đi phía trước, ước chừng sau nửa canh giờ, phủ cận có động tĩnh. Mười con thuyền nhỏ nên diện mà đến, tốc độ cực nhanh. Trung gian kia con thuyền thượng hồng y liền nam tử, đúng là ngụy vị. Ngụy vị híp mắt nhìn càng ngày càng gần thuyền lớn liền thấy tư vũ xuất hiện ở đầu thuyền trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn nói này con thuyền là của ta ngụy vị cao giọng hỏi ngươi như thế nào làm được lấy được bọn họ tín nhiệm bắt lấy một cái mấu chốt người mặt khác hết thể vấn đề đều không phải vấn đề tư vũ cười lạnh thần trưng ở mặt trên sao ngụy vị hỏi ở tư hạt mưa đầu không phụ chủ tử sở vọng áp tần trưng lại đây cho ta nhìn một cái ngụy vị thuyền tốc độ chậm lại dừng lại vẫn chưa tiếp tục tới gần như thế nào ngươi không tin ta tư vũ hừ lạnh một tiếng vậy ngươi cút đi kế tiếp sự ta một người cũng có thể xử lý vừa lúc ta cũng không muốn cho ngươi chia cắt thuộc về ta công lao dứt lời tư vũ xoay người muốn đi ngụy vị phi thân mà đến ta không có cái kia ý tứ lên thuyền tư vũ đưa lưng về phía ngụy vị ngụy vị đi ra phía trước hôm qua thất lợi trở về lúc sau còn thỉnh ngươi ở chủ tử trước mặt thay ta nói tốt vài câu thính ta thiếu ngươi ngay sau đó ngụy vị tay sắp đáp thượng tư vũ bả vai tư vũ xoay người ngụy vị không thể tin tưởng mà cúi đầu thật dài đao nhọn đã xuyên thấu thân thể hắn ngươi ngụy vị gắt gao mà nhìn chằm chằm tư vũ tư vũ mỉm cười thật là ngượng ngùng, ta không phải ngươi vị kia bằng hữu bất quá đương nhiên nàng sắp thật làm phản nếu không ngươi cũng sẽ không bị đưa tới là diệp linh giả trang ngụy vị xoay người muốn đi nhưng đao thượng mang độc hắn lảo đào hai bước ngã ở trên mặt đất diệp linh dù bận vẫn un dung mà nhìn ngụy vị gian nan bỏ dậy hô lớn cứu mạng mệnh tự chưa rơi xuống đột nhiên im bạt bởi vì hắn nhìn đến hắn mang đến người sôi nổi chung mũi tên rơi vào trong biển một đợt mũi tên nhọn công kích xuất kỳ bất ý mục tiêu minh xác chỉ kia áo xám lao giả vẫn chưa bị thương đến yếu hại nhảy xuống biển chạy trốn kết quả ngay sau đó áo xám lao giả đầu bị người từ trong biển ném ra tới tô đường từ trong biển phi thân mà ra hùng hùng hổ hổ đông chết lão tử lần sau loại này giơ việc tất cả đều làm nam cung láo thất làm ngụy vị thần sắc tuyệt vọng lên thuyền tô đường phi thân vọt tới một chân đem ngụy vị đá vào trên mặt đất dẫm trụ cổ hắn cười lạnh còn nhận được ngươi ra ra sao dám đoạt lao tử thuyền chính là tìm chết đã tìm chết ngụy vị không chết tư vũ cũng không có bị phóng sinh tô đường đem bọn họ nhốt ở một chỗ mặc trúc yên lặng mà nghe trong phòng tức giận mắng thanh âm sẽ đánh thanh âm Quỷ nha đầu kia hai người làm sao giết hay không Tô Đường hỏi. Nếu là giết, Tần Hoa Đình cùng Như Yên khẳng định liền biết, chúng ta đã tới rồi. Bang Nguyệt nói. Trừ phi đem bọn họ thả, nếu không chính là như vậy. Ngông Ngao nói. Diệp Linh như suy tư gì, nếu như thế, không bằng kế tiếp, chúng ta một đường ở mình, một đường ở trong tối. Nghĩa phụ nghĩa mẫu Minh ngông Bang Nguyệt mông tỉ tỉ cùng Tiểu Phong Phong liền ở nơi tối tăm, Tô Đường ngươi ở chỗ sáng, nếu loạn bọn họ tầm mắt. Lập tức, ngươi làm một cái bị Tần Hoa Đình nô tài treo chọc đến. Thập phần khó chịu kẻ điên, ra cái giá, làm tần hoa đình đem kia hai người mua trở về. Tô đường cười hắc hắc, cái này an bài ta thích. Bất quá tần hoa đình chưa chắc để ý kia hai cái nô tài. Người cùng hắn làm mua bán, kia hai người không phải trọng điểm. Là cho ngươi đi xảo trá làm tiền, trọng điểm ở chỗ. Nếu là tần hoa đình không cho ngươi mặt mũi ngươi liền đem hắn cùng hắn tiện nhân nương như đồ bí mật giết hại nghiện phụ sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Ta tưởng, cái này hắn sẽ để ý. Nếu không bọn họ liền sẽ không như thế lo lắng ngăn cản nghĩa phụ trở về. Diệp Linh nói. Xào trá làm tiền. Ha ha ha ha, thú vị thú vị. Cái này ta có thể. Tô đường thực chờ mong. Hắn thích nhất làm sự tình, lúc trước an phận lâu như vậy, trong xương cốt không an phận kia một mặt hiện tại ngo ngoe dục dịch. Tiểu Diệp Tử, có hay không nghĩ tới, sở minh trạch kia tư, nói không chừng cũng ở tần quốc. Hắn chỉ cần đơn giản điều tra, là có thể biết sư phụ sư mẫu nguyên bản thân phận. Hơn nữa. Hắn cùng vị kia xuất thân Tần Quốc nhan cô nương, quan hệ không cạn, nói không chừng lúc trước ở Anh Thiên Quốc thời điểm, cũng đã biết chúng ta cùng Tần Quốc quan hệ. Nam Cung hành nói, nếu là sở Minh Trạch cùng Như Yên liên hợp lại, sự tình sẽ là một cái khác cục diện. Diệp Linh nữ mày, tuy rằng ta cho rằng khả năng tính không lớn, bất quá chúng ta làm tốt nhất hư tính toán, cùng tốt nhất chuẩn bị. Lúc này, Tần Quốc trong Hoàng Cung nơi nào đó, Như Yên mở to mắt, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng giật huyết, đôi mắt âm trưởng, người tới sao? khởi bẩm hoàng thượng ngu gia phái tới trưởng lão hôm qua đã ở ở trong cung hạ tùy thời có thể vì hoàng thượng trị liệu lập tức đi mời đi theo như yên lạnh giọng nói không bao lâu một cái cẩm y nam tử dẫn theo hầm thuốc chậm chậm đến gần cung điện như yên híp mắt nhìn đến gần nam nhân ngươi là ngu gia mấy trưởng lão chấm chưa bao giờ gặp qua nam tử thân sắc đạo mạng tại hạ là ngu gia tân tấn mười trưởng lão phụ gia chủ chi mệnh tiến đến vì tần hoàng trị liệu nếu ngươi không tin được ta tự trở về báo cáo gia chủ, chớ không có cái kia ý tứ. Như thế nào xưng hô mười trưởng lão? Như Yên nhìn nam tử hỏi, "Ta họ Nguyệt." Nam tử Vương Hồng thuốc, tiến lên đi cấp Như Yên bắt mạch. Như Yên nhìn trước mặt tuổi trẻ tuấn lãng nam tử, hơi hơi mỉm cười, "Nguyệt công tử tuổi còn trẻ, bước lên ngu gia trưởng lão chi liệt, định là cái ý ỉa Độc Phương diện kỳ tài. Không biết nhưng có hưng thú tới Tân Quốc vì chấm làm việc." Ngu ra bên kia, chấm sẽ cùng ngu gia chủ nói hảo. Ngươi như thế tuổi trẻ tài tuấn, tương lai có vô hạn khả năng, tới chấm bên người, nghĩ muốn cái gì, đều dễ như trở bàn tay. 353 Như Yên tạ lễ Nguyệt trưởng lão buông ra Như Yên thủ đoạn, thần sắc đạm mạc, tần hoàng tu luyện tà công vốn là đối thân thể có hại, tổn thương khó có thể chữa trị, tích lũy tháng ngày, mới đưa đến trận này bệnh nặng. Lại cường hành tu luyện, chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Như Yên sắc mặt trầm xuống, nhưng có biện pháp trị liệu. Nguyệt trưởng lão gật đầu, có nhưng cần tuần tự tiệm tiến ngay trong ngày khởi, ít nhất 3 tháng nội đừng cử động võ tần hoàng là ngu gia quan trọng hợp tác đồng bọn gia chủ mệnh ta toàn lực cứu trị ta sẽ lưu lại kia chấm mới vừa rồi lời nói việc không biết nguyệt trưởng lao ý hạ như thế nào như yên trong mắt mỉm cười nguyệt trưởng lão thần sắc nhàn nhạt đại hồi ngu ra, ta sẽ chuyển cáo gia chủ tần hoàng hào ý như yên ý cười truyền đạo nhưng thật ra chấm mạng muội lúc này cửa vang lên bẩm báo thanh hoàng thượng thái tử điện hạ cầu kiến Làm hắn chờ. Như Yên dứt lời, ý bảo Nguyệt trưởng Lao tiếp tục. Nguyệt trưởng Lão mở ra hồng thuốc, lấy ra hắn tự mang văn phòng tứ bảo, giống nhau giống nhau phóng hảo, chậm rãi mài mực, rồi sau đó để bút viết. Như Yên lặng lặng mà nhìn, Nguyệt trưởng Lao viết hảo sau, đem hắn bút mực nghiên mực lại thu hồi tới, trang trở về, nhìn như Yên nói, đây là vì tần hoàng trị liệu yêu cầu dược liệu đất tử, thỉnh mau chóng bị hảo. Hôm nay dừng ở đây, cáo tử. Dứt lời, Nguyệt trưởng Lao dẫn theo hồng thuốc. Bước chân Phong rong mà đi ra ngoài. Như Yên nhìn hắn cao dài mảnh khảnh bóng dáng, đôi mắt hơi lóe. Tần Quốc thái tử Tần Hoa Đình liền ở ngoài cửa. Hắn năm nay 20 tuổi, ngũ quan giống như Như Yên, rất là tinh xảo tú khí. Thấy Nguyệt trưởng lão ra tới, Tần Hoa Đình hỏi một câu, "Mẫu hoàng thân thể như thế nào?" Nguyệt trưởng lão thần sắc nhàn nhạt, nhạt, Tần thái tử vừa thấy liền biết. Thấy Nguyệt trưởng lão thái độ cũng không khách khí, Tần Hoa Đình nhíu mày, xem hắn rời đi bóng dáng, khẽ hư một tiếng, thu hồi tầm mắt. Đi vào cung điện. Nhi thần tham kiến mẫu hoàng. Thần hoa đình hành đến nội yên trước mặt, quỳ xuống đất cung kính hành lễ. Như yên than nhỏ, đứng lên đi. Mẫu hoàng thân thể tốt không? Thần hoa đình hỏi. Như yên gật đầu, không quá đáng ngại, không cần lo lắng. Mới vừa rồi vị kia, là ngu ra tới trưởng lão. Ý nhi thần xem, rõ ràng là ngu ra ở có lệ mẫu hoàng, phải như vậy tuổi trẻ sinh gương mặt lại đây. Mẫu hoàng mấy năm nay cấp ngu ra chỗ tốt chỉ là làm cho bọn họ càng thêm lòng tham không đáy thần hoa đình nhữ mày nói như yên hơi hơi như mày ngu ra sự chấm trong lòng hiểu rõ ngươi là ở trách cứ chấm không biết nhìn người giáo chấm như thế nào làm sao đối thượng như yên không vui ánh mắt tần hoa đình vội vàng túi đầu nhi thần không dám chuyện gì tiến đến như Yên hỏi tần hoa đình cung kính nói nhi thần lo lắng mẫu hoàng thân thể biết được mẫu hoàng xuất quan tiến đến vân an mặt khác còn có một việc mẫu hoàng bế quan trước Từng nói phái đi thanh trừ nghịch tặc tần Trưng diễn vệ nhiệm vụ thất bại, tần Trưng có lẽ ít ngày nữa liền sẽ trở về. Bởi vậy Nhi thần phái người ra biển chặn giết, tạm thời chưa thu được tần Trưng xuất hiện tin tức, đặc tới báo cáo Mẫu hoàng. Thần Hoa đỉnh nói lên việc này, ngữ khí nhẹ nhàng, khó nén tự đắc. Ai ngờ Như Yên nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, ai chuẩn ngươi tự chủ trương. Tần Hoa đỉnh thần sắc cứng đờ, Nhi thần chỉ là một lòng muốn vì Mẫu hoàng phân ưu. Lập tức đem ngươi người triệt. Như Yên lạnh giọng nói. Mẫu hoàng nhi thần không hiểu thần hoa đình khó hiểu nếu là liền diễm vệ đều không làm gì được tần trưng ngươi thật sự cho rằng thủ hạ của ngươi những cái đó không còn dùng được đồ vật có thể thành chuyện gì sao như yên lệnh giọng nói ngươi phái đi phế vật nếu thật gặp phải tần trưng hoặc là chết hoặc là bán đứng ngươi tần hoa đình sắc mặt khó coi nếu mẫu hoàng cho rằng tần trưng thực lực không thể khinh thường càng hẳn là sớm làm tính toán tuyệt không có thể làm hắn trở về chuyện này chấm sớm có an bài ngươi không cần nhúng tay như Yên lạnh giọng nói đúng vậy tần hoa đình gật đầu còn có khác sự sao như Yên hỏi tần hoa đình khẽ lắc đầu tạm thời không có chuyện khác yêu cầu thiền nhiễu mẫu hoàng lui ra đi như Yên dứt lời nhắm mắt lại tần hoa đình hành lễ sau xoay người rời đi trong mắt rõ ràng là không cam lòng chi sắc ra cung hồi phủ tần hoa đình hạ lệnh làm người truyền tin cấp ngụy vị cùng tư vũ hủy bỏ nhiệm vụ trở về phục mệnh Lại nói ngu ra tiến đến vị như yên trị liệu vị kia Nguyệt Trưởng Lão, trở lại chỗ ở, trong phòng có một cổ thanh thanh đạm đạm mùi hoa. Đóng cửa lại, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Nguyệt Trưởng Lão môi mỏng khẽ mở, xuất hiện đi. Ngay sau đó, thân hình cao lớn nữ tử áo đỏ từ bình phong sâu đi ra. Nhan cô nương, ban ngày ban mặt, người này thân trang điểm, tiểu tâm bị như yên diễm vệ phát hiện. Nguyệt Trưởng Lão thanh âm rõ ràng là niên đình huân, hoặc là nói sở minh trạch nhưng hắn đã làm dịch dung nhan cô nương ở sở minh trạch đối diện ngồi xuống cười khẽ nam huynh nhanh như vậy liền thành ngu ra trường lão thả bị phái ra làm việc ta thật là xem thường ngươi nếu ngu ra phái ngươi tới vì như yên trị liệu xem ra chúng ta có thể nói một chút tân hợp tác sở minh trạch khẽ lắc đầu ta biết ngươi hận cực kỳ như yên vài lần ám sát lại đều thất bại chấm dứt nếu ngươi hy vọng ta giúp ngươi hại nàng ta cự tuyệt nhan cô nương ánh mắt hơi ám nam huynh theo ta được biết Ngươi cùng Như Yên ở hôm nay phía trước cũng không nhận thức, cũng không có bất luận cái gì xa gần quan hệ, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, vì sao không muốn? Sở Minh trạch sắc mặt bình tĩnh, ta ở ngu gia chưa đứng bước góc chân, là phụng mệnh tiến đến cứu nàng, mà không phải sát nàng. Nếu cành mẹ đẻ cành con, không chỉ có sẽ đoạn tuyệt ta ở ngu gia chủ tính, thả sẽ ảnh hưởng đến ngươi cuối cùng mục đích. Chớ quên, ngu gia gia chủ ngu mục tiên, là Như Yên nhập Mạc Chi Tân, bọn họ quan hệ mật thiết, Như Yên cung cấp ngu gia muốn hết thảy. Ngu gia cấp như yên muốn đổ vỡ, hai bên chỗ tối thực lực, đều thập phần kinh người. Nhan cô nương nghe vậy, oán hận mà nắm tay tạp một chút cái bàn, đáng giận. Ta tưởng tượng đến kia tiện nhân xuân phong đắc ý bộ dáng, liền hận không thể xé nàng. Nhan cô nương yên tâm, chúng ta không ra tay, cũng sẽ có người tới tìm như yên phiền thoái. Sở Minh Trạch nói. Ai? Nhan cô nương hỏi. Ngươi nhị ca, thần trưng. Sở Minh Trạch trả lời. Nhan cô nương không thể tin tưởng mà nhìn Sở Minh Trạch. Ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào biết? Ngươi nhận thức ta kia nhị ca. Đích xác nhận thức. Sở Minh Trạch gật đầu. Hắn còn sống. Hắn ở nơi nào? Nhan cô nương thực kinh ngạc. Hắn sống được thực hảo, ở ta quê quán nơi đó. Sở Minh Trạch nói. Vậy ngươi như thế nào biết hắn sẽ trở về? Nhan cô nương nhíu mày, hơn nữa liền tính hắn nhiều năm trôi qua trở về, có thể có cùng như yên chống lại thực lực sao? Sở Minh Trạch khỏe môi hơi câu. Hắn bản thân tự nhiên không có cùng như yên chống lại thực lực, nhưng hắn có cái hảo đồ đệ. Ta nhị ca đồ đệ. người nào? Nhan cô nương hỏi. Ngươi biết đến, mặc Vân Quốc Tân Hoàng, mặc Cẩm Dạ. Hắn phu nhân, chính là lần trước làm ngươi thập phần thất bại Diệp Linh. Sở Minh Trạch nói. Nhan cô nương hung hăng như mày, mặc Cẩm Dạ là ta nhị ca đồ đệ. Ngươi vì sao hiện tại mới nói? Là bởi vì ta tới Tần Quốc sau mới biết được Tần Trưng là ngươi nhị ca. Đúng rồi, Tần Trưng đã thành thân. Hán phu nhân, nói vậy ngươi cũng nhận thức, như yên tỷ tỷ như ý. Sở minh trạch nói. Nhan cô nương sửng sốt một chút, như ý tỉ tỉ. Nàng cùng ta nhị ca như thế nào sẽ? Một cái hoàng tử vì sao lưu lạc bên ngoài, lận ra thủ tiết phu nhân vì sao ở dị quốc tha hương gả cho ngươi nhị ca, trong đó nguyên do, ta xác thật không biết. Nhưng đây là sự thật. Sở minh trạch nói. Ta biết nhan cô nương tay gân xanh bạo đột, ta nhị ca năm đó chính là bị như yên cái kia tiện nhân đùa bỡn cảm tình. Cùng ta đại ca sinh hiểm khích mới rời đi Ta tưởng như ý tỷ tỷ sự Cùng như yên kia đồ đê tiện cũng thoát không được căn hệ Bởi vì như ý tỷ tỷ lúc trước cái kia vong phu Cũng là cái lưu luyến si mê như yên ngu xuẩn Sở Minh Trạch ha hạ cười Kiếp như yên đảo thật là một nhân tài Đùa bỡn nam nhân thủ đoạn tương đương cao Minh Ngươi như thế nào biết ta nhị ca sẽ trở về nhan cô nương nhìn sở Minh Trạch hỏi Ngươi cùng ngươi nhị ca quan hệ như thế nào Sở Minh Trạch hỏi lại Nhan cô nương trầm mặc sau một lát nói, "Nhị ca vẫn luôn đối ta thực hảo. Như ý tỷ tỷ cũng từng thiệt tình giúp qua ta." "Thực hảo?" Sở Minh Trạch gật đầu, "Bọn họ sẽ trở về, nếu là Tần Trưng cùng Như Ý thật cùng như Yên có thủ ám nói, Nam cung hành cùng Diệp Linh, chính là bọn họ lớn nhất tự tin, cũng chắc chắn trở thành như Yên lớn nhất bóng đè. Chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ đợi, bàng quan người là bên kia." Nhan cô nương nhìn Sở Minh Trạch hỏi, "Sở Minh Trạch lắc đầu, bên kia đều không phải ta hy vọng như yên không cần quá sớm ngã xuống có thể giúp ta bám trụ nam cung hành cùng diệp linh bước chân nếu không bọn họ mục tiêu kế tiếp sẽ là ngu ra bởi vậy ta sẽ hảo hảo giúp như yên trị liệu nhan cô nương hừ lạnh một tiếng nhưng ta sẽ giúp ta nhị ca khuyên ngươi tốt nhất không cần nhúng tay sở minh trạch thần sắc đạm mạc mà nói diệp linh kia đám người hiểu cổ thuật nhưng ngươi muốn bọn họ tuyệt đối sẽ không giúp ngươi bởi vì bọn họ là chân chính chính đạo nhân sĩ có cái nên làm, có việc không nên làm. ngươi nếu theo chân bọn họ hệ với nhau, bọn họ tất nhiên sẽ ngăn cản ngươi làm không nên làm sự. đạo bất đồng, khó lòng hợp tác, đơn giản như vậy đạo lý, ngươi hẳn là rất rõ ràng. nhan cô nương sắc mặt chấm xuống, liền nghe sở minh trạch tiếp theo nói, lấy ta theo chân bọn họ giao tiếp kinh nghiệm, không có đủ nắm chắc có thể áp chế bọn họ, liền ly đến càng xa càng tốt. ly đến gần, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa. đây là cho ngươi lời khuyên. nói trở về bọn họ cũng căn bản không cần ngươi tương trợ, có chuyện không cần hoài nghi, cuối cùng thắng lợi người, tuyệt đối không thể là Như Yên. Tần quốc đời kế tiếp hoàng đế, nhất định là ngươi nhị ca, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nhan cô nương nhìn Sở Minh Trạch, đôi mắt híp lại, có đôi khi ta thật sự không hiểu, ngươi cùng Nam Cung hành cùng Diệp Linh rốt cuộc là như thế nào quan hệ? Sở Minh Trạch mỉm cười, chúng ta là túc địch, cũng là bằng hữu, ta thực chờ mong bọn họ cùng Như Yên giao thủ. Tháng sáu đế, trên biển sinh hoạt sắp kết thúc. Lục địa đã xa xa xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhưng Nam cung hành một hàng kế tiếp lên bờ địa phương, không phải Tần Quốc vùng Duyên Hải Thành Trì, mà là một tòa độc lập đảo nhỏ. Là Nam cung hành an bài. Nếu như Yên đã biết Tần Trưng sẽ trở về, Tần Hoa đình phái người trên biển chặn giết sự, không giống như là như Yên phê chuẩn, nhưng như Yên cũng không có khả năng cái gì cũng chưa an bài. Bởi vậy, trực tiếp ở vùng Duyên Hải Thành Trì lên bờ, rất có thể lập tức đã bị như Yên nhãn tuyến theo dõi, bây dập sát trận đều sẽ nối góp tới. Loại này trên đất bằng công kích, so trên biển chặn giết càng trực tiếp hữu hiệu. Rốt cuộc, một cái rất đơn giản đạo lý, ở trên biển giao chiến, đánh không lại, nhất hư dưới tình huống, tổng còn có thể nhảy xuống biển chạy trốn. Điểm này tần hoa đình không có suy xét, nhưng như yên hẳn là suy xét tới rồi. Mà Nam cung hành cùng Diệp Linh một hàng, mang theo hải tử, nếu là trực tiếp bại lộ, hậu quả thực phiền toái. Yêu cầu trước tiên tìm một an toàn đặt chân nơi, đem bọn nhỏ an trí hảo, tìm hiểu tin tức sau, lại ra tay. Bọn họ lựa chọn này tòa tiểu đảo, quái thạch đá lởm chởm, vô pháp trồng trọn, là tần trưng cùng như ý trong trí nhớ hoang đảo. Thuyền lớn cập bờ, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh rời thuyền đi dò đường, những người khác lưu lại chờ. Thực mau, Diệp Linh liền phát hiện, trên đảo có người cư trú dấu vết, bởi vì thấy được dấu chân cùng tắt đống lửa. Nhưng cũng có khả năng là đi ngang qua người thượng đảo nghỉ chân, đã rời đi. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh hướng tiểu đảo trung ương đi, nơi này xác thật không thích hợp người trụ, cũng chưa cái gì bình thản thổ địa. Quái thạch, cỏ dại, con kiến khắp nơi. Tới gần tiểu đảo trung ương, nam cung hành cùng Diệp Linh thả chậm bước chân, bởi vì thấy được một cái đơn sơ nhà gỗ nhỏ, còn có một người mặc áo vải thô nữ tử đưa lưng về phía bọn họ đang ở múa may dịu phách sải. Diệp Linh vô vô nam cung hành thủ đoạn, làm hắn lưu lại, mà nàng hiện thân đi qua, đi ngang qua nơi đây, mạo muội quái rầy Diệp Linh mở miệng, nữ tử đống nhiên xoay người, ánh mắt đề phòng, trong tay rượu che ở trước người, nàng dung mạo. Khách quan đánh giá, cũng không đẹp. Màu da ảm đạm, tàn nhang không ít, đôi mắt tiểu, trên môi phương còn có một viên bà mối trí, 17-18 tuổi bộ dáng, Người là ai? Nữ tử mở miệng, thanh âm đảo dị thường dễ nghe. Diệp Linh ý cười ôn hòa, ta họ Diệp, cùng người nhà con đường nơi đây, không biết nơi này là cô nương địa bàn. Tốc tốc rời đi. Nữ tử lạnh giọng nói. Diệp Linh mỉm cười, cô nương, ta cùng với người nhà hy vọng có thể tại đây đảo đặt chân. Có thể bảo đảm tuyệt đối không quấy dày cô nương thanh tĩnh, không biết có không hành cái phương tiện. Không có phương tiện. Nữ tử nhìn Diệp Linh nói, ngươi như thế mỹ mạo, xem ngươi trang điểm, định là phú quý người, vì sao tới đây hoang vu nơi. Nói ra thì rất dài. Nếu là cô nương nguyện ý hành cái phương tiện nói, có cái gì yêu cầu, có lẽ ta có thể hỗ trợ. Diệp Linh thái độ như cũ khách khí. Nữ tử nhíu mày, cách nơi này một ngày lộ trình, có cái hào rất nhiều đảo nhỏ, các ngươi có thể đi nơi đó. Không phải một hai phải đoạt cô nương địa bàn là chúng ta bởi vì nào đó nguyên nhân, yêu cầu tìm một chỗ tránh né chỗ, này đảo thực thích hợp. Diệp Linh nói, nữ tử sửng sốt một chút, các ngươi cũng bị người đuổi giết. Dứt lời tự giác nói lỡ, vội vàng sửa miệng, xem ở ngươi thái độ tốt như vậy phần thượng, xin cứ tự nhiên đi. Nơi này vốn dĩ cũng không phải ta. Một cái bị người đuổi giết trốn đến nơi này, hiểu y đi là độc cô nương. Nhà gỗ bên cạnh trên tảng đá phơi nắng vài loại dược liệu quanh mình mấy chục mét trong phạm vi đều không có độc vật tới gần. Diệp Linh chắp tay, đa tạ. dứt lời xoay người rời đi. Nữ tử nhìn Diệp Linh hiểu điệu bóng dáng, lắc đầu, tiếp tục đốn tuổi. không phải không thể lại tìm địa phương khác, là Nam Cung Hành nói này Châu ngồi thực không tồi. địa phương tiểu, cục đá nhiều, phương tiện hắn bố trí trận pháp cùng cơ quan, độc vật bản thân là có thể phòng người. làm một cái chức nghiệp thợ mộc, Nam Cung Hành đã căn cứ trên đảo địa hình nghị kỹ rồi kiến tạo phòng ốc hình thức. trở lại trên thuyền. Thông chi đại gia sau, lão nhân hải tử đều lưu lại, những người khác xuống dưới làm việc. Nam cung hành tuyển định một cái địa điểm, giải lên khư độc dự phấn, rửa sạch cục đá cùng cỏ dại, đốn tuổi, này đó đều là nam nhân việc. Diệp Linh mang theo nông tịnh cùng băng nguyệt hái được một ít có thể dùng ăn rau dại nấm, đánh chút mới mẻ món ăn hoang dã, nhóm lửa nấu cơm. Kiến tạo phòng ở không phải một ngày hai ngày sự, buổi tối tiếp tục hồi trên thuyền trụ chính là. Ma tô đường cùng Tống Thanh Vũ hai người đã đi trước rời đi thuyền lớn đi trước Tần Quốc tìm hiểu tin tức, làm tốt đồ ăn. Diệp Linh tặng một ít cấp trên đảo vị kia cô nương, nàng có điểm ngoài ý muốn, bất quá nhận lấy. Qua đáp lễ Diệp Linh một lọ nàng tự chế khư độc dược phấn. Tần Quốc hoàng đô, qua đi 10 ngày, Như Yên lại lần nữa hỏi Tần Hoa Đình, hay không đã làm hắn thuộc hạ rút về tới. Tần Hoa Đình nói là, nhưng ánh mắt trốn tránh. Như Yên sắc mặt phát lệnh, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tần Hoa Đình lập tức quỳ xuống, mẫu hoàng, nhi thần phái ra đi người, tất cả đều mất tích ngu xuẩn xem ra thần trưng đã đã trở lại như yên lạnh giọng nói lui ra ta đều có an bài tần hoa đình túi đầu rời đi ra cửa khi nên diện gặp phải tiến đến vì như yên trị liệu sở minh trạch sở minh trạch mắt nhìn thẳng đi vào đi lúc sau đối như yên nói tần hoàng cần tĩnh dưỡng phải tránh tức giận như yên nghe vậy liền cười đa tạ nguyệt trưởng lão trâm đã nhiều ngày cảm giác thân thể nhẹ chút đều là nguyệt trưởng lão công lao bởi vậy trâm cấp nguyệt trưởng lao chuẩn bị một chút lễ mọn không thành kính ý thỉnh nguyệt trưởng lão chờ một chút dứt lời như yên đến gần nội thất sở minh trạch ở gian ngoài phối dược một lát sau một trận làn gió thơm đánh út lại một thân lụa mỏng bao bọc lấy như yên mạn rượu là lướt thân thể nàng xuất hiện ở sở minh trạch phía sau đồ đỏ tươi sơn móng tay ngón tay nhẹ nhàng đắp thượng sở minh trạch bả vai hơi hơi cúi người dán hướng sở minh trạch phía sau lưng ở bên thai hắn ôn nhu nói nguyệt trưởng lão nói chấm âm hư thể hàn Chấm vừa lúc biết một loại trị liệu này chứng cách hay, nguyệt trưởng lão nhưng nguyện thử một lần. Sở Minh Trạch ngồi ngay ngắn bất động, thần sắc đạm mạc mà nhìn thoáng qua Như Yên đáp ở hắn trên vai tay, tần hoàng đây là đói khát chi chứng, yêu cầu nguyệt mộ thỉnh ngoài cửa thị vệ tiến vào hầu hạ sao? 354 Như Yên mỹ nhân kế, Thanh Vũ mỹ nhân kế. Nguyệt lang là ghét bỏ chấm tuổi tác sao? Như Yên ở Sở Minh Trạch bên thai nhẹ ngữ, ra vẻ ủy khuất, thanh âm tô mị tận xương. Không. Sở Minh Trạch khẽ lắc đầu môi mỏng khẽ mở không chỉ là tuổi tần hoàng duyệt nhân vô số nhưng nguyệt mô ái sạch sẽ như yên thần sắc cứng đờ vung ra sở minh trạch duỗi tay giương lên một cái áo choàng bao lấy thân mình lạnh giọng nói Nguyệt trưởng lão như thế không biết điều nhưng thật ra chấm nhìn lầm người sở minh trạch cười khẽ tần hoàng chẳng lẽ là cho rằng thiên hạ nam nhân toàn sẽ vì người thần hồn điên đảo xin thứ cho nguyệt mô nói thẳng ở nguyệt mô cuộc đời này chứng kiến mỹ nhân bên trong tần hoàng bài không đến tiền mười dung mạo Giáng người hơn xa tần hoàng giả, chỗ nào cũng có. Đến nỗi này hoặc nhân phong tình. Ha ha, trong thành di hồng lâu cô nương, so tần hoàng càng hiểu được như thế nào thảo nam nhân niềm vui, thả đều so tần hoàng tuổi trẻ. Chân chùi nhục nhã. nay đối tự xưng là tuyệt sắc, từ trước đến nay thích xem nam nhân vì chính mình thần hồn điên đảo như yên tới nói, bình sinh đầu một hồi. Sở minh trạch đối như yên đánh giá, tổng kết lên chính là ba chữ, xấu, lão dơ. Tuy là Như Yên xưa nay nhất thiện ngụy trang, đến lúc này, sắc mặt cũng banh không được mà âm trầm khó coi. Bởi vì này đối nữ nhân tới nói, là thẳng đánh tâm linh bạo kích. Ngươi trẻ tuổi, quá cuồng vọng sẽ không có kết cục tốt. Như Yên ở sở minh trạch đối diện ngồi xuống, nhìn hắn cười lạnh. Tần Hoàng muốn giết ta. Xin cứ tự nhiên. Không nghĩ lại nhìn thấy ta. Ta đi. Đi theo gia chủ cáo trạng. Ha ha, ngươi đoán gia chủ sẽ cho rằng ngươi chỉ là bụng đói ăn quảng. Vẫn là cho rằng ngươi muốn dùng phương thức này thu mua ngu ra trưởng lão, có khác dắp tâm đâu. Sở Minh trạch cười như không cười. Như Yên ánh mắt hơi hàn. Bởi vì sở Minh trạch cuối cùng một câu, nói chúng rồi nàng tâm tư. Như Yên cùng ngu ra quan hệ, nàng vẫn luôn đều có chút bị động. Mặc dù ngu ra ra chủ từng là nàng nhập mạc chi tân, nhưng cũng không vì nàng sở mê. Nàng vẫn luôn muốn hướng ngu ra xếp vào chính mình người, đáng tiếc ngu ra quá thần bí, lại phòng thủ kiên cố lúc trước đánh quá giao tế hai cái ngu ra trường lão lại lao lại xấu như yên ghét bỏ bởi vậy đưa ngu ra tân tấn trưởng lão tuổi trẻ tuấn lãng sở minh trạch xuất hiện ở như yên trước mặt khi nàng cái thứ nhất ý niệm là cơ hội tới như yên trên thực tế không muốn cho sở minh trạch lưu lại là tính toán đem sở minh trạch phát triển trở thành nàng ở ngu ra đôi mắt tùy thời đem ngu ra không chế tới tay chung như yên váy hạ chi thần đông đảo nàng ở phương diện này xưa nay mọi việc đều thuận lợi Sở Minh Trạch ngay từ đầu lãnh đạo, Như Yên tự nhận là là dối trá làm dạng. Cuối cùng lại phát hiện, thế nhưng thật đụng phải cái đưa tới cửa đều không cần. Nguyệt trưởng Lão, cùng chăm đối nghịch, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Như Yên nhìn Sở Minh Trạch, đột nhiên lại cười. Sở Minh Trạch hỏi lại, Tần Hoàng suy nghĩ nhiều. Không thượng ngươi giường, chính là cùng ngươi đối nghịch. Nhưng thật ra Nguyệt Mỗ xem trọng Tần Hoàng. Ha ha, hôm nay việc, bất quá là cùng Nguyệt trưởng Lão chỉ đùa một chút, không cần để ở trong lòng. Như yên nói, thức tha là lướt mà đứng lên, kế tiếp còn thỉnh nguyện trưởng lão tiếp tục lo lắng. Đó là tự nhiên. Sở Minh Trạch nhẹ nhàng gật đầu, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Bất quá như yên nhìn Sở Minh Trạch ánh mắt đã thay đổi. Người nam nhân này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tâm cơ quá sâu, tuyệt không đơn giản nhân vật, kế tiếp phải cẩn thận ứng đối. Sở Minh Trạch rời đi sau, như yên phái người gọi tới nàng đại nữ nhi, Tần Hoa Phỉ. Tần Hoa Đình cùng Tần Hoa Phỉ là sinh đôi huynh muội. Ngũ quan đều giống như như yên, cũng không giống bọn họ phụ thân. Tần hoa phỉ giá người cao gầy, mặt mày lánh diễm, sắc mặt như xương, khí chất cùng như yên một trời một vực. Mẫu hoàng có gì phân phó? Tần hoa phỉ chắp tay hỏi. Cũng không giống tần hoa đình giống nhau, đối như yên có quan tâm trí ngữ. Mà tần hoa phỉ lộ ra tới trên cổ tay, mãnh liệt ngọn lửa ấn ký như ẩn như hiện. Bởi vì, nàng là hiện giờ sở hữu diễm vệ thống lĩnh. Đương nhiên, đây là cái bí mật. Chẳng có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Tần Trưng lúc này có khả năng đã đến Tần Quốc, tìm được hắn, phế bỏ, mang về tới. Như Yên nhìn Tần Hoa Phỉ nói. Đúng vậy. thần Hoa Phỉ cung thanh đồng ý. Đi phía trước, đi một chuyến lâm thanh cung, hỏi ngu ra tới mười trưởng lão thảo chút độc dược, mang theo phòng thân. Như Yên nói. thần Hoa Phỉ như mày, nhi thần cũng không cần độc dược phòng thân. Đi. Như Yên chân thật đáng tin mà nói. Là, mẫu hoàng. thần Hoa Phỉ gật đầu. Qua đi lại trở về một chuyến. Như yên công đạo. Lâm thanh trong cung, sở minh trạch mới vừa cởi ra quần áo, đang muốn tắm gội, bởi vì quần áo trên người nhiễm như yên khí vị, làm hắn buồn nôn. Nghe được bẩm báo, nói đại công chúa tới, sở minh trạch có chút mặc danh. Mặc tốt quần áo ra tới, thấy tần hoa phỉ ngồi ở trong phòng, đang xem trên bàn rơi dụng mấy viên chân trâu. Ngu trưởng lão. Tần hoa phỉ đứng dậy, chắp tay chào hỏi, sắc mặt lạnh lùng, ít khi nói cười. Ta họ nguyệt. Sở Minh Trạch thần sắc nhàn nhạt, nhạt, đại công chúa có gì quý làm? Muốn hỏi nguyệt trưởng Lão thảo muốn một ít phòng thân độc vật. Thần Hoa Phỉ nói. Sở Minh Trạch gật đầu, hảo. Chờ một chút một lát. Không bao lâu, Sở Minh Trạch lại trở về, cho Thần Hoa Phỉ mấy cái dược bình, đơn giản nói gì đó công hiệu, dùng như thế nào. Thần Hoa Phỉ nhận lấy, nói lời cảm tạ, cáo từ rời đi. Sở Minh Trạch làm hạ nhân một lần nữa đổi thủy tắm gội, cũng không để ý. Lại lần nữa nhìn thấy như yên thời điểm thần hoa phỉ đem thảo tới độc dược cấp như yên xem ngươi muốn hắn liền cho như Yên hỏi đúng vậy thần hoa phỉ gật đầu hắn nhưng nói gì đó như yên hỏi lại thần hoa phỉ khẽ lắc đầu không có như yên như suy tư gì trầm mặc sau một lát cười đem dược bình còn cấp thần hoa phỉ này đó ngươi đều mang theo đi ngươi cảm thấy vị kia nguyệt trưởng lão như thế nào nhi thần cũng không hiểu biết thần hoa phỉ trả lời chấm là hỏi ngươi ấn tượng đầu tiên như yên nói thần hoa phỉ khẽ lắc đầu không thế nào như yên ý cười không đạt đáy mắt phỉ nhi ngu gia thiếu chủ theo đuổi ngươi ngươi như thế nào đều không mớn ghét bỏ nhân ra mạo xấu vị này nguyệt trưởng lão dung mạo nhưng không kém nếu là chấm làm ngươi mượn sức hắn ngươi nói như thế nào tần hoa phỉ thần sắc nhàn nhạt mà nói ngu gia tới người cho chúng ta nhìn đến bộ dáng chưa chắc là thật hơn nữa loại sự tình này mẫu hoàng không phải giống nhau đều chính mình làm sao ngươi như yên nhữ mày quỳ xuống thần hoa phỉ quỳ xuống nhi thần nói lỡ thỉnh mẫu hoàng thứ tội thôi việc này lại nghị người tức khắc xuất phát chặn đường tần trưng chỉ cho phép thành công không được thất bại như yên lạnh giọng nói thần hoa phỉ cung kính gật đầu là nhi thần cáo lui bên kia sở minh trạch tắm gội qua đi lại lần nữa gặp được xuất quỷ nhập thần nhan cô nương nhan cô nương cùng sở minh trạch chia sẻ mới nhất tin tức Hắn xếp và ở tần hoa đình bên người mật thám tìm hiểu đến, tần hoa đình không lâu trước đây phái người ở trên biển chặn giết tần trưng, nhưng phái ra đi người đều biến mất. Xem ra ta nhị ca đã đã trở lại. Nhan cô nương nói, như yên kia tiện nhân cũng biết ta nhị ca trở về, chắc chắn ở ven đường phái diễm vệ chặn giết. Mặc nhúng tay, mặc kệ cái gì vệ, gặp phải nam cung hành cùng Diệp Linh, đều không có tương lai. Sở minh Trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói, ngươi đuổi kịp quan gia sinh ý, dắt được tuyến sao. Nhan cô nương lắc đầu Thượng quan gia so ngu gia càng thân bí, ta vài lần kỳ hảo, đều không có bất luận cái gì đáp lại. Sở minh chạch gật đầu, ta ở ngu gia ngẫu nhiên nghe được, thượng quan gia đang tìm kiếm giống nhau đánh rơi bảo vật, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thượng quan gia nhân lưu lạc tại ngoại, ngươi chiếu cái này phương hướng đi điều tra. Ta thử xem đi. Nhan cô nương khẽ gật đầu. Tần quốc bắc bộ sang ngạn một cái hoang vu trên đảo nhỏ. Mặt trời chiều ngã về Tây, Mỹ lệ ánh nắng chiều ánh đỏ nửa bầu trời. Các nam nhân còn ở khí thế ngất trời mà xây nhà, tài liệu lấy tự trên đảo cục đá cùng vật liệu gỗ. Đây là thượng đảo ngày thứ năm, phong ở đã mới gặp hình thức ban đầu, dự tính hai ngày trong vòng có thể hoàn công. Đến nỗi gia cụ cùng hàng ngày đồ dùng, trên thuyền cái gì cần có đều có, dọn xuống dưới chính là. Băng Nguyệt dùng một ngụm nồi to hầm thịt, mau chín, hương khí phiêu thật xa. Khoảng cách bọn họ gần trăm mét nhà gỗ nhỏ trước, bố y hẻ nữ tử quấy một chút đã chín thanh cháo, cũng không có thịnh ra tới một lát sau nàng phi thân dựng lên đứng ở nhà gỗ trên đỉnh nhìn bên kia phòng ở so hôm qua lại nhiều mấy gian tuy rằng đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu cục đá cùng vật liệu gỗ cố tình bọn họ kiến phòng ở thoạt nhìn đặc biệt lại xinh đẹp bố ý y nữ tử nghe thấy được canh thịt nùng hương đã nhiều ngày diệp linh thường xuyên lại đây cùng nàng chia sẻ bọn họ làm tốt đồ ăn lần đầu tiên là xuất phát từ về sau trở thành hàng xóm lễ phép nhận lấy cũng cho đáp lễ thử hưởng qua ngoài dự đoán đến mỹ vị vì thế Lần thứ hai, lần thứ ba, đều không có cự tuyệt. Duy nhất buồn dầu chính là, nàng đỉnh đầu không có gì giống dạng đắp lễ, cảm thấy ngượng ngùng. Diệp Linh quay đầu lại, hướng bùa y y hẻ nữ tử vây tay. Nàng khẽ gật đầu, cũng không biết Diệp Linh thấy không có, liền phi thân đi xuống. Chỉ chốc lát sau, Diệp Linh liền tới rồi, đưa tới hầm tốt canh thịt cùng băng nguyệt trưng bánh bao, trắng trẻo mập mạp mạo nhiệt khí. Không chỉ như vậy, Diệp Linh còn mang theo hai cái cái nuôi nhỏ lại đây, tần tiểu dễ cùng tô tiểu đường ta cơm đã làm tốt bố ý ghi nữ tử là thật sự ngượng ngùng lại thu diệp linh đồ vật một chút thức ăn mà thôi không cần khách khí diệp linh cười đem đưa tới đồ ăn đặt ở bố ý ghi nữ tử ngày thường ăn cơm cọc gỗ tử thượng hai cái tiểu hoa nhi rúc vào diệp linh bên cạnh tò mò mà nhìn bố ý ỉa nữ tử vài ngày còn không biết nên như thế nào xưng hông ngươi diệp linh cười hỏi Tiêu ta a Diệu liền hảo bố ý ỉa nữ tử nói ngươi có thể kêu ta tiểu diệp diệp linh mỉm cười nói Tuy rằng ta hẳn là so ngươi đại. Tiểu dễ, đây là A Diệu tỷ tỷ Tiểu đường, đây là A Diệu cô cô. A Diệu tỷ tỷ A Diệu cô cô. Tân tiểu dễ cùng tô tiểu đường manh manh mà nhìn A Diệu cười. A Diệu kéo kéo khoe miệng, lại khó hiểu, vì sao một cái kêu tỉ tỉ, một cái kêu cô cô. Cái này nhóc con nhi là ngươi nhi tử sao? Diệp Linh nói, cái này là ta đệ đệ, ta nghĩa phụ nhi tử. Tiểu nhân là ta con nuôi đối phận bất đồng. A Diệu gật đầu, xem ngươi không giống thành quá thân bộ dáng. Kỳ thật ta thành thần, có nữ nhi, bất quá không ở bên người. Diệp Linh cười nói. A Diệu cảm thấy Diệp Linh thực thần bí. Bất quá mới gặp Diệp Linh liền cho nàng thực tốt ấn tượng, đã nhiều ngày lui tới cũng làm nàng cảm thấy, Diệp Linh là thật sự thực không tồi người. Nếu không, bọn họ người đông thế mạnh, đuổi nàng đi chính là, căn bản không cần như thế khách khí. Đây là trong xương cốt giáo dưỡng cùng thiện lương. Ngươi nhanh ăn cơm đi chúng ta cũng trở về ăn cơm ngày mai rảnh rỗi có thể đi nhìn xem chúng ta nhà mới diệp linh dứt lời nắm hai cái hoa hoa rời đi nhìn tần tiểu dễ cùng tô tiểu đường nhảy nhót mà ở diệp linh bên cạnh ánh nắng chiều vì bọn họ bóng dáng phủ thêm một tầng kim sa hình ảnh mỹ lệ lại ấm áp a diệu thu hồi tầm mắt lắc đầu hơi không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng ngày thứ hai a diệu cũng không có lại đây xem diệp linh ra nhà mới nàng ra biển đi màn đêm buông xuống không có trở về hai ngày sau Tân phòng làm xong, dùng cục đa kiến, thực giám chắc, cũng không có thay đổi nguyên bản trên đảo không yên ổn thản địa hình, cho nên vài tòa thạch ốc cao thấp bất bình, đan sen có hứng thú, các có đặc sắc, rất có vài phần tự nhiên thú tao nhã. Đem chung quanh dọn dẹp sạch sẽ, yêu cầu dùng đồ vật từ trên thuyền dọn xuống dưới. Đến nỗi ngụy vị cùng tư vũ hai cái tù binh, tồn tại bị tô đường cùng tống thanh vũ mang đi, cũng không có lưu tại trên thuyền. Gió mát ấm áp dễ chịu, ánh mặt trời ấm áp. Một chương dùng cục đá đua thành bàn lớn tử ở vào mấy cái thạch ốc trung gian, đại gia ngồi vây quanh, vui vui vẻ vẻ mà chúc mừng tân gia kiến thành. Đều biết không lại ở chỗ này thường trú, nhưng loại này phảng phất tìm cái thế ngoại đào nguyên nghỉ chân an gia hạnh phúc cảm, bản thân liền đáng giá kỷ niệm. Diệp Linh đi nhà gỗ nhỏ nơi đó xem qua, á rượu cô nương còn không có trở về. Tô Tiểu Đường ngồi ở Nam Cung Hành trong lòng ngực, ngẩng khuôn mặt nhỏ, hỏi một câu, nghĩa phụ, trà ta đâu? Nam Cung Hành cười nói. Đi cho ngươi mua đường ăn. Tô tiểu đường vui vẻ mà vỗ tay nhỏ, ta muốn ăn đường. Ngọt ngào. Nam Cung Hành nắm lên tô tiểu đường tay nhỏ, túi đầu liền phải cắn đi lên, ta cũng muốn ăn đường, ăn tiểu đường. Tô tiểu đường chấp trước mắt, ta là đường sao. Cũng ngọt ngào. Dứt lời chính mình đi ăn ngón tay, nếu máu, không ngọt nha. Nghĩa phụ ngươi không cần ăn, ngươi ăn ta liền không có tay. Cha mua đường như thế nào còn không trở lại đâu. Nam Cung Hành ôm tô tiểu đường cười ha ha, chính là. Không cần hắn. Lúc này, Tô Đường cùng Tống Thanh Vũ liền ở khoảng cách tần quốc đô thành khai nguyên thành gần nhất vạn vật trong thành, mua đường. Hồ Lô. Hai người từ vùng Duyên Hải thành trì trải qua khi, căn bản không có lộ diện, toàn bộ hành trình âm thầm hành sự. Mãi cho đến đất liền, mới dịch dung cải trang thành bình thường ba cánh, một bên tìm hiểu tin tức, một bên hướng khai nguyên thành phương hướng đi. Lúc này ngụy Vị cùng Tư Vũ bị nhốt ở một bí mật địa phương, mặc chúc nhìn bọn họ. Tô Đường lôi kéo Tống Thanh Vũ đi ra cửa đi một chút, dựa theo kế hoạch, tối nay bọn họ hai người sẽ xuất phát đi khai nguyên thành. Trên đường nhìn thấy bán đường hồ lô, Tô Đường không chịu đi, nói muốn ăn. Đây là tiểu đường ăn đồ vật. Tống Thanh Vũ nói. Hắn không ở, ta thế hắn ăn. Tô Đường ỉ và va hoa mặt, dịch dung thành một thiếu niên, không hề không khỏe cảm. Người ăn đi. Tống Thanh Vũ xoay người vào cách đó không xa một nhà tự lầu. Quá trong chốc lát. Tô đường khiêng toàn bộ đường hồ lô bia ngắm đi đến, hưng phấn mà chạy đến tống thanh vũ bên cạnh, thật sự ăn rất ngon ai. Ta nhi tử khẳng định thích, ta muốn thay hắn ăn nhiều một chút nhi. Tiểu tâm ăn nhiều nha đổ. Tống thanh vũ thực vô ngữ. Này chỗ ngồi không bằng nhà chúng ta. Tô đường vừa ăn vừa nói, nhất đáng giận chính là quỷ nha đầu, thế nhưng không bồi chúng ta tới, dẫn tới dọc theo đường đi đều không có cái gì ăn ngon. Ngày mai chúng ta đến tần quốc hoàng cung ăn ngự thiện đi. Không cần xúc động, đến khai nguyên thành trước nhìn xem tình huống, lại quyết định như thế nào làm. Tiểu Diệp cùng á hành thực mau liền tới đây. Tống Thanh Vũ nói, nghe ngươi vẫn là nghe ta. Tô Đường hỏi, ngươi trước hết nghe ta, ta lại nghe ngươi. Tống Thanh Vũ nói, vô nghĩa, ta cảm thấy, chúng ta liền đi tìm cái kia tần hoa đỉnh. Tô Đường hạ giọng nói, tuy rằng hắn là như yên nhi tử, nhưng là căn cứ tìm hiểu đến tin tức, hắn cha 3 năm trước đây mới chết, lúc ấy hắn đã thành niên, theo lý thuyết nên trực tiếp đăng cơ. Kết quả ngôi vị hoàng đế bị hắn cái kia tiện nhân nương cấp đoạt. Hắn chỉ định không cam lòng. Tần quốc có đồn đãi, nói như yên lúc trước giả truyền di chiếu, vốn dĩ phải làm thái hậu, lại không muốn mặt mà ba chiếm long ủy châm ngòi ly rán, xem bọn họ giết hại lẫn nhau tiết mục, tốt nhất chơi. Tống thanh vũ suy nghĩ một lát, được không? Bất quá không cần xúc động. Tiểu Diệp nói, làm chúng ta trước điều tra một chút, sở minh Trạch có hay không khả năng ở tần quốc. Nếu hắn đang âm thầm dở cho quỷ, Sự tình sẽ phức tạp rất nhiều. Kia sở tiểu tiện, hắn tốt nhất ở. Tô Đường cười lạnh, thiếu ta, đều phải còn trở về. Hắn thiếu ngươi cái gì?" Tống Thanh Vũ hỏi. "Đoạt thê chi thủ, không đội trời chung." Tô Đường khẽ hừ một tiếng. Tống Thanh Vũ khỏe miệng vừa kéo, "Cũng xem như đi." Dùng Đoạt Thê chi thủ tới hình dung lúc trước Sở Minh Trạch đối Mông Tịnh ra tay sự, Tô Đường thật là cái bệnh tâm thần. Là đêm, Tô Đường cùng Tống Thanh Vũ rõ ràng ở khách điếm hai cái phòng nghỉ ngơi. Tiểu nhị đưa tới nước ấm, thống thanh vũ đang ở tắm gội, phải đợi sau nửa đêm mới xuất phát. Đại công chúa tần hoa phỉ ban ngày làm người điều tra quá khai nguyên thành tiểu lầu khách điếm, bất luận cái gì khả nghi ngoại lai người đều phải báo cáo. nàng phụng mệnh chặn đường tần trưng, không có thẳng đến bờ biển, mà là tính toán từ kinh thành ra bên ngoài lục soát, bởi vì cũng không biết tần trưng đến nơi nào, như thế mới ổn thỏa. Mà hôm nay ban đêm, tần hoa phỉ dẫn người vào vạn vật thành, ra lệnh một tiếng, bắt đầu tiến hành tân một vòng điều tra đêm khuya tĩnh lặng minh nguyệt treo cao đường phố trông trải tần hoa phỉ cưỡi ở trên lưng ngựa ngừng ở phố trung ương chung quanh là vạn vật thành đại bộ phận khách điếm quán rượu mấy ngày liền lên đường tống thanh vũ có chút mỏi mệt tẩy tắm ngủ rồi nghe được động tĩnh vội vàng từ thau tắm ra tới mới vừa mặc xong quần áo môn đã bị người đá văng dịch dung đã không kịp mang mặt nạ là nơi đây vô bạc tống thanh vũ nhìn thế tới rào rạt quan binh, sắc mặt bình tĩnh mà đem đai lưng hệ hảo hắn mới tắm gội quá Trắng nón như ngọc gò má thượng còn mang theo một mặt nhàn nhạt đỏ ửng, mặc phát áo choàng đứng ở bên cạnh bàn, như là lầm lạc phạm trần tiên tử, làm vào cửa người đều có một lát thất thần. Người là người phương nào? Nơi nào tới? Cầm đầu người hoàn hồn, lạnh giọng hỏi. Tống thanh vũ thần sắc nhàn nhạc, các ngươi lại là người nào? Vì sao như thế vô lễ? Cầm đầu người đôi mắt co rụt lại, có vấn đề, bắt lại, mang đi gặp đại công chúa. Có người xông tới chảo tống thanh vũ? Tống thanh vũ nghe cách vách tô đường phòng không có động tĩnh, cảm thấy hắn hẳn là tránh thoát đi, hắn chảo quá trên bàn tay mải, bước chân nhẹ nhàng, đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, phi thân mà ra. Truy! Nghe được bên này ồn ào, tấn hoa phỉ theo tiếng xem ra, liền thấy u ám màn đêm trung, một cái thanh ý hề mặc phát trích tiên đang ở phi thân đi xa. Thần hoa phỉ lập tức đuổi theo, đến ngoài thành trong rừng cây, khoảng cách càng ngày càng đoạn, tống thanh vũ thầm nghĩ không tốt, người này thực lực ở hắn phía trên tô đường kia tư cũng không biết chạy đi đâu Ngạnh trốn không phải thượng sách nghĩ đến đây tống thanh vũ dừng lại lâng lâng dừng ở trên mặt đất xoay người ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía trước mắt công phu tới rồi trước mặt tần hoa phỉ chắp tay thi lễ thanh âm trong sáng chính là tần quốc đại công chúa tần hoa phỉ ánh mắt sáng quắc mà nhìn tống thanh vũ kia trương ở ưu ám bóng đêm hạ phảng phất lộ ra ôn nhuận ngọc quang tuyển sắc khuôn mặt ngươi là người phương nào vì sao phải chạy tống thanh vũ khẽ lắc đầu hẳn là hiểu lầm đi Tại hạ họ kép thượng quan, ra ngoài du lịch, cũng không tưởng gây chuyện, tần đại công chúa cũng không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Thượng quan, thần hoa phỉ thần sắc biến đổi, ngươi là thượng quan ra người. tống thanh vũ cười mà không nói. Thần hoa phỉ chắp tay, nhưng thật ra thất kính. Mạng mội quấy nhiễu thượng quan công tử, nên bồi tội, không biết có không hành diện, cậu uống một ly. Tống thanh vũ ánh mắt hơi lóe sắc trời đã tối, tần đại công chúa chuyện quan trọng trong người, đa tạ thịnh tình, không quấy rầy. Tống Thanh Vũ dứt lời, nhanh nhẹn rời đi. Tần Hoa Phỉ đuổi theo vài bước, nhìn hắn bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, trong lòng thế nhưng rắc buồn bã mất mát. Không nghĩ tới Tống Thanh Vũ đến rừng cây chỗ sâu trong rừng lại, lau một phen cái chán mồ hôi mỏng, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Về nói dối thượng quan gia người, đây là nam cung hành công đạo quá. Thượng quan gia cùng ngu gia giống nhau thực thần bí, đối bọn họ tới nói, so ngu gia càng thần bí. Phương thức này, thời khắc mấu chốt có thể giải vây, tựa như vừa mới như vậy, Kỳ thật cũng là vì Tống Thanh Vũ dung mạo khí chất quá làm người kinh, diễm, hắn nói hắn là thần bí thượng quan gia tộc công tử, ra ngoài du lịch, mức độ đáng tin tương đương cao. Mà Nam Cung Hành cũng là tính toán dùng phương thức này, đem thượng quan gia người dẫn ra tới. Rốt cuộc, trên người hắn chảy một nửa thượng quan thị huyết, có chút đồ vật, hắn muốn làm rõ ràng. Thượng quan công tử diễm phúc không cạn, như yên nữ nhi giống như coi trọng người đầu. Tô đường hài hước thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Tống Thanh Vũ ngẩng đầu liền thấy tô đường cả lơ phất phơ mà ngồi ở trên cây trên cao nhìn xuống nhìn hắn hiển nhiên vẫn luôn đều ở ngươi nhưng thật ra chạy trốn mau tống thanh vũ nói bọn họ trước lục soát phòng của ngươi ta không chạy là ngốc tử ngươi nói làm ta cẩn thận cho nên ngươi còn không có nguy hiểm ta liền không xuất hiện cuối cùng ngươi kia mỹ nhân kế dùng đến không tồi ha ha tô đường nói từ trên cây nhảy xuống câu lấy tống thanh vũ cổ cười hắc hắc huynh đệ bằng không như vậy Ngươi đi đem như yên cái kia nữ nhi cấp thù, sau đó mê hoặc nàng tạo phản, làm nàng đem nàng nương cấp lộng chết. Có phải hay không rất thú vị? Tống thanh vũ lạnh lạnh mà nhìn tô đường liếc mắt một cái, ta cảm thấy ngươi đi càng thích hợp, càng thú vị. Tô đường lắc đầu, kia không thành, nhà ta tức phụ nhi sẽ đem ta chém. Thật đừng nói, ngươi vừa đứng ở đằng kia, cái gì đều không nói, cái gì đều không làm, liền như vậy nhẹ nhàng nhợt nhạt mà cười một chút, cũng đã là cái thành công mỹ nhân kế. Ít nhất ta xem cái kia tần đại công chúa, kế tiếp chắc chắn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Tống thanh vũ thần sắc đạm mạc, ta đoán nàng là vì điều tra chặn giết tần lao tiền bối mới xuất hiện, như yên manh đuốt, có thể là cái gì thứ tốt. vứt bỏ thân phận, ngươi liền nói, nàng lớn lên như thế nào? Tô đường hứng thú bừng bừng hỏi. Tống thanh vũ nhìn thoáng qua tô đường, còn không có ngươi đẹp. Tô đường nhảy dựng 3 mét xa, ta đi. Ngươi không phải là coi trọng ta đi. Mới một hai phải cùng ta ra tới làm việc. Tống Thanh Vũ đỡ chán, ta kêu một tiếng bệnh tâm thần ngươi dám đáp ứng sao. Nhà ngươi A hành cùng ngươi nháo, ngươi cảm thấy thú vị, cả ngày nói ta bệnh tâm thần. Hừ, tô đường phung tạo, mặc kệ, đi thôi. Không bao lâu, trong rừng cây khôi phục bình tĩnh, Tống Thanh Vũ cùng tô đường âm thầm đi khai nguyên thành. Mặt khác một bên, Tấn Hoa Phỉ trở lại vạn vật trong thành, điều tra đã kết thúc, vẫn chưa phát hiện khả nghi người chờ. Tân Hoa Phỉ không có lập tức rời đi nàng vào tống thanh vũ không lâu phía trước trụ cái kia khách điếm phòng theo tắm thủy đã lệnh tấu bên cạnh phóng tống thanh vũ thay thế áo ngoài điệp đến trình tề nhưng chưa kịp lấy đi eo phong mặt trên được khảm màu xanh lá lông chim trạng ngọc sức bên cửa sổ bạch sứ bình hoa cắm một cây tống thanh vũ ăn luôn một viên còn dư lại hơn phân nửa đường hồ lô đỏ tươi ướt tác rất là độc đáo tần hoa phỉ gặp qua thứ này trên đường có bán bình dân ba cánh ra tiểu hài tử mới có thể ăn giá rẻ ăn vặt nàng lấy lại đây cắn một viên chua chua ngọt ngọt tư vị nhi ở răng má tràn ngập mở ra cái kia tiên nhân giống nhau thân ảnh hiện lên ở trong đầu tân hoa phỉ khỏe môi gợi lên một mặt nhàn nhạc cười chúng ta còn sẽ tái kiến 355 lại gặp nhau khởi bẩm đại công chúa người đưa tới tân hoa phỉ trong tay cầm dư lại nửa xuyến đường hồ lô xoay người liền gặp khách sạn trưởng quỳ quỳ sát đất lê bái đúng sự thật trả lời buồn cung vấn đề tân hoa phỉ lạnh giọng nói là trưởng quay nơm nớp lo sợ chủ nơi đây vị kia công tử Khi nào tới? Thần hoa phỉ hỏi. Sáng nay tới, thanh toán hai ngày tiền thuê nhà, nói là ngày mai liền đi. Trường quay cung kính trả lời. Hắn hôm nay có từng đi ra ngoài quá? Thần hoa phỉ hỏi lại. Trường quay gật đầu, là, sau một lúc lâu đi ra ngoài, trạng vạng mới trở về, hẳn là ở bên ngoài dùng cơm. Thần hoa phỉ nhìn thoáng qua trong tay đường hồ lô, lại hỏi, hắn có từng nói qua, ngày mai muốn đi hướng nơi nào? Trường quay khẽ lắc đầu, không có. Chỉ trong lúc vô ý nghe được mặt khác vị kia công tử nhắc tới quá khai nguyên thành. Thần hoa phỉ những mảy, ngươi nói cái gì? Hắn không phải một mình một người. Trường quay gật đầu, chủ nơi đây công tử, cùng cách vách kia gian khách nhân, là cùng nhau tới. Vị kia công tử nói nhiều chút, thoạt nhìn tuổi không lớn, hai người như là huynh đệ. Vị kia, vóc người cao bao nhiêu? Thật là nam nhân. Vẫn là nữ giả nam trang. Thần hoa phỉ đôi mắt hơi lóe Trường quay lắc đầu, thật là nam nhân. Hai vị công tử vóc người tương đương, cách vách vị kia càng cường tráng vài phần, nơi đây chủ công tử mảnh khánh chút. Ngươi còn biết cái gì về kia hai người sự? Thần Hoa Phỉ hỏi. Khắc, lão hủ liền thật không biết. Trường quay nói. Lui ra. Thần Hoa Phỉ nói. Những người khác đều đi rồi lúc sau, Thần Hoa Phỉ lại ở trong phòng khắp nơi xem qua, trừ bỏ kia kiện tống thanh vũ lưu lại áo ngoài, cũng không có mặt khác đồ vật. Cách vách trong phòng lộn xộn, hiển nhiên khách nhân đi được vội vàng nhưng lúc ấy tần hoa phỉ liền ở phụ cận thế nhưng cũng không phát hiện có người rời đi thượng quan công tử tần hoa phỉ mảnh dài ngón tay khẽ vuốt một chút trên bàn tống thanh vũ quần áo eo phong thượng màu xanh lá lông chim ngọc sức không bao lâu tần hoa phỉ mệnh thuộc hạ dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục đến địa phương khác đi điều tra kế tiếp điều tra âm thầm tiến hành ma nàng chính mình mang đi tống thanh vũ quần áo cùng kia nửa xuyến đường hồ lô lại âm thầm đi vòng vèo hồi khai nguyên thành Trời đã sáng tô đường cùng tống thanh vũ đến khai nguyên thành Vì tránh cho đêm qua sự tình lại lần nữa phát sinh, hai người không trụ khách điếm. Ở khai nguyên thành một cái hẻm nhỏ tìm được rồi tần trưng cùng như ý để qua kia ra tiểu tử quán. Tiểu tử quán trên cửa cắm cái lá cờ, mặt trên vẽ cái vỏ rượu, một cái tóc trắng xóa lao giả sống lưng câu lũ, đang ở trà lao chỉ có hai cái bản, cũng không khách nhân. Nghe được tiếng bước chân, lão giả chậm rãi xoay người, nhìn về phía tô đường cùng tống thanh vũ, không nói chuyện, già mua ngón tay chỉ trên tường treo một thẻ bài, rượu, mười lượng một vỏ Này giá cả không tiện nghi, chưa nói cái gì rượu, cũng không có nói cung lựa chọn. Thống thanh vũ chắp tay, tại hạ tưởng mua một vò tiêu sầu. lão giả nguyên bản vẫn đục buông xuống con ngươi nâng nâng, thư nhẹ một tiếng, cái nào nói cho ngươi. Tiểu điếm sớm không có cái loại này đồ bỏ ngoạn ý nhi. Nhà này tiểu tự quán, lịch sử đã lâu, tiêu sầu phi rượu, là cửa hàng này sau lưng cung cấp phục vụ. Chỉ cần ra nổi giá tiền, là có thể mua được bất luận cái gì muốn tin tức, bảo thật. kia. Yeah. Tại hạ tưởng mua một vò giải ưu. Tống thanh vũ mỉm cười. Lao giả đôi mắt hiếp lại, khách nhân từ nơi nào đến. Trước nay chỗ tới. Tống thanh vũ nói. Nghĩ muôn cái gì? Lao giả hỏi. Nơi đặt chân. Tống thanh vũ nói. Lao giả nghe vậy xoay người, hướng phía sau đi đến. Tô đường nói thầm một câu, cái gì lung tung rối loạn. Tống thanh vũ dùng ánh mắt ý bảo tô đường đừng quấy rối, Tống thượng tô đường đi theo lao giả, xuyên qua tử quán, vào một cái thanh lũ tiểu viện trong viện có giếng nước có cối say trên mặt đất phơi nắng dùng để ủ rượu lương thực mười mấy đại bình rượu trong không khí phiêu tán mùi rượu thơm nồng kia tiểu tử còn chưa có chết đâu lão giả không có quay đầu lại hỏi một câu tống thanh vũ trả lời tân bá phụ làm vãn bối đại hỏi tiền bối hảo lão giả hư lạnh một tiếng cái giá nhưng thật ra lớn mặc kệ hắn phái các ngươi hai cái tiểu ra hỏa lại đây làm gì lão phu đều giúp không được gì xem ở thầy cho một hồi này gian cho các ngươi thích ở thì ở Lao giả dứt lời, đẩy ra trong một góc một phòng, bùi lất phi dương, hiển nhiên hồi lâu không trụ người. Đa tạ tiền bối. Tống thanh vũ chắp tay nói lời cảm tạ. Lao giả xoay người lại đi phía trước tiểu tử quán, tô đường cùng tống thanh vũ đi đến cửa phòng, bên trong lại dơ lại loạn, còn có một cổ nhàn nhạt mùi mốc nhi. Đừng nói cho ta, muốn ở nơi này. Tô đường bóp mũi, lui về phía sau hai bước, tỏ vẻ cự tuyệt. Vị kiên là tần trưng tiền bối sư phụ, á hành sư công, họ nguyên. Tống Thanh Vũ nói, Tô Đường lắc đầu, không thấy ra tới. Lao Tần làm chúng ta lại đây thỉnh hắn hỗ trợ. Không. Tần Bá Phụ nói, làm chúng ta lại đây bồi bồi nguyên láo tiền bối, có rảnh giúp hắn làm điểm việc. Tống Thanh Vũ khẽ lắc đầu. Chính sự một chút không làm đâu, hắn này tiểu phá cửa hàng cũng không có khách nhân. Tô Đường khẽ hừ một tiếng. Chúng ta yêu cầu tạm thời dàn xếp xuống dưới, mới hảo làm việc, nơi này so khách điếm an toàn đến nhiều. Tống Thanh Vũ nói, vén tay háo lên cầm lấy hành lang hạ điều trổi đi vào quét tước tô đường phạm lười, thấy dưới tảng cây có cái ghế nằm hướng chỗ đó một đảo liền không nhúc nhích tống thanh vũ cũng mặc kệ hắn quét hai lần lau ba lần mở cửa sổ thông gió trong phòng rốt cuộc giống điểm dạng còn rất rộng mở tống thanh vũ âm thầm đi ra ngoài lộng hai bộ đệm chăn trở về phô hảo chỉ một chiếc giường trên mặt đất còn phô cái chiếu tô đường đang ở trong ngộng cùng mông tịnh gặp gỡ khỏe môi treo lên cười đột nhiên trời đất quay cuồng Bị người mặt chiều hạ vũ vào trên mặt đất Mới vừa bỏ dậy Nguyễn lão đầu đảo qua trổi lại đem tô đường chụp trở về Ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng thụ Không làm việc không cơm ăn Ta đi ra ngoài ăn Tô đường tỏ vẻ thực khó chịu Này lại không phải hắn sư phụ Cũng không phải hắn sư công Tính tình lớn như vậy Đi ra ngoài cũng đừng đã trở lại Nguyễn lão đầu hầm hừ mà nói tiền bối đừng cùng hắn sinh khí Có cái gì việc ta đều có thể làm Thông thanh vũ vội vàng lại đây giải vây Nguyên Lão đầu trừng mắt nhìn Tống Thanh Vũ liếc mắt một cái, người đi nấu cơm. Sau đó dùng cái chổi chỉ vào tô đường, người, cho ta lại đây, đem bình rượu tất cả đều dọn đến bên kia đi. Phóng bên này cùng phóng bên kia có cái gì khác nhau. Tô đường không hiểu liền hỏi. Ta nhìn không vừa mắt. Nguyên Lão đầu cái chổi lại múa may lên. Tống Thanh Vũ cười. Tần trưng ở cùng như ý đoàn tụ phía trước, kỳ thật tính tình cũng thực táo bạo, xem ra là đồ đệ tùy sư phụ. Tô đường không nghĩ làm việc, cảm thấy không thú vị cất bước liền chạy tính toán đến bên ngoài ăn uống no đủ lại nói kết quả bị nguyên lão đầu tún trở về giống ném bao tải giống nhau đem hắn hướng trên mặt đất quăng ngã tới quăng ngã đi ở bị đánh bên cạnh điên cuồng thử tô đường ăn hảo một đốn tấu lúc sau rốt cuộc héo nhi bỏ dậy yên lặng mà đi dọn bình rượu chờ nguyên lão đầu lại đi rồi tống thanh vũ từ phòng bếp thăm dò ra tới cho tô đường một cái ta đều nói hắn là a hành sư công ngươi còn tìm đánh ánh mắt tống thanh vũ ban đầu là sẽ không nấu cơm Bất quá phía trước thời gian dài ở trên biển đi thuyền, hắn chuyên môn cùng băng nguyệt cùng diệp linh học quá vài đạo đồ ăn, phân biệt là tống giang ôn mẫn cùng tiết thị thích nhất ăn. Lần trước về nhà, tống thanh vũ thân thủ vì ba cái lao nhân ra làm một bàn đồ ăn, lúc ấy ôn mẫn cùng tiết thị thực cảm động, tống giang cười nói, a vũ ngươi thật là, bản thân liền ít đi con nữ tử dung mạo có thể cùng ngươi tương đương, ngươi liền trù nghệ đều học giỏi, ánh mắt càng cao, làm chúng ta khi nào mới có thể bế lên tôn tử a. Lúc ấy tống thanh vũ mỉm cười nói. Cưới vợ không phải vì làm nàng cho ta giặt quần áo nấu cơm. Ban ngày tiểu tử quán không có gì khách nhân, trong ngoài đều là nguyên lao đầu một người tiếp đón. Người được đồ ăn mùi hương, hắn chậm gì gì mà trở về, tô đường đã đem mười mấy đại bình rượu từ sân bên trái dọn tới rồi phía bên phải, đang ngồi ở phòng bếp cửa gặm đùi gà. tống thanh vũ dùng hiện có nguyên liệu nấu ăn làm bốn đồ ăn một canh, nguyên lao đầu có điểm ngoài ý mướn, không thấy ra tới, người tiểu tử này có hai tay a Hắn này cũng liền giống nhau quỷ nha đầu làm đồ ăn kia mới kêu nhân gian mỹ vị bất quá ai cũng không bằng ta tức phụ nhi ha ha tô đường vừa nói dâm đông làm một chén tống thanh vũ cho hắn thỉnh canh quỷ nha đầu là ai nguyên lão đầu hỏi người đổ tôn tức phụ nhi tô đường nói kia tiểu tử có nhi tử nguyên lão đầu sửng sốt một chút tống thanh vũ cười nói tiền bối đừng hiểu lầm tô đường nói chính là tiểu diệp là tần bá phụ đồ đệ chi thê cũng là hắn nghĩa nữ bất quá tần bá phụ đích xác có nhi tử nhưng năm nay mới 3 tuổi nguyên lão đầu nhịu như mày ăn cơm ăn xong lại nói tống thanh vũ sẽ làm đồ ăn không nhiều lắm nhưng là làm đều khá tốt nguyên lão đầu ăn không ít tỏ vẻ vừa lòng ăn cơm xong nguyên lão đầu ở trên ghế nằm híp mắt nghỉ ngơi tống thanh vũ ở bên cạnh cho hắn quạt tử một bên cùng hắn giảng tần trưng cùng như ý sự mà tô đường cái này tân tấn điếm tiểu nhị trộn uống lên mấy bát rượu lúc sau ghé vào tiểu tiểu quán hô hơ ngủ nhiều nguyên lão đầu nghe xong tống thanh vũ giảng cái gì cũng chưa nói như là ngủ rồi tống thanh vũ cầm cái thảm lại đây cho hắn đắp lên sau đó đến phòng bếp đi thu thập nguyên lão đầu nhắm mắt lại lẩm bẩm mà nói một câu vẫn là ở bên nhau a khai nguyên thành đại công chúa phủ tần hoa phỉ nghe thuộc hạ bẩm báo đã lại lần nữa âm thầm điều tra quá trong thành sở hữu khách điếm từ hôm qua đến hôm nay không có hai vị công tử cùng vào ở tình huống tần hoa phỉ là trở về tìm tống thanh vũ nàng đối nam nhân kia động tâm không nghĩ bỏ lỡ tiếp theo cha ai ra cha thần hoa phỉ hạ lệnh màn đêm buông xuống tần hoa đình tiến thư phòng đôi mắt co rụt lại bởi vì trên bàn sách nhiều một phong thơ thuộc hạ nói không gặp bất luận kẻ nào xông tới quá tần hoa đình xác nhận tin thượng không độc mới mở ra lập tức sắc mặt trầm xuống tin là ngụy vị cùng tư vũ hai người cắt viết một nửa huyết thư một cái ý tứ bọn họ vẫn chưa nhìn thấy tần Trưng, lại trêu chọc không nên dây vào người cầu tần hoa đình cứu giúp. tối nay giờ tí ngoài thành thập lý đình mười vạn lượng ngân phiếu một tay giao tiền một tay giao người nếu là tần hoa đình không đi ngày mai bắt đầu tần quốc trên dưới sẽ triển khai tần trưng trên đời nhưng như yên cùng tần hoa đình mẫu tử muốn âm thầm giết hại hắn tin tức thần hoa đình sắc mặt xanh mét gọi tới hắn tâm phúc này thái tử điện hạ trăm triệu không thể chúng mấy dập này rất có thể chính là tần trưng bút tích thần hoa đình thuộc hạ nói vạn nhất ngụy vị cùng tư vũ kia hai cái ngu xuẩn thật là còn không có nhìn thấy tần trưng đã bị người khác bắt đầu tần hoa đình nắm nắm tay nặng nề mà tạp một chút cái bản nếu là làm kia tin tức truyền khai mẫu hoàng chắc chắn tính ở ta trên đầu nếu như thái tử điện hạ lời nói ngụy vị cùng tư vũ là bị người khác sở trảo không có chứng cứ chứng minh tần trưng đã trở lại vậy càng tốt thuộc hạ cười lệnh thái tử điện hạ là tiên hoàng sách phong nhưng đương kim hoàng thượng rõ ràng càng coi trọng đại công chúa chặn giết tần Trưng sự tất nhiên giao cho đại công chúa đi làm kế tiếp mặc kệ xảy ra chuyện gì Đều nên tính ở đại công chúa trên đầu mới đúng. Ngụy vị cùng tư vũ sự, làm hoàng thượng tin tưởng tần trưng đã trở về, nhưng nếu đại công chúa kế tiếp tìm không thấy người. Ha ha, đó chính là nàng vô năng. Tần Hoa Đình ánh mắt hơi lóe, cầm lấy kia phong huyết thư, điểm mùi lửa thiêu hủy, chậm rãi cười, không sai. Ta không có thu được này phong thư, ta thuộc hạ đã chết. Kế tiếp sự, cùng ta vô can. Tần Hoa Đình không phản ứng, ở tô đường cùng tống thanh vũ đoán trước bên trong. Này thuyết minh như yên cùng tần hoa đình mẫu tử thật sự không phải một lòng. Bất quá, lưu trữ tư vũ cùng ngụy vị lâu như vậy, tự nhiên là hữu dụng. Nhưng tạm thời trước hoãn một chút. Bởi vì tống thanh vũ cùng tô đường muốn xác nhận một sự kiện, sở minh trạch có ở đây không khai nguyên thành. Ở cung không ở, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ kế tiếp như thế nào hành sự. Tần quốc hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, bất quá đối tô đường tới nói, đều là chút lòng thành. Ban đêm chuồn ra đi một chuyến lại trở về, tô đường nói cho tống thanh vũ. Như yên bị bệnh, trong cung có cái mấy ngày trước không biết từ nơi nào đến thần bí thần y lì ở vì nàng trị liệu, nam nhân kia thực tuổi trẻ, tự xưng họ Nguyệt. Nguyệt Tống Thanh Vũ như suy tư gì, cái này tự, rất giống là sở mình Trạch sẽ dùng dùng tên giả. Đêm mai ta lại đi thăm thăm, không thể rút dây động rừng. Người tiếp theo bán rượu, ta chưa ngủ. Tô đường xua xua tay, không thấy bóng người. Nguyên Lão đầu đem ban đêm xem cửa hàng việc giao cho Tống Thanh Vũ cùng Tô đường, bất quá cơ bản đều là Tống Thanh Vũ ở làm hắn dùng dịch dung che lấp dung mạo, thoạt nhìn thường thường vô kỳ. tiểu tiểu quán hàng năm không nhiều ít khách nhân. tống thanh vũ trong tay phủ một quyển sách, ngồi ở dưới đèn, tập trung tinh thần mà nhìn. đem khai nguyên thành lục soát mấy lần, đều không có tống thanh vũ bóng dáng. tần hoa phỉ tâm tình không tốt, vô pháp đi vào giấc ngủ. đêm khuya thời gian một mình ra tới toàn bộ, đi tới nàng từng đã tới vài lần tiểu tiểu quán cửa. hướng trong nhìn thoáng qua, vừa vặn tống thanh vũ nghe tiếng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, tống thanh vũ đung thư, mỉm cười đứng dậy. Tần Hoa Phỉ đôi mắt hơi lóe, cô nương, thỉnh. Tống Thanh Vũ tiếp đón Tần Hoa Phỉ ngồi xuống, thượng một bầu rượu. Người là mới tới. Tần Hoa Phỉ hỏi. Tống Thanh Vũ thần sắc như thường, lão bản tuổi lớn, ngao không được đêm. Năm ngày trước ta đã tới, chưa từng gặp người. Tần Hoa Phỉ bưng lên chén rượu, lại không có uống, nhìn Tống Thanh Vũ chậm rãi cười, ta vẫn luôn không tin trùng hợp loại đồ vật này, nhưng ta tin tưởng trực giác. Thượng quan công tử, này lại là ngươi ra ngoài du lịch tân thú sự sao? tống thanh vũ không nghĩ tới tần hoa phỉ sẽ đến loại địa phương này uống rượu bị nhận ra tới không phải hắn thuật dịch dung không tốt mà là tần hoa phỉ trực giác quá nhạy bén nàng xem không phải bề ngoài mà là khí chất tống thanh vũ khép cười một tiếng ngồi xuống tần đại công chúa tuệ nhãn như bước. tại hạ du lịch đến tận đây bị rượu ngon sở mê lưu lại cùng lao nhân ra học củ rượu ban đêm hỗ trợ xem cửa hàng làm báo đáp tần hoa phỉ khẽ gật đầu thượng quan công tử thật phong nhã xem ra chúng ta rất có duyên phận Lần trước bỏ lỡ, hôm nay rượu ngon trước mặt, thượng quan công tử sẽ không lại cự tuyệt cùng ta cậu uống một ly đi. Tống thanh vũ lắc đầu, lấy một cái khác cái ly lại đây, rót rượu, dơ lên, thường thường vô kỳ mặt cũng khó nén thanh tuyển ôn nhuận khí trước, kính tần đại công chúa. Hai người uống lên một chén rượu, tần hoa phỉ hỏi, không biết thượng quan công tử tên húy. Tên một chữ một cái nghiêu tự. Tống thanh vũ nói, thượng quan nghiêu, tên hay. Tần hoa phỉ cười khẽ, ở vạn vật thành, thượng quan công tử đi được vội vàng Rơi xuống một bộ quần áo, ta giúp đỡ thu hồi tới, không biết thượng quan công tử khi nào có rảnh, đến công chúa phủ lấy. Tống thanh vũ sửng sốt một chút, lắc đầu cười cười, đa tạ tần đại công chúa, bất quá một kiện quần áo, không có gì đặc biệt, ném đi. Tối nay ánh trăng thực mỹ, thượng quan công tử mới đến, nói vậy không có xem qua bóng đêm hạ khai nguyên thành, cùng đi ra ngoài đi một chút đi. Thần hoa phỉ mở miệng mời. Tống thanh vũ huyền cự, ta nếu đi rồi, lại có khách nhân tới cửa, mất hứng mà về đó là ta không phải. Tần Hoa Phỉ thần sắc có chút thất vọng, đổ một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, hướng trên bàn thả một quả lá vàng. Đối Tống Thanh Vũ nói, lại đến một vò. Tống Thanh Vũ đưa rượu lại đây, trong lúc vô ý nhìn đến Tần Hoa Phỉ trên cổ tay hỏa văn tuấn ký, đáy mắt hiện lên một đạo ánh quang, nửa vò rượu xuống bụng, Tần Hoa Phỉ ánh mắt như cũ thanh minh. Thượng quan công tử có từng hôn phối. Tần Hoa Phỉ hỏi, Tống Thanh Vũ quyển sách trên tay lật qua một tờ, không có ngưng đầu, trả lời Tần Hoa Phỉ vấn đề chưa từng lòng ta mộ thượng quan công tử không biết thượng quan công tử cảm thấy ta như thế nào tần hoa phỉ thực trực tiếp nhìn tống thanh vũ ánh mắt là không thêm che giấu thích tống thanh vũ khép lại quyển sách trên tay nhìn về phía tần hoa phỉ thần sắc nhàn nhạt, nhạt xin lỗi tuy rằng chưa từng hôn phối nhưng ta đã có ý trùng nhân đại ta trở về liền sẽ thành hôn tần đại công chúa như thế xuất sắc chắc chắn có vô số nam nhân ái mộ thỉnh không cần ở ta nơi này lãng phí thời gian tần hoa phỉ nhũ mày thật sự vẫn là ngươi vì cự tuyệt ta bịa đặt lý do tống thanh vũ gật đầu thật sự tần hoa phỉ buông chén rượu đi đến tống thanh vũ trước mặt dỗi tay liền đem hắn đẩy ngã ở trên bàn đôi mắt sâu thẳm nếu chưa thành hôn liền không tính 356 trăm mỹ nhân như hòa thủy bắt được ai thai họa ai tiểu tiểu quán cửa mở ra gió đêm nhẹ phẩy đuốc diễm run run, run loạn vũ quang ảnh mở nhạt biến ảo tần hoa phỉ khuỷu tay để ở tống thanh vũ trước ngực thân thể trước huynh ánh mắt sáng quắc tống thanh vũ thượng thân ngưỡng đảo bị ấn ở trên bàn quyển sách trên tay rơi xuống trên mặt đất kia trương dịch dung đến thường thường vô kỳ trên mặt tràn đầy không thể nời hà hơi hơi nhắm mắt lại lông mi như điệp cánh run rẩy, lại mở mắt ra khi ôn nhuận trong suốt con ngươi nhiễm một mặt cười đương phò mã tựa hồ là kiện rất thú vị sự tình thần hoa phỉ khỏe môi hơi câu a nghiêu ngươi sẽ không hối hận dứt lời đứng dậy buông ra đối tống thanh vũ kiềm chế duỗi tay kéo hắn lên tống thanh vũ du mắt sửa sang lại một chút quần áo túi người nhặt lên trên mặt đất thư ngày mai tùy ta tiến cùng thấy mẫu hoàng thần hoa phỉ đối tống thanh vũ nói tần đại công chúa có phải hay không quá nóng nội? người đối ta cũng không nhiều ít hiểu biết tống thanh vũ cười nhạt như cũ về sau có cả đời thời gian có thể chậm rãi hiểu biết hiện tại gấp cái gì tần hoa phỉ khẽ lắc đầu ta thực chớ mong ngươi chắc chắn cho ta càng nhiều kinh hỉ ta vẫn luôn cho rằng đôi mắt đó là một người tâm người con ngươi thực mỹ không nhiễm hạt bụi nhỏ ta sẽ không nhìn lầm người kia ngươi đâu tống thanh vũ hỏi lại ngươi là người tốt sao tần hoa phỉ nghe vậy liền cười lắc đầu dùng tốt xấu tới phán định một người là ấu trí hải đồng việc làm ta từ tuổi nhỏ bắt đầu cũng chỉ biết muốn đồ vật muốn chính mình nỗ lực tranh thủ khiêm như? nhượng thoái nhượng né tránh với ta mà nói đều là ngu xuẩn cử chỉ thấy tống thanh vũ thần sắc như thường tần hoa phỉ tiếp theo nói ta giết chết đã từng tốt nhất bằng hữu bởi vì chúng ta hai người Chỉ có thể sống một cái. Nàng mềm lòng, nhưng ta không. Ta cũng tuyệt đối sẽ không hối hận, bởi vì tồn tại mới có hết thảy, tâm tàn nhẫn mới có thể tồn tại. Nàng người như vậy, chết ở trong tay ta, tổng so ngày sau bị người khác hại chết càng tốt. Ngươi cho rằng nàng sẽ cảm kích ngươi sao? Tống thanh vũ hỏi. Có lẽ sẽ không, nhưng nàng hẳn là cảm kích ta. Nhưng với ta mà nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tần hoa phỉ thân sắc, không thấy chút nào ấy nấy, đây là ta, ngươi cảm thấy là người tốt hay là người xấu. Mỗi người đều tưởng tùy tâm sử dụng, nhưng người tồn tại, khác nhau với súc vật, liền ở chỗ có thể khống chế chính mình, lý trí, đạo đức, tình cảm, đều là người chi làm người nguyên nhân. Tống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói. Tần hoa phỉ sắc mặt hơi ngưng, ta cho rằng, ngươi không phải như vậy thiên chân người. Tống thanh vũ khẽ lắc đầu, đối tần quốc hoàng thất diễm vệ, tại hạ có điều nghe thấy. Ta tưởng, mới vừa rồi tần đại công chúa lời nói, cùng tốt nhất bằng hữu chỉ có thể sống một cái. Là đã từng lịch quá diễm vệ thí luyện đi. Mặc kệ là trưởng bối của ngươi đem ngươi đặt mình trong với cái loại này hoàn cảnh chung, hay là là chính ngươi muốn, ta đều không cho rằng, ở bất luận cái gì dưới tình huống, ngươi một cái tần quốc con vua sẽ có tánh mạng chi ưu thần hoa phỉ sắc mặt hơi chấm xuống, ngươi muốn nói cái gì? Tống thanh vũ cười cười, nhìn tần hoa phỉ nói, ngươi mới vừa rồi lời nói, năm đó ngươi cùng bạn tốt hai người chỉ có thể sống một cái tình cảnh, kỳ thật chỉ là nàng gặp phải sinh từ cục nhưng trước nay cũng không phải ngươi bởi vì thân phận của ngươi chú định ngươi còn có lựa chọn từ bỏ cho nàng sinh lộ quyền lực ngươi đều không phải là vì tánh mạng mà là vì ích lợi mặc kệ là hướng ai chứng minh chính ngươi lựa chọn giống đạm ngươi cái gọi là bạn tốt thi thể đi phía trước đi ngươi buồn trục lợi nhưng ngươi thật cũng không cần nói cái gì nữa nàng nên cảm kích ngươi nói bởi vì ngươi không xứng tần hoa phỉ bị nói chúng tâm sự sắc mặt phẫn nộ tiện đà lại trầm rãi cười người hiểu ta a yêu cũng Ngươi thẳng thắn thành khẩn thẳng thắn, ta thực thích. Ta cái kia tuổi nhỏ bạn tốt, đã chết xứng đáng, nguyên nhân rất đơn giản, kẻ yếu căn bản không xứng tồn tại. Ta không phủ nhận ta dã tâm cùng dục vọng, ngươi không cảm thấy, cùng ta cùng nhau, đi lên thực lực cùng địa vị đỉnh, càng thú vị, càng kích thích sao. Tân Hoa Phỉ nói, chậm rãi hướng tới Tống Thanh Vũ đã đi tới, ngươi nói, phải làm ta phò mã. Tống Thanh Vũ lắc đầu, ta nói chính là, đương phò mã rất thú vị. Nhưng công chúa, tốt nhất không phải ngươi thần hoa phỉ sắc mặt cứng đờ thượng quan nghiêu ngươi thật sự muốn cự tuyệt ta sao có lẽ ngươi cho rằng ngươi tưởng được đến đồ vật không từ thủ đoạn tận hết sức lực chung quy đều là của ngươi nhưng làm ta nói thật ngươi thoạt nhìn giống cá nhân kỳ thật là cái giá thú không có gì đạo đức lương tri yếu thúc chỉ hiểu được cường thủ hào đoạn nhưng cảm tình sự ngươi căn bản là không rõ tống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói ha ha, ta không phủ nhận ngươi đối ta nào đó đánh giá Ngươi chính là ta hiện tại muốn nhất con mồi, từ gặp được ta kia một khắc bắt đầu, liền không có chạy thoát khả năng. Ta sẽ chinh phục ngươi, làm ngươi cam tâm tình nguyện trở thành ta nam nhân. Thần hoa phỉ rứt lời, dỗi tay hướng tới Tống Thanh Vũ bắt lại đây. Tống Thanh Vũ đứng ở tại chỗ bất động, nhắm mắt lại, khỏe môi hơi câu, ta không thích đánh nhau. Nếu ngươi cái gọi là chinh phục, chỉ là thân thể khống chế cùng chiếm hữu, này với ngươi đó là thắng lợi cùng cường đại tượng trưng, ta chỉ có thể nói, buồn cười đến cực điểm. Tần Hoa Phỉ tay một đốn, ngưng mắt nhìn Tống Thanh Vũ, ngươi thật sự cho rằng, chính mình sẽ không yêu ta sao. Tống Thanh Vũ mở mắt ra, khẽ lắc đầu, nói thật, đúng vậy. Tần Hoa Phỉ cười lạnh, hảo, thực hảo. Chúng ta ở đây chờ xem. Thứ cho không tiễn xa được. Tống Thanh Vũ đem Tần Hoa Phỉ dùng quá bầu rượu chén rượu cầm lấy tới, đến bên cạnh đi rửa sạch. Tần Hoa Phỉ nhìn Tống Thanh Vũ mảnh khảnh bóng dáng, đột nhiên xoay người, đi nhanh đi ra ngoài, tới cửa, không có quay đầu lại Lạnh giọng nói, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Ngươi nếu là chạy, lần sau ta sẽ không lại đối với ngươi khách khí. Tống Thanh Vũ đem tẩy tốt chén rượu trà lau sạch sẽ, đặt ở một bên, quay đầu lại, dèm cửa nhẹ nhàng đóng đưa, đã không thấy Tần Hoa phỉ thân ảnh. Hài hước tiếng cười từ cửa sau chuyển đến, tô đường đánh ngáp lảo đảo lắc lư mà đi tới. Đối với Tống Thanh Vũ giơ ngón tay cái lên, trận này diễn thực xuất sắc. Nếu là trung gian các ngươi đánh một trận, làm nàng phát hiện, ngươi cái này thượng quan gia công tử thực lực không bằng nàng. Vậy càng thú vị, nói không chừng nàng sẽ trực tiếp đem ngươi đánh vượng khiêng đi ngủ. Tống thanh vũ lạnh lạnh mà nhìn tô đường liếc mắt một cái, ta biết rõ sẽ thua, vì sao phải cùng nàng đánh. Tô đường bế lên bình rượu, dầm đông rót mấy mồm to, vùng, dùng tay háo lau lau miệng, gật đầu nói, cho nên ta là ở khen ngươi, thật có thể trang. Kế sách tạm thời, không nghĩ cấp nguyên gia già trọc phiền thoái. Tống thanh vũ nói, nói thật, ngươi lần đầu gặp phải xâm lược tính như vậy cường nữ nhân, thật không cảm giác. Ngươi như vậy xinh đẹp như hoa, tìm cái gia thú giống nhau nữ nhân, tựa như quỷ nha đầu cho ta ra tiểu đường giảng chuyện xưa, mỹ nhân cùng gia thú, tuyệt phối ha ha. Tô đường trêu chọc. Tống thanh vũ lắc đầu, hôm nay phía trước, cũng không hiểu biết. Tối nay lúc sau, tần hoa phỉ đứng hàng ta chán ghét nhất nữ nhân bảng đệ nhị. Đệ nhất là nàng nương như yên. Nhân ra đối với ngươi như vậy si tầm tô đường cười hắc hắc. Tống thanh vũ lạnh lạnh mà nhìn tô đường liếc mắt một cái, ngươi thật sự nhìn không ra tới. Tần Hoa Phỉ cùng nàng nương giống nhau, đều là không có đạo đức lương tri, vì thỏa mãn dã tâm dục vọng không từ thủ đoạn người sao? Chẳng qua như Yên thích Ngụy Trang, giống Hồ Ly. Tần Hoa Phỉ liền Ngụy Trang đều khinh thường, là đầu lang. Quả nhiên là thân mật tiếp xúc quá, đã như vậy hiểu biết. Tô Đường gật đầu. Tống Thanh Vũ trong tay chén rượu tạp hướng Tô Đường đầu, Tô Đường dùng một ngón tay bộ trụ, chuyển chơi, liền nghe Tống Thanh Vũ tiếp theo nói, đừng nói những cái đó chuyện ma quỷ, không có gì ý tứ. Nếu ta không đoán sai, tần hoa phỉ trong miệng, từng bị nàng giết chết bạn tốt, chính là băng nguyệt. Tô đường sửng sốt một chút, a Nga, hình như là, nghe nhà ta đệ muội nói qua. Bất quá tần hoa phỉ đường đường công chúa, vì sao sẽ đi đường diễm vệ? Ai biết? Chỉ là nàng nhắc tới băng nguyệt chết, cái loại này ngang ngược kiêu ngạo, đem nàng bản tính triển lộ không thể nghi ngờ. Nàng nói những cái đó, vốn là muốn làm ta cho rằng, nàng thực thẳng thắn thành khẩn, cũng không phải tầm thường nữ tử càng không phải sống trong nhung lụa kim chi ngọc diệp bị ta chọc thủng sau cũng không có chút nào quẫn bách nan kham tống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói kẻ yếu không xứng tồn tại những lời này nên dùng để khích lệ chính mình hoặc là người khác trở nên càng cường đại mà không phải dùng để điểm tô cho đẹp nàng máu lạnh tàn nhẫn ở trong mắt nàng so nàng được người, người đều là có thể tùy ý dẫm đạp con kiến không cần bất luận cái gì lý do nếu nàng đương đế vương định là thảo gian nhân mạng điển phạm tô đường tấm tắc cảm thán Ngươi là thật chán ghét nàng à, lần đầu nghe ngươi nói nhiều như vậy lời nói. Đổi ngươi. Tống thanh vũ cầm thư, sau này muốn đi. Ta không làm. Ngươi trở về. Ta muốn đi ngủ. Tô đường nói lại đánh cánh áp. Tống thanh vũ quay đầu lại, ta trên người dính dơ đồ vật, muốn tắm rửa. Tô đường xì một tiếng cười, ai nha nha tống mỹ nhân ngươi thật là quá nghiêm khắc. Bất quá ta thực đồng tình ngươi, đi thôi đi thôi, tẩy xong chạy nhanh lại đây đến lượt ta. Mặt khác một bên. Tần Hoa Phỉ lúc nửa đêm trở lại công chúa phủ, sắc mặt không vui. hầu hạ nàng nhiều năm nha hoàng chào đón, thật cẩn thận mà nói, công chúa, ngu thiếu chủ phái người tặng sinh nhật lễ. Tần Hoa Phỉ sắc mặt trầm xuống, duỗi tay thành chảo hung hăng mà bóp chặt nha hoàng cổ, ánh mắt tâm ngoan, buồn cung nói qua, không chuẩn nhắc lại cái kia xỉu bắt quái. Công chúa, là nha hoàng mặt không có chút máu, trừng lớn đôi mắt, muốn giải thích, ngay sau đó, giang giác một tiếng, đầu một thoi, thi thể bị Tần Hoa Phỉ phủi tay ném xuống đất. Phía sau truyền đến một đạo âm chắc chắc thanh âm, phỉ nhi, kẻ hèn nhà hoàn, như thế nào có thể ngăn lại ta tới gặp ngươi? Ngươi như thế nào lớn như vậy hỏa khí? Tần hoa phỉ quay đầu lại, nhìn như quỷ mị xuất hiện, toàn thân gắn vào màu đen áo choàng trung nam nhân, lạnh giọng nói, ngu vĩ, ngươi còn dám xâm nhập ta địa phương, ta băm ngươi. Ngu gia thiếu chủ ngu vĩ cười khẽ, phỉ nhi, ngươi hung ba ba bộ dáng, thực đáng yêu. Cha ta nói, tháng sau liền phái người lại đây cầu hôn, ngươi mẫu hoàng nhất định sẽ gật đầu. Ngươi còn như vậy kháng cự, đối ai đều không có chỗ tốt. Tưởng cưới ta. Nam mơ đi. Thần hoa phỉ cười lạnh. Ngươi bất quá chính là ghét bỏ dung mạo của ta, nhưng này đều không phải là không thể thay đổi. Ngu vĩ khẽ lắc đầu, ngươi tuyển cái thích, ta dùng chuyển sinh cổ mượn sắc trọng sinh, hết thể liền hoàn mỹ. Ngươi nói đi. Chuyển sinh cổ. Ngu vĩ, ngươi thật sự cho rằng ta không biết, các ngươi ngu ra chuyển sinh cổ, chỉ đối cùng sinh người hữu dụng. Các ngươi nhưng thật ra vẫn luôn muốn làm ra không chịu hạn chế chuyển sinh cổ, đáng tiếc nhiều năm như vậy vẫn chưa như nguyện. Hơn nữa ta nghe nói, các ngươi ngu già cổ loại đã chết. Thần hoa phỉ đầy mặt trào phúng. Ngu vĩ ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi nghe ai nói? Quan trọng sao? Tần hoa phỉ hỏi lại, dựa vào âm tà phá sâu an cư lạc nghiệp, ta thấy ngươi liền cảm thấy ghê tởm. Lan! Phỉ nhi, ta nói rồi, phi ngươi không cưới. Chờ tháng sau chúng ta đính hôn thời điểm, ngươi liền sẽ biết ngu ra chân chính thực lực ngu vĩ dứt lời không thấy bóng người tần hoa phỉ đem trên bàn hộp quà bắt lại tạp tới rồi trên tường trong đầu hiện ra tống thanh vũ tuyệt mỹ dung nhan hơi hơi thở phào nhẹ nhõm hôm sau tần hoa phỉ bị như yên tuyên triệu vào cung chấm mệnh ngươi đi bắt tần trưng ngươi vì sao còn ở kinh thành như yên vừa thấy liền mở miệng trách cứ tần hoa phỉ cung kính nói mẫu hoàng kia sự kiện đang ở tiến hành tần trưng chưa lộ diện tạm thời không cần nhi thần tự mình ra tay Ngươi vốn đã rời đi, vì sao sự lại trở về? Như Yên hỏi. Tần Hoa Phỉ nói thẳng, Nhi Thần coi trọng một người nam nhân, hắn ở khai nguyên thành. Như Yên thực ngoài ý muốn, là người nào? Mẫu Hoàng sẽ vừa lòng, bởi vì hắn là thượng quan gia tộc công tử. Tần Hoa Phỉ nói. Như Yên sửng sốt một chút, thật sự. Ngươi nhưng đừng bị người lừa. Mẫu Hoàng hẳn là tin tưởng Nhi Thần nhãn lực. Tần Hoa Phỉ nói. Như Yên khẽ lắc đầu, chấm đều không phải là không tin ngươi. Nếu thật là thượng quan gia tộc người, nhưng thật ra sẽ không kém. Dẫn hắn lại đây, làm chấm nhìn một cái. Hiện tại còn không phải thời điểm. Thần Hoa Phỉ nói. Thần chứng sự, chấm không cho phép ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đến nỗi ngươi việc hôn nhân, chấm cho ngươi cơ hội chính mình tuyển. Nếu là làm tạm, ngươi liền ngoan ngoãn gả cho ngù thiếu chủ. Như Yên chân thật đáng tin mà nói. Nhi thần sẽ không làm mẫu hoàng thất vọng. Thần Hoa Phỉ du mắt. Thần Hoa Phỉ rời đi khi độ phải tiến đến vì như yên trị liệu sở minh trạch liền ánh mắt đều thiếu phụng sở minh trạch thần sắc như thường vì như yên trị liệu sau rời đi hồi lâm thanh cung vào phòng liền thấy một đạo màu đen thân ảnh đứng ở bên cửa sổ thuộc hạ tham kiến thiếu chủ sở minh trạch chắp tay hành lễ ngu vĩ không mang mặt nạ hơn 20 tuổi tuổi mắt nhỏ súng mũi hậu môi đoạn cằm ngũ quan không một xuất sắc tổ hợp đến cùng nhau càng là thấy thế nào đều không quá hài hòa là thật mạo xấu. Tần hoàng thân thể như thế nào? Ngu vĩ hỏi. Sở Minh Trạch cung thanh trả lời, đã ở chuyển biến tốt đẹp. Phụ thân khen ngươi trí kế vô song, phá cách đề bạc. Hiện nay ta có việc tưởng thỉnh giáo ngươi. Ngu vĩ nhìn sở Minh Trạch nói. Thiếu chủ quá khách khí, có cái gì thuộc hạ có thể hiệu lực, thỉnh phân phó. Sở Minh Trạch khẽ gật đầu. Ngu vĩ đối sở Minh Trạch khiêm cung thái độ thực vừa lòng, đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thần sắc có chút buồn rầu, ta tưởng cưới tần hoa phỉ như thế nào mới có thể làm nàng cam tâm tình nguyện cùng ta sở minh trạch sửng sốt một chút mở miệng hỏi tần đại công chúa không thích thiếu chủ nguyên nhân là cái gì ngu vĩ hừ lệnh một tiếng bởi vì dung mạo nàng đều không phải là nông cạn chỉ là quá mức kiêu ngạo nhưng ta thích chính là nàng bệ nghệ hết thể ngạo khí ngươi nhưng có lương sách trợ ta sở minh trạch như suy tư gì thiếu chủ ra thế cùng thực lực đủ để cùng tần đại công chúa xứng đôi có lẽ tần đại công chúa cự tuyệt lý do chỉ là lấy cớ Ngu vi như mày, có ý tứ gì? Ngươi là nói nàng ở gà ta. Sở minh trạch than nhỏ, nói đến cũng kéo. Mới vừa rồi thuộc hạ tiến đến vì tần hoàng trị liệu, trong lúc vô ý nghe được một sự kiện. Tần đại công chúa đối tần hoàng nói, nàng coi trọng một người nam nhân, liền ở khai nguyên thành. Bởi vậy nàng vốn đã rời đi, lại đi vòng vèo trở về. Ngu vĩ sắc mặt trầm xuống, là người nào? Thuộc hạ chỉ nghe được tần đại công chúa nói, người nọ là thượng quan gia tộc công tử. Cụ thể là người phương nào? Thuộc hạ không biết. Sở Minh Trạch khẽ lắc đầu nói. Ngu vĩ ánh mắt co rụt lại, thượng quan gia công tử. Không có khả năng. Thượng quan Minh năm trước đã thành thần, thượng quan tể chưa thành niên, thượng quan gia không có khác đứng đắn công tử. Sở Minh Trạch ánh mắt hơi lóe. tần đại công chúa hẳn là không đến mức sẽ bị người lừa gạt đi. Có lẽ, thượng quan gia có cái gì không muốn người biết tư sinh công tử cũng nói không chừng. Ta đảo muốn nhìn, là cái cái gì mặt hàng. Ngu vĩ đứng dậy, không thấy bóng người sở minh trạch thông thả ung dung mà ngồi xuống cho chính mình đổ một ly trà nếu là thật sự thượng quan công tử không phải hắn có thể dễ dàng trêu chọc nếu là giả coi như ban ngu vĩ một tân tình tóm lại đối hắn không chỗ hỏng là đêm tô đường lại lần nữa tiến cung điều tra Thống thanh vũ như đêm qua giống nhau ở tiểu tiểu quán đọc sách đêm khuya tĩnh lặng thời gian tân hoa phỉ ăn mặc một thân hoa lệ váy dài tỉ mỉ trang điểm mang theo hôm nay chuyên môn từ trong cung lấy tới cống phẩm hoa quả tươi đi hướng tiểu tử quán một đôi âm chắc chắc con người nhìn chằm chằm tần hoa phỉ nhất cử nhất động tống thanh vũ thái độ lãnh đạo tần hoa phỉ cũng không thèm để ý muốn một vò rượu ngồi ở chỗ kia trầm dãi uống cùng tống thanh vũ chia sẻ nàng từng một người tiêu diệt cách vách ngụy quốc một chi đại quân hành động vĩ đại hai năm trong vòng ta sẽ tiêu diệt ngụy quốc thống nhất này phiến thổ địa. thần hoa phỉ sắc mặt ngạo nghễ tống thanh vũ quyển sách trên tay lật qua một tờ đi cũng không đáp lại như thế tới rồi hơn phân nửa đêm tần hoa phỉ uống xong một vò rượu Đứng dậy, đi đến tống thanh vũ bên cạnh, đoạt quá trong tay hắn thư đặt lên bàn, nhìn hắn nói, từ hôm nay trở đi, ngươi thả đếm, ba tháng nội, ta nhất định phải làm ngươi yêu ta. Tống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt, nhạt, thật đáng sợ. Thần hoa phỉ tươi cười sung sướng, xoay người rời đi. Nàng mới vừa đi, tô đường đã trở lại. Chính là hắn. Ta thấy được, cái kia tiện tiện khí bóng dáng, hóa thành cho ta đều nhận được. Tô đường khẽ hử một tiếng nói. Tống thanh vũ như mày, nếu là như thế. Kế tiếp chúng ta tính xem này biến, không cần hành động thiếu suy nghĩ, á hành cùng tiểu diệp hẳn là thực mau liền đến. Kia thất tưởng đem ngươi An lang, lại tới nữa. Tô đường đối với Tống Thanh Vũ là mặt quỷ, có hay không phi lễ ngươi? Tống Thanh Vũ mặt vô biểu tình mà đứng dậy, ta đi tắm rửa. Ngươi xem cửa hàng. Theo dõi tần hoa phỉ ngu vĩ, vì sợ bị phát hiện, vẫn chưa tới gần nghe lén. Đợi hồi lâu, tần hoa phỉ mới ra tới, trên mặt mang theo chưa bao giờ đối ngu vĩ từng có ý cười ngu vĩ trong lòng trong cơn giận dữ thấy tần hoa phỉ đi xa hắn hiện thân gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu tiểu quán cửa đại trưởng lão thiếu chủ có gì phân phó một cái cao gầy lão giả xuất hiện ở ngu vĩ phía sau đem kia tiểu quán nam nhân cho ta trảo lại đây muốn sống ngu vĩ lạnh giọng nói tô đường đang ở ăn tần hoa phỉ đưa tới trái cây thấy có cái lao nhân vào cửa chỉ một chút trên tường thẻ bài muốn nhiều ít dứt lời tô đường trong tay gặm một nửa trái cây ủ cục lăn đến trên mặt đất Hắn thân mình không chịu khống chế mà ngã quỵ, hắn đầu vóc thực thanh tỉnh, có thể di động đạn không được, há mồm lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, trừng lớn đôi mắt nhìn lão giả tới gần, đem hắn khiêng trên vai, phi thân rời đi. Tống mỹ nhân, cứu mạng A tô đường không tiếng động hò hét, đáp lại hắn chỉ có rền vang tiếng gió. Chờ lao giả dừng lại, tô đường chăn chiều hạ ném xuống đất. Ngu vĩ lạnh giọng nói, ta muốn nhìn hắn mặt. Lao giả tốn khởi tô đường đầu, làm hắn mặt chiều ngu vĩ. Ngu vĩ như mày, dịch dung đi lao giả gật đầu lấy ra một cái dự bình ở tô đường trên mặt lao vài cái lộ ra hắn vốn dĩ dung mạo hoa hoa mặt ngũ quan tinh xảo làn da so nữ nhân còn muốn hảo Ngu vĩ đứng dậy đi đến tô đường bên cạnh nắm hắn cằm nhìn kỹ xem hừ lạnh một tiếng nàng nguyên lai thích loại này tiểu bạch kiểm nhi tô đường chỉ cảm thấy gặp quỷ cái này xỉu bắt quái là ai a đang nói chút chuyện quỷ quái gì ai cho ngươi là gan giả mạo thượng quan ra người ngũ vĩ cười lạnh bất nhập lưu tiểu bạch kiểm nhi cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân tô đường chấp trước mắt trong lòng một vạn dê đầu đàn đà gào thét mà qua nay xỉu bắt quái là cái kia tần hoa phỉ kẻ hái mộ nhưng này ngốc nghiết tìm lầm tình địch đá a a tống thanh vũ ngươi tên hốn đản này hố lao tử thiếu chủ tính toán xử trí như thế nào người này ngu gia đại trưởng lão hỏi ngu vĩ thần sắc khinh miệt mà nhìn tô đường liếc mắt một cái loại này tiểu bạch kiểm nhi ta cũng lười đến hỏi hắn là cái gì lai lịch bởi vì kết quả sẽ không thay đổi. Nếu chuyển sinh cổ hiện tại không thành, phỉ nhi lại thích gương mặt này, kia thực dễ dàng, đại trưởng lao dẫn hắn trở về, làm ngũ trưởng lao đem hắn ra lột, cho ta làm trương ra người mặt nạ. Sau khi làm xong đưa lại đây, là, thiếu chủ. Ngũ ra đại trưởng lao dứt lời, lại đem tô đường khiêng lên tới, từ cửa sổ bay ra, mấy cái nhảy lên không thấy bóng người. Tống thanh vũ tắm gội qua đi, trở lại tiểu tử quán, không thấy tô đường, cảm thấy kỳ quái. Không có đánh nhau dấu vết, trong ngoài tìm một lần đều không thấy người, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Nửa đêm bị đánh thức nguyên lão đầu biết được tô đường không ảnh nhi, tức giận mà nói, cái kia tiểu tử thúi mỗi ngày nhắc mãi hắn tức phụ nhi nhi tử, nói không chừng ném xuống ngươi chạy về đi. Tống thanh vũ lắc đầu, không có khả năng. Liên tính phải đi, hắn cũng sẽ cùng ta giảng, nhất định là đã xảy ra chuyện. Ai sẽ động hắn? Nguyên lão đầu hỏi. Tống thanh vũ sắc mặt hơi trầm xuống. Sở Minh Trạch lúc này không lý do chảo tô đường, khẳng định không phải hắn. Chúng ta gần nhất, chỉ cùng Tần Hoa Phỉ có liên quan. Nguyên ra ra, nếu Tần Hoa Phỉ lại đến tìm ta, ngươi cứ như vậy nói. Nguyên Lão đầu nghe xong Tống Thanh Vũ công đạo, những mày, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta tránh ở chỗ tối, xem nàng cái gì phản ứng. Tống Thanh Vũ dứt lời, xoay người rời đi. Mặt trời mọc mặt trời lặn, lại một cái ban đêm buông xuống. Tần Hoa Phỉ lại lần nữa tới tìm Tống Thanh Vũ vào cửa lại phát hiện chỉ có nguyên lão đầu ở hắn đâu thần hoa phỉ hỏi nguyên lão đầu dương mắt nhìn nhìn thần hoa phỉ lắc đầu tiếp tục sát cái bàn không biết ngày hôm qua nửa đêm đột nhiên mất tích thần hoa phỉ biến sắc cùng hắn đồng hành người nọ đâu kia tiểu tử nói hắn định là đã xảy ra chuyện bằng không sẽ không một tiếng tiếp đón đều không đánh liền rời đi cũng không biết đi chỗ nào tìm người nguyên lão đầu nói thần hoa phỉ sắc mặt trầm xuống thượng quan nghiêu mới đến khai nguyên thành không mấy ngày lấy hắn tính tình sẽ không đắc tội ai nếu là xảy ra chuyện nói ngưu vĩ kia trương luôn là âm dương quái khí mặt hiện lên ở tần hoa phỉ trong đầu nàng đống nhiên xoay người vội vàng rời đi tần hoa phỉ tìm được ngưu vĩ thời điểm là ở như yên nơi đó ngưu vĩ đang theo như yên trò chuyện với nhau thật vui sở minh trạch ở bên cạnh tiếp khách phỉ nhi tới như yên ý cười ôn nhu ngưu thiếu chủ mới vừa rồi còn nhắc tới ngươi đâu mẫu hoàng tần hoa phỉ chắp tay chào hỏi sau lập tức xoay người. Băng hàn ánh mắt nhìn về phía ngu vĩ, thượng quan Nghiêu xảy ra chuyện, có phải hay không ngươi làm? Ngu vĩ thưởng thức trong tay chén trà, khép cười một tiếng, ta như thế nào nghe không hiểu phỉ nhi ngươi đang nói cái gì? Cái nào thượng quan Nghiêu? Theo ta được biết, thượng quan gia liền hai vị đứng đắn công tử, một cái kêu lên quan mình, một cái kêu lên quan tể, ta nhưng thật ra đều nhận được, không nghe nói có kêu lên quan Nghiêu. Như yên nhữ mày phỉ nhi, không được vô lễ. Ngu vĩ, đừng trang, đêm qua ngươi theo dõi ta. Thần hoa phỉ lạnh giọng nói. Ta không phủ nhận, nhưng kia không phải theo dõi, chỉ là đi theo bảo hộ, để tránh phỉ nhi ngươi bị người cấp lửa. Ngu vĩ cười nói, cái kia tiểu bạch kiểm nhi, cũng thật không phải thượng quan gia công tử. Ngươi không hiểu biết, nhưng ta rất rõ ràng. Quả nhiên là ngươi. Tần hoa phỉ rút kiếm chỉ hướng ngu vĩ, nói, ngươi đối hắn làm cái gì. Như yên sắc mặt trầm xuống, phỉ nhi. Không cần hồi nháo. Không nghe ngu thiếu chủ nói. Ngươi nhận thức nam nhân kia đều không phải là thượng quan gia công tử, là đang lửa ngươi sao. Ta có mắt, có thể chính mình phán đoán. Hơn nữa, ta thích hắn, cũng không phải bởi vì thân phận của hắn. Tần hoa phỉ lạnh lùng mà nói, cũng không có thanh kiếm thu hồi tới. Ngu vĩ, đem A Nghiêu Giao ra đây, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tần hoa phỉ dứt lời, như yên đứng dậy, hung hăng mà chịu nàng một cái tát, quý xuống. Ngươi thật là xin ốc. Cái gì lai lịch không rõ nam nhân liền đem ngươi mê thành như vậy Lập tức cấp ngu thiếu chủ xin lỗi. Tần hoa phỉ không có quỷ, nàng đống nhiên thu kiếm, lại đột nhiên đâm ra, một tiếng kêu rên, đến từ đang ở bên cạnh xem diễn sở minh trạch Tần hoa phỉ nhất kiếm đâm vào sở minh trạch ngực, nhìn ngu vi lạnh giọng nói, đem ta người giao ra đây, nếu không ta liền làm thịt cái này họ nguyệt. Ngu vị hơi hơi ru mắt, cười như không cười mà nói, làm sao bây giờ đâu, ta liền thích phỉ nhi ngươi này lợi hại tính tình, nhận thức phỉ nhi lúc sau, nữ nhân khác, ở ta trong mắt đều là dung chi tục phấn không thú vị người. Bất quá phỉ nhi ngươi không cần lấy nguyệt trưởng lão huy hiếp ta, muốn cái kia tiểu bạch kiểm nhi mạng sống. Rất đơn giản a, ngươi gả cho ta, ta tạm tha hắn. Nam mơ. tân hoa phỉ giận cực, rút kiếm ra tới, lại đâm sở minh trạch nhất kiếm. Ngu vĩ thở dài, nếu là như thế, vậy không có gì hảo nói. Ngươi nếu là tưởng, ta sẽ làm ngươi lại lần nữa nhìn thấy cái kia tiểu bạch kiểm nhi, bất quá sẽ là một khối thi thể, hơn nữa không có ra mặt. Bởi vì phỉ nhi thích gương mặt kia, ta đã mệnh ngu ra tay nhất xảo ngũ trường lão, lột hạ hắn ra mặt, làm thành nhân mặt nạ ra, đến lúc đó, ta mang lên, phỉ nhi liền không có lý do không thích ta, ha ha. Ngu, vĩ, người tìm chết. Thần hoa phỉ rút kiếm, công hướng về phía ngu vĩ. Sở minh trạch sắc mặt trắng bệnh, hộp máu ngã xuống đất, sở soạn từ bên hông cầm cái dược bình ra tới, rút ra nút lọ, hướng trong miệng đảo. Tuy là hắn luôn luôn chấn định, lập tức cũng chỉ muốn mang nương cái gì tiểu bạch kiểm nhi thế nhưng đem tần hoa phỉ mê thành như vậy cái này đáng chết điên nữ nhân ngu vĩ ngồi không nhúc nhích tần hoa phỉ bị như yên một trưởng đánh đuổi nhìn nàng lạnh giọng nói lập tức hướng ngu thiếu chủ xin lỗi các ngươi việc hôn nhân chấm đáp ứng rồi tần hoa phỉ hung hăng một chân đem mới vừa bỏ dậy sở mình trạch đa phi sau đó nổi giận đùng đùng mà rời đi ngu vĩ cởi cùng như yên giải thích tần hoàng mạc tức giận phỉ nhi chính là tính tình này ta không ngại nàng hiện tại đang ở nổi nóng thực mau liền sẽ nghĩ thông suốt ta lại đi tìm nàng hảo hảo tâm sự ngu vĩ đứng dậy đi tới cửa mới nhớ tới sở minh trạch lại trở về đem hắn nâng dậy tới xin lỗi mười trưởng lão làm ngươi bị thai bay vạ gió mau đi chữa thương đi sở minh trạch mau bị tức chết rồi lại không thể phát tác sắc mặt trắng bệnh gật đầu thiếu chủ không sao thuộc hạ không có việc gì sở minh trạch dứt lời ngu vĩ buông tay hắn lại ném tới trên mặt đất nhưng ngu vĩ đã bước nhanh ra cửa Bên kia vốn không nên động võ như yên, bởi vì vừa mới dùng nội lực đánh đuổi tần hoa phỉ, mấy ngày này trị liệu cơ hồ kiếm tuổi 3 năm thiêu mở giờ, một búng máu phút ra. thần hoa phỉ ra cung, ngu vĩ sau lưng đi theo công chúa phủ. Âm thầm quan sát tống thanh vũ, thực mau tỏa định khả nghi nhân vật. Nhưng hắn không biết ngu vĩ thân phận, lại nhận được mặc chút tin tức, nam cung hành cùng Diệp Linh ngày gần đây liền sẽ tới khai nguyên thành, vì thế tiếp tục nhìn chằm chằm, nhất thời không có hành động thiếu suy nghĩ. ngay kế. Trong cung truyền ra tin tức, đại công chúa Tần Hoa Phỉ cùng thần y thế gia ngu thiếu chủ lính hôn, hôn kỳ liền vào tháng sau. Như thế, Tống Thanh Vũ đã biết, nam nhân kia là ngu gia thiếu chủ. Màn đêm buông xuống, Tống Thanh Vũ trở về tiểu tử quán. kia Tần Hoa Phỉ không phải ba ba mà theo đuổi người sao? Như thế nào đảo mắt phải gả cho người khác? Nguyên lão đầu hỏi. Tống Thanh Vũ đang suy nghĩ sự tình, nghe vậy không lắm để ý mà lắc đầu, quản nàng gả cho ai? Lúc này, công chúa trong phủ mặt tần hoa phỉ sắc mặt băng hàn mà nhìn ngu vĩ ta sẽ cùng ngươi thành thân nhưng thành thân phía trước ta muốn chính mắt nhìn thấy a nghiêu tồn tại ngu vĩ gật đầu hào thuyết mà đang bị ngu gia đại trưởng lão mang theo rời xa khai nguyên thành tô đường trong lòng lần thứ n mắng tống thanh vũ lớn lên như vậy mỹ chính là cái hòa thủy. ngu gia này đó tiện thôi còn tưởng lột lao tử ra mặt chờ lao tử qua đi rảo ngươi cái long trời lở đất a a a a a tống thanh vũ ngươi tên hôn đản này ta hận ngươi 357 bình hoa ra tay trời giáng hát qua lúc chặt vạng khai nguyên thành hạ khởi tí tách tí tách mưa nhỏ hẻm nhỏ tiểu quán thắp đèn trong màn mưa lộ ra một mặt mở nhạc quang tống thanh vũ không ở nhưng hắn chung giàn chuyên môn trở về cấp nguyên lao đầu làm một đốn cơm chiều. nguyên Lão đầu biết được hắn đồ tôn nam cung hành cùng trong truyền thuyết làm đồ ăn là nhân gian mỹ vị diệp linh sắp đã đến đối này tỏ vẻ chờ mong trên đường người đi đường thưa thớt tần hoa phỉ trống một phen màu đen dù giấy ở tiểu tiểu quán cửa nghỉ chân bên trong vẫn là bộ dáng cũ nguyễn lão đầu ở ngủ gật không thấy cái kia thanh tuyển như tiên nhân nam tử tần hoa phỉ chưa tiến vào đứng ở ngoài cửa hỏi một câu thượng quan công tử bằng hữu đã trở lại sao nguyễn lão đầu lắc đầu đi rồi liền không tái kiến bóng người nếu là hắn trở về thỉnh chuyển cao hắn ta biết thượng quan nghiêu ở nơi nào làm hắn mau chóng đi tìm ta thần hoa phỉ dứt lời xoay người rời đi nguyễn lão đầu nhìn nàng bóng dáng khẽ hừ một tiếng lâm thanh cung Cung nữ đưa tới đồ an nguyên si chưa động ở trên bàn lạnh thấu sở minh trạch cho chính mình đổi quá dược ngồi ở bên cửa sổ xem dạ vũ minh ông mặt trầm như nước nhan cô nương lại lần nữa hiện thân thấy sở minh trạch bộ dáng rất là ngoài ý muốn, tại đây tần quốc hoàng cung ai dám thương ngươi chẳng lẽ nam cung hành những người đó đã tới là tần hoa phỉ sở minh trạch lạnh giọng nói ngươi cùng nàng không oán không thủ đây là vì sao nhan cô nương khó hiểu Ngu vĩ bắt nàng thích nam nhân Sở Minh Trạch nói, kia cùng ngươi có quan hệ gì? Nhan cô nương như cũ nghi hoặc, cùng ta không quan hệ. Thần hoa phỉ bức bách ngũ vĩ, lấy ta khai đao. Nói tới đây, sở Minh Trạch đã có vài phần nghiến răng nghiến lợi. y thì thuật lại cao minh, dược vật lại lợi hại, bị trọng thương một chốc đều không thể khôi phục. Nhan cô nương hừ lạnh một tiếng, kia nha đầu cùng nàng kia tiện nhân nương giống nhau tâm hát thủ độc. Ngươi ban đầu nói, không nghĩ động như yên cùng nàng nhì nữ. Lưu chữ làm cho bọn họ cùng Nam cung hành cùng Diệp Linh đấu, hiện tại sửa chủ ý sao? Sở Minh trạch trầm mặc, sau một lát, khẽ lắc đầu, không có. Nhan cô nương cười như không cười, điểm này, ta thật phục ngươi. Bất luận cái gì thời điểm, đều sẽ không mất lý trí, làm đối chính mình không chỗ tốt sự. Nếu ta là ngươi, định làm tần hoa phỉ nợ máu trả bằng máu. Nàng sẽ không có kết cục tốt, có người thay ta động thủ, hà tất tự mình phí tâm phí lực. Sở Minh trạch khẽ lắc đầu. Ta chỉ là suy nghĩ hai việc. Đệ nhất, tần hoa phỉ thích nam nhân kia, rốt cuộc có phải hay không thượng quan gia công tử? Nhan cô nương nữ mày thượng quan gia công tử. Ở khai nguyên thành, sở minh trạch đơn giản cùng nhan cô nương nói hắn biết sự tình trải qua. Nhan cô nương thần sắc mạc danh, mảnh dài ngón tay một chút một chút mà loát rũ ở trước ngực đầu tóc, ngu vị ngắt lời, người nọ là giả, lý do là hắn nhận thức thượng quan gia chỉ có hai vị đứng đắn công tử. Như vậy đại gia tộc, vạn nhất còn có chút không đứng đắn công tử đâu thần hoa phỉ ánh mắt không đến mức như vậy kém đi sở minh Trạch khẽ gật đầu ta cũng là ý này bất quá hiện tại người nọ đã rơi vào ngu vĩ trong tay kế tiếp quan vọng một chút nếu thật là thượng quan gia công tử ngu vĩ bởi vậy đem thượng quan gia đắc tội đối chúng ta chưa chắc không phải chuyện tốt nhan cô nương gật đầu không sai ngươi tưởng khống chế ngu gia được đến ngu gia hết thảy nào đó người cần thiết diệt trừ nhưng rất khó ngươi cái gọi là hai việc đệ nhị đâu đệ nhị là ta trực giác nam cung hành cùng Diệp Linh, liền mau tới. Sở minh Trạch nhắc tới kia đối vợ chồng, ngữ khí sâu kín. Thì tính sao? Ngươi lo lắng bọn họ sẽ nhận ra ngươi. Nhan cô nương hỏi, ngươi đã như thế điệu thấp, ta cho rằng sẽ không. Không sở minh Trạch lắc đầu, chỉ cần bọn họ tới, ta còn ở, nhất định sẽ bại lộ. Bọn họ hướng về phía như yên tới, ngươi lại cái gì đều không nhúng tay, thả có tân thân phận, chẳng lẽ bọn họ ở trên người của ngươi lạc hạ quá cái gì ấn ký. Nhan cô nương khó hiểu. Bọn họ biết ta sẽ đi ngu ra, ngu ra tới tuổi trẻ trưởng lão, thả họ nguyệt, chỉ này tin tức, là có thể làm cho bọn họ theo dõi ta. Sở Minh Trạch nói. Vậy ngươi vì sao không cần khác sẽ không bị hoài nghi dòng họ? Nhan cô nương hỏi lại. Sở Minh Trạch khẽ lắc đầu, kia căn bản không phải trọng điểm. Mặc kệ ta họ gì, đều không có khác biệt. Ta cùng kia đối phu thê mệnh chung có duyên, thả tương khắc, ly đến thân cận quá, trốn không thoát. Nếu là nguyên lai ta không bị thường, sẽ không như thế bị động. Nhưng hiện giờ, nơi đây không nên ở lâu. Ngươi phụng mệnh vì như yên trị liệu, không phải muốn chạy là có thể đi. Nhan cô nương nói, ngươi ở ngu gia chưa đứng vững góc chân, không có ngươi làm chủ đường sống. Cho nên, thỉnh ngươi rút một chút. Sở Minh Trạch nói, chỉ một chút nhan cô nương kiếm, lại thứ ta hai kiếm. Ngươi là tính toán nhan cô nương thần sắc khẽ biến. Ta là ngu gia chủ phong trường lão, tuy rằng ngu vị đối ta cũng không khách khí, nhưng hắn vị hôn thê không hề nguyên do mà trọng thương với ta. Tiêu ngạo hành vi nói vậy hắn cũng không muốn cho ngu gia chủ biết. Không nghĩ làm ta chết, liền đưa ta hồi ngu ra trị liệu, lại an bài người khác lại đây. Sở Minh Trạch nói, ta nếu lưu lại, tần quốc nước đục, sớm muộn gì sẽ đem ta xả đi vào. Không bằng sớm ngày hồi ngu ra, hảo hảo chủ tính. Ngươi xác định ngu vĩ sẽ phái người đưa ngươi trở về. Nhan cô nương hỏi, chờ ngươi ngã xuống, mặt sau sự, liền thân bất gió kỷ. Sở Minh Trạch cởi bỏ đai lưng, rút đi áo ngoài áo trong. Gỡ xuống băng bó miệng vết thương bố dây lưng, lộ ra ngực hai cái chưa khép lại huyết động, sắc mặt bình tĩnh, đến đây đi, không cần đâm thủng, bổ hai đao. Nhan cô nương thấy Sở Minh trạch kiên trì, rút kiếm, đâm một đao, rút ra, lại đâm một đao. Sở Minh trạch sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hộp máu lảo đảo đánh vào trên bàn, tay run nhẹ nhẹ, lại cho chính mình xử lý miệng vết thương, thượng dược, băng bó, mặc tốt quần áo. Nhưng thực mau, hắn áo ngoài thượng liền vựng nhiễm khai hai đóa huyết hoa mà hắn bước chân chậm chạp mà đi trở về mép giường ngã xuống lại lên lại đi trở về đỡ cái bàn đối nhan cô nương nói nửa canh giờ lúc sau ngươi đi tìm ngu vĩ hỏi hắn có hay không cái gì yêu cầu phân phó ngươi làm đưa ta hồi ngu ra sự làm ơn ngươi Sở Minh Trạch dứt lời một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất nhan cô nương nhìn hắn dưới thân lưu huyết than nhỏ một tiếng xoay người rời đi Sở Minh Trạch tính tốt thời gian 15 phút lúc sau cung nữ sẽ đúng giờ lại đây đưa ăn khuya Đến lúc đó phát hiện hắn hôn mê, kế tiếp sẽ có người thông chi Ngu Vi chuyện này. Nếu hắn lưu lại, yêu cầu một ít thời gian tới dưỡng thương, Như Yên chắc chắn yêu cầu Ngu Vi an bài những người khác cho nàng trị liệu, mỗi ngày đều phải thi châm một lần, nàng chờ không được. Mà Ngu Vi muốn cùng Tần Hoa Phỉ thành thần, chuyện này cần thiết có người hồi Ngu ra đi báo cho Thả An Bài. Theo sở minh chắc biết, Ngu gia chủ cũng không thích Tần Hoa Phỉ, có lẽ Ngu Vi yêu cầu hắn cái này Ngu gia chủ trước mặt Tân Tấn Hồng nhân thế hắn làm chút sự Mà nhan cô nương vốn dĩ liền vẫn luôn ở thế ngu ra làm việc. Sở Minh Trạch cùng hắn có quan hệ cá nhân, ngu ra người cũng không biết. Bởi vậy, 89 phần 10, ngu vĩ sẽ làm nhan cô nương an bài hộ tống sở Minh Trạch hồi ngu ra đi. Bởi vì hắn tới tần quốc mang người sẽ không vượt qua ba cái, không có dư thừa người làm chuyện này. Hết thảy, như sở Minh Trạch mong muốn. Hôm sau sáng sớm, sở Minh Trạch tỉnh lại, liền thấy ngu vĩ ngồi ở hắn trong phòng. Thiếu chủ sở Minh Trạch thanh em suy yếu khàn khàn ngu vĩ đứng dậy lại đây thở dài lắc đầu ở mép giường ngồi xuống vốn là cùng mười trưởng lão không quan hệ sự lại làm mười trưởng lão chịu khổ sở minh trạch khẽ lắc đầu muốn ngồi dậy ngu vĩ duỗi tay hư ấn một chút ngươi tự nằm có chuyện ta muốn cùng ngươi tâm sự thiếu chủ có việc cứ việc phân phó sở minh trạch như cũ khiêm cung ngu vĩ nhìn hắn nói phỉ nhi chính là tính tình này đều không phải là nhằm vào ngươi hy vọng ngươi không cần ghi hận nàng rốt cuộc nàng thực mau liền phải gả cho ta Thuộc hạ Minh Bạch. Sở Minh Trạch nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, có lẽ ngươi biết, ta phụ thân vẫn luôn hy vọng ta đổi kịp quan gia liên hôn, nhưng thượng quan gia vị kia đại tiểu thư, chúng ta từ nhỏ nhìn nhau không vừa mắt. Ta chỉ nghĩ cưới phỉ nhi làm vợ, sợ phụ thân phản đối. Phụ thân thực thưởng thức ngươi, ngươi cũng đích xác thông minh, khả năng giúp ta. Ngu vĩ nhìn sở Minh Trạch hỏi. Sở Minh Trạch suy tư một lát, lại lần nữa gật đầu, thuộc hạ có thể thử xem. Ngu ra cùng thượng quan gia quan hệ vốn là không tồi nếu là kết hạ hoang ngẫu, nhưng thật ra dễ dàng biến khéo thành vụ ngu vĩ rất là nhận đồng không sai nếu ngươi trong lòng hiểu rõ ta đây hôm nay liền an bài người đưa ngươi trở về dưỡng thương ta việc hôn nhân ngu ra bên kia cũng giao cho người tới làm có vấn đề sao tần hoàng bên kia sở minh trạch nhíu mày ta tự mình vì nàng trị liệu ngu vĩ cười nói đại thuộc hạ trở về gia chủ hỏi chỉ nói bị thương là ngoài ý muốn sở minh trạch nói ngu vĩ ý cười gia tăng Mười trưởng lão thật là cái người thông minh. Ngu vĩ an bài âm thầm mang sở minh Trạch rời đi thật là nhan cô nương. Hết thể như nguyện. Sắc trời mới vừa lượng, nhan cô nương liền tự mình con sở minh Trạch ra khai nguyên thành, hướng ngu ra phương hướng đi. Ngu vĩ cấp như yên trị liệu, nàng tự nhiên không lời gì để nói. Như yên vẫn luôn tưởng hướng ngu ra xếp vào chính mình người, tiến tới từng bước một khống chế ngu ra. Đối có dã tâm có dục vọng người tới nói. Ngưu gia không người có thể địch nổi y y độc vốn chính là làm người thèm nhỏ dại thế lực huống chi còn giống như chuyển sinh cũng cổ như vậy nghịch thiên chi bảo vì quân vương giả ảo tưởng vĩnh sinh không ở số ít mà chuyển sinh cổ làm loại này ảo tưởng tựa hồ có thực hiện khả năng đối này như yên đều không phải là ngoại lệ mà này bất quá là lớn hơn nữa dạ tâm nhưng ngu gia cũng không dễ dàng thẩm thấu bởi vậy mới có như yên tự mình câu dẫn sở minh trạch loại sự tình này việc này thất bại lúc sau Ngu vĩ lại lần nữa xuất hiện, Như Yên cảm thấy, làm nàng xuất sắc nhất nữ nhi gả đến ngu ra, nàng gặp phải nan đề sẽ giải quyết dễ dàng, nàng đối tần hoa phỉ thực lực cùng tâm trí rất có tin tưởng. Đến nỗi trung gian đột nhiên toát ra tới thượng quan công tử, nếu ngu vĩ nói là giả, Như Yên liền không suy xét. Mà tần hoa phỉ không thích ngu vĩ, Như Yên căn bản không thèm để ý, nàng thậm chí cảm thấy đây là tần hoa phỉ đầu góc hồ đồ. Nam nhân quan trọng nhất chính là có giá trị lợi dụng, mặt khác đều không có ý nghĩa nàng vẫn luôn cảm thấy tần hoa phỉ giống nàng bởi vậy cho rằng tần hoa phỉ sẽ nghĩ kỹ đối với tần trưng như yên cùng nàng một đôi nhi nữ tuy rằng áp dụng hành động nhưng cũng không có thật sự đem hắn coi như tâm phúc hoa lớn tần quốc đã ở trong khống chế như yên sở đồ cực đại tần trưng hiện thân liền đi tìm chết đối nàng tới nói sẽ không có khác khả năng ngu vĩ lại lần nữa nhìn thấy tần hoa phỉ a Nhiêu ở nơi nào tần hoa phỉ há mồm liền hỏi thượng con Nhiêu. ngu vĩ ý cười truyền đạo phỉ nhi Ngươi sẽ không cho rằng, ngươi đáp ứng rồi việc hôn nhân, còn có đổi ý đường sống đi. Ta đáp ứng, là có điều kiện. Thành thân phía trước, ta muốn gặp đến hắn. Thần hoa phỉ lạnh giọng nói. Ngu vĩ gật đầu, ngươi xuất giá đến ngu ra, bãi đường trước, ta sẽ làm các ngươi gặp nhau. Tần hoa phỉ sắc mặt trầm xuống, ta muốn ở xuất giá trước nhìn thấy hắn. Phỉ nhi, đừng náo loạn. Hắn đã bị đưa đến ngu ra đi, ngươi chỉ có đi ngu ra, mới có thể nhìn thấy hắn. Ngươi không phải là sợ hãi tới rồi ngu ra thân bất do kỷ, ta sẽ nuốt lời đi. Ngu vĩ mỉm cười nói, yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi, sẽ không lật lạo. Thần hoa phỉ sắc mặt tâm trầm, ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Nếu không, ta sẽ làm ngươi bị chết rất khó xem. Ban ngày ban mặt tống thanh vụ không dám tùy tiện xâm nhập tần quốc hoàng cung, hắn chỉ xa xa mà nhìn đến ngu vĩ sáng sớm tiến cung lại ra tới, đi công chúa phủ. Man đêm buông xuống, nguyên lão đầu như hôm qua giống nhau, ở tiểu tiểu quán ngủ gần cửa đi vào tới hai người một nam một nữ là nam cung hành cùng diệp linh đều mang mặt nạ nguyên lão đầu nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu đôi mắt hơi hơi mị một chút giàn mua tay nâng lên chỉ một chút trên tường một thẻ bài sư công diệu chính là chúng ta nói tiền thương cảm tình nam cung hành cười nói hài hước nguyên lão đầu vô án dựng lên ai là người sư công tiểu diệp tử đi nhầm môn nam cung hành dứt lời lôi kéo diệp linh liền đi nguyên lão đầu giận sôi máu Thấy Nam cung hành cùng Diệp Linh trước mắt công phu tới rồi cửa, một trưởng đi xuống chụp nát cái bàn, "Cho ta trở về." "Uống rượu đòi tiền sao? Nếu muốn, chúng ta khẳng định là đi nhầm môn, nhà ta sư công làm sao nhỏ mọn như vậy?" Nam cung hành quay đầu lại nói, "Nguyên lão đầu thổi dâu trứng mắt, "Tiểu tử thúi, ngươi so sư phụ ngươi còn hỗn đản." Nam cung hành lôi kéo Diệp Linh trở về, "Lắc đầu, kia không thể, phương diện này vẫn là sư phụ lợi hại, sư phụ sư phụ lợi hại nhất." Nguyên lão đầu cảm giác tay hảo ngứa, tưởng tấu chết nam cung hành a hành tiểu diệp các ngươi đã tới tống thanh vũ xuất hiện nhìn thấy bọn họ thần sắc vui vẻ tiện đà lại nhũ mày tô đường bị ngu ra thiếu chủ bắt đi cái kia bệnh tâm thần lại không có việc gì tìm việc nam cung hành hỏi tống thanh vũ lắc đầu thở dài không phải vốn dĩ người nọ hẳn là muốn bắt ta kết quả chảo sai người nam cung hành hư nhẹ một tiếng còn tưởng rằng ngươi so với hắn ổn trọng chút tống thanh vũ thần sắc xấu hổ nguyên lão đầu còn chưa nói cái gì nam cung hành đã ôm lấy diệp linh đi theo tống thanh vũ xuyên qua cửa sau đến phía sau tiểu viện mật đàm đi nguyên lão đầu hầm hừ mà đem hắn chụp toái cái bàn lại nhặt lên tới tìm cây búa cái đinh lại đây tu một bên gõ cái đinh một bên mắng tiểu tử thúi cho ta trở tống thanh vũ một năm một mười mà đem bọn họ gặp được tần hoa phỉ chuyện sau đó nói cho nam cung hành cùng diệp linh nam cung hành nghe xong dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá tống thanh vũ nghiêu nghiêu có chuyện ngươi thành thật công đạo tống thanh vũ sửng sốt một chút cái gì Lần đầu tiên, ngươi không phải tắm gội lúc sau từ khách điếm đào tẩu gặp được tần hoa phỉ, là nàng gặp được ngươi đang ở tắm gội, đem ngươi xem trống trơn, yêu thân thể của ngươi, đúng hay không? Không cần thẹn thùng, nói thật, ta sẽ không chê cười ngươi. Nam Cung Hành nghiêm trang mà nói. Tống Thanh Vũ đỡ chán, ta không phải. Ta không có. á hành ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Nam Cung Hành gật đầu, thẹn quá thành giận. dứt lời vô vô Tống Thanh Vũ bả vai, không có gì ghê gớm, ngươi không cần có quá lớn áp lực ta tin tưởng ngươi trong sạch. Thống thanh vũ quả thực say, tiểu diệp. Ngươi quản quản á hành. Tô đường đều bị bắt đi, làm hắn đứng đắn điểm nhi được chưa? Nam cung hành lắc đầu, chỉ đùa một chút, làm ngươi thả lỏng một chút, kích động cái gì? Nếu là ngươi bị bắt đi, sẽ thực phiền thoái. Tô đường cái kia bệnh tâm thần bị người bắt đi, sẽ chỉ là người khác phiền thoái. Đó là chúng ta cũng không hiểu biết ngu ra, tô đường bị bắt đi, tất nhiên là chúng độc. Thống thanh vũ sắc mặt lo lắng. Diệp Linh như mày, Đều đừng náo loạn. Tân Hoa phỉ thích ngươi, ở nghĩ làm ngươi bị Ngu Vĩ bắt đi sau, cùng Ngu Vi đính hôn, hẳn là trao đổi điều kiện. Tạm thời Tô Đường sẽ không có tánh mạng chi nguy, nhưng cần thiết mau trong cứu hắn. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Tống Thanh Vũ nói. Sở Minh Trạch đâu? Nam Cung hành hỏi. Tống Thanh Vũ một phách đầu, nhớ thương Tô Đường, đem Sở Minh Trạch cấp đã quên. Hắn liền ở trong Hoàng Cung, như yên bị bệnh, Sở Minh Trạch dùng tên giả họ Nguyệt, phụ mệnh tiến đến vị như yên trị liệu. Hảo. Nam Cung Hành dứt lời đứng dậy, từ mở ra cửa sổ phi thân mà ra. Hắn muốn đi đâu nhi? Tống Thanh Vũ hỏi Diệp Linh. Diệp Linh sắc mặt bình tĩnh, đi xác nhận thật là sở minh Trạch thả còn ở này đối chúng ta kế tiếp đối phó như yên cùng với nghị cách cứu viện tô đường, đều có ảnh hưởng rất lớn. Tống Thanh Vũ vốn dĩ nói hẳn là còn ở, nhưng lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy Nam Cung Hành lại đi nhìn xem mới ổn thỏa, rốt cuộc sở minh Trạch ở Diệp Trần cùng vãn vãn nơi đó có cái ngoại hiệu kêu con thỏ trốn mất bản lĩnh tương đương lợi hại diệp linh lại hỏi tống thanh vũ một ít khác tình huống trên cơ bản tống thanh vũ cùng tô đường đã đem tần quốc hoàng thất có thể nghe được tin tức đều hỏi thăm rõ ràng mà đây là làm cho bọn họ trước lại đây nguyên nhân đến nỗi tần hoa phỉ coi trọng tống thanh vũ tô đường bị chảo hoàn toàn là ngoài ý liệu sự tình yên tâm tô đường mệnh rất lớn sẽ không có việc gì diệp linh đối tống thanh vũ nói tống thanh vũ thở dài hy vọng như thế nam cung hành không đi bao lâu liền đã trở lại Như thế nào? Tống Thanh Vũ hỏi. Nam Cung Hành khẽ hử một tiếng, người đoán. Tống Thanh Vũ thần sắc biến đổi, sẽ không lại chạy đi. Hắn hẳn là không biết chúng ta tới A. Lâm Thanh Cung không ai, sở minh trạch hôm qua bị trọng thương, sáng nay âm thầm rời đi, trước khi rời đi gặp qua ngu vĩ, định là hồi ngu ra đi. Nam Cung Hành nói. Bị thương. Tống Thanh Vũ vô pháp lý giải. Có lẽ là hắn chế tạo ngoài ý muốn, dùng khổ nhục kế từ nơi này thoát thân rốt cuộc hắn hiện giờ mục tiêu là ngu ra tạm thời không nghĩ cùng chúng ta giao thủ hẳn là rất vui lòng nhìn đến như yên cùng chúng ta đấu lên nếu như yên cùng tần hoa đình biết chúng ta trở về sở minh trạch sẽ biết thực dễ dàng nam cung hành nói kia hiện giờ làm sao bây giờ không biết tô đường ở khai nguyên thành vẫn là bị đưa đi ngu ra tống thanh vũ nói đều có khả năng nhưng tần hoa phỉ hẳn là biết diệp linh nói ta không thể lại cùng nàng tiếp xúc tống thanh vũ nói ta đi. Diệp Linh nói, nàng biết ngươi có đồng bạn, nhưng vẫn chưa gặp qua, đêm qua cùng sư công nói, làm ngươi đồng bạn sau khi trở về đi tìm nàng. Nam Cung Hành lắc đầu, không được, tần hoa phỉ biết tô đường là nam, tiểu diệp tử ngươi giả nam trang tuy rằng được không, nhưng vóc người không hảo ngụy trang, dễ dàng bị hoài nghi. Chuyện này, ta đi làm. Tống thanh vũ thở phào nhẹ nhõm, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh ở, hắn liền an tâm. Việc này không nên chậm trễ, Nam Cung Hành thay đổi thân quần áo dịch dung thành tô đường từng ở vạn vật thành dịch dung ra tới bộ dáng mang lên mặt nạ đi trước tần hoa phỉ công chúa phủ diệp linh lưu lại xem trong phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn bắt đầu chuẩn bị ăn khuya chờ nam cung hành trở về ăn đêm đã khuya tần hoa phỉ trong thư phòng đèn sáng nàng đang vẽ mặt chuyên chú chấp bút vẽ tranh sôi nổi trên giấy thình lình chính là tống thanh vũ cửa sổ không do tự động tần hoa phỉ thần sắc biến đổi tần đại công chúa a nghiêu đâu nam cung hành phi thân tiến vào đồng thời Lạnh giọng hỏi, "Thần Hoa Phỉ ánh mắt hơi co lại, ngươi là?" "Thượng quan đêm." Nam cung Hành dừng ở trong phòng, nhìn đến trên bàn bức họa, lạnh lùng mà nói, "Là ngươi bắt ra nghiêu sao? Đem hắn giao ra đây. Nếu không, hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi." Tần Hoa Phỉ đôi mắt lập lòe, buông trong tay mút, xoay người nhìn Nam cung Hành, "Các ngươi thật là thượng quan gia tộc công tử sao?" "Nhưng ngu thiếu chủ nói, thượng quan gia tộc chỉ hai vị đứng đắn công tử, cùng các ngươi cũng không tương xứng." hắn tự cho là hiểu biết thượng quan gia tộc thôi nam cung hành hư lạnh một tiếng ngạo khí tràn đầy tần hoa phỉ gật đầu ta cũng không phải nghi ngờ các ngươi thân phận ta tin tưởng a nghiêu bất quá đều không phải là ta chào hắn ta cũng không có bất luận cái gì lý do làm như vậy chào hắn chính là ngu gia thiếu chủ nguyên nhân rất đơn giản hắn thích ta bởi vậy ghen ghét a nghiêu bắt đi a nghiêu bức bách ta gả cho hắn ta đáp ứng cùng ngu vi đính hôn chỉ là kế sách tạm thời vì tránh cho hắn thương tổn Ang nghiêu Nếu ngươi đã đến rồi, chỉ cần thượng quan gia tộc ra mặt, A Nghiêu nhất định sẽ bình yên vô sự. Sự tình nhân ngươi dựng lên, nên cứu A Nghiêu người, là ngươi. Nam Cung hành lạnh giọng nói. Tần Hoa Phỉ Đáy mắt hiện lên một đạo áng quang, ta sẽ tận lực, nhưng việc này cần thiết thượng quan gia ra mặt mới có thể mau chóng giải quyết. Nếu ngươi thật là thượng quan gia công tử, này hẳn là rất đơn giản. A Nghiêu là bởi vì muốn thoát khỏi gia tộc gan bài việc hôn nhân, bởi vậy mới rời nhà trốn đi. Ngươi biết ta trở về cầu người. Ý nghĩa cái gì sao? Hắn muốn tự do, không bao giờ sẽ có. Nam Cung hành ngữ khí bên trong tràn đầy tức giận, đều là ngươi nữ nhân này hại hắn, ngươi còn nói thích hắn, đây là ngươi thích sao? Thần Hoa Phỉ thần sắc biến đổi lại biến, nguyên lai là như thế này. A Nghiêu ở Khai Nguyên Thành, vẫn là bị đưa đi Ngu ra. Nam Cung hành hỏi. Tần Hoa Phỉ nói, hắn không ở Khai Nguyên Thành, đã bị Ngu Vĩ phái người đưa đi Ngu ra. Ngu Vĩ nói, ta xuất gia đến Ngu gia, bái đường trước mới có thể nhìn thấy a nghiêu ngươi thỉnh ngu vĩ đến nơi đây tới ta trong tay có một thứ hắn hẳn là thực cảm thấy hứng thú ta có biện pháp làm hắn đem a nghiêu giao ra đây nam cung hành đối tần hoa phỉ nói ngươi xác định ngươi biện pháp được không thần hoa phỉ nghiêm sắc mặt thượng quan gia đối ngu ra hiểu biết so ngu gia đối thượng quan gia hiểu biết nhiều đến nhiều nam cung hành lạnh giọng nói thần hoa phỉ khẽ gật đầu hảo ta thỉnh hắn lại đây ngươi tiểu tâm chút hắn thực độc ta không nghĩ làm càng nhiều người biết. Vì tránh cho hắn cái đôi chuyện xấu, ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Nam Cung Hành nói. Yên tâm. Tần Hoa Phỉ rứt lời, đi ra ngoài. Nam Cung Hành cầm lấy tống thanh vũ bức họa, xé thành tiểu khối, ở ngọn đến ngọn lửa thượng đốt thành hôi. Bởi vì thứ này, không thể làm ngu vĩ nhìn đến. Tần Hoa Phỉ tâm phúc đi thỉnh ngu vĩ, nói là Tần Hoa Phỉ tưởng cùng hắn uống hai ly. Ngu vĩ vừa nghe, lập tức tâm Hoa nộ phóng, cho rằng Tần Hoa Phỉ hồi tâm chuyển ý vội vàng tới công chúa phủ cũng không làm thuộc hạ đi theo tính toán cùng tần hoa phỉ hảo hảo tâm sự thấy tần hoa phỉ phòng đèn sáng nha hoàn nói nàng ở bên trong chờ ngu vĩ sửa sang lại một chút quần áo đẩy cửa ra đi vào mà tần hoa phỉ cũng không ở trong phòng ở trên nóc nhà ngồi bởi vì nam cung hành nói muốn cùng ngu vĩ liêu làm nàng lẳng tránh ngu vĩ thấy bình phong sau có bóng người đông đưa tươi cười đầy mặt mà kêu một tiếng phỉ nhi ta tới đến bình phong sau lại không thấy người Ngu vị xoay người, thấy giường màn hơi hơi rung động một chút, lập tức đôi mắt nóng cháy lên. Đến mép giường, ngu Vi duỗi tay đi xốc giường màn, ngay sau đó, một thanh kiếm đâm thủng giường màn, tinh chuẩn mà xuyên thấu ngu Vi cổ. Ngu vị trên cổ huyết như suối phun, hắn không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, về phía sau đảo đi, giường màn run rẩy một chút, như cũ rũ, hắn căn bản không thấy được Nam cung hành, tưởng kêu cứu mạng, nhưng há mồm, lại đã phát không ra bất luận cái gì thanh âm, bất quá khoảnh khắc chi gian liền chặt đức khí. Nam cung hành thông thả ung dung mà xuống đất, trên giường màn thượng xoa xoa trên tay bắn huyết, túi người đem ngu vị trên người thiếu chủ lệnh bài, ngọc bội, cùng với dược vật tất cả đều lấy đi. Tần Hoa Phỉ ở trên nóc nhà, nghe phía dưới không ai nói chuyện, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Chờ nàng xuống dưới, vào cửa, vòng qua bình phòng, liền thấy ngu vị trên cổ cắm nàng kiếm, ngã vào vũng máu chung, đã chết. Thần Hoa Phỉ hung hăng nhíu mày, ngươi đang làm gì? Động A nghiu giả? Đến nỗi như thế nào cứu A Nghiêu, ta đều có biện pháp, không cần ngươi lo lắng. Về sau ngươi cũng sẽ không tái kiến hắn. Cáo tử. Nam Cung Hành dứt lời liền đi. Tần Hoa Phỉ theo bản năng đố lại ở Nam Cung Hành đường đi, ngươi không thể đi. Hắn là bị ta mời đến, chết ở ta trong phòng, ngươi làm ta như thế nào giải thích. Nam Cung Hành cười lạnh, đây là ngươi ủy vào không biết xấu hổ khi dễ A Nghiêu hẳn là trả giá đại giới. Đưa ngươi một chậu nước bẩn, thu hảo, không cần cảm tạ. Tần Hoa Phỉ giận cực huy trưởng hướng tới nam cung hành đánh lại đây nam cung hành không tránh không né đón nhận đi một trưởng qua đi tần hoa phỉ lảo đảo lui về phía sau thần sắc kinh hãi mà nam cung hành phi thân từ cửa sổ rời đi biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong thần hoa phỉ phẫn nộ gào giống thanh truyền vào trong hai. nam cung hành cười lạnh cái gì không biết xấu hổ tiện nhân dám can đảm phi lễ nhà hắn lương nghiêu, nghiêu, tìm chết giết ngu ra thiếu chủ hát qua thần hoa phỉ bối định rồi kế tiếp như yên cùng tần hoa phỉ mẹ con chờ đến tử ngu ra lửa giận đi 358 bình hoa cùng tiểu diệp tử hiếu tâm thơm nào ngạt gà nhung cháo thịnh ra tới giải lên một chút tống thanh vũ đảo tốt dầu trên đậu phộng thoái nguyên lão đầu hút cái mũi lão đảo lắc lư mà xuất hiện đem trong viện bàn đá dùng rẻ lau lau khô lão thần khắp nơi mà ngồi lại quay đầu lại giống lên một tiếng an khuya ở bên ngoài nhi ăn mát mẻ một khối đá pha phong tới nện ở trên bàn đá bắn lên hướng tới nguyên lão đầu mặt vào tới nguyên lão đầu chỉ bắn ra đã lại duyên lai lịch lấy cực nhanh tốc độ bay trở về nam cung hành dối tay nắm lấy vững vàng rơi xuống đất đi lên trước ngồi ở nguyên lão đầu bên cạnh anh em tốt mà ôm bờ vai của hắn tươi cười hài hước sư công ngài lao niên kỳ đại không thể thức đêm ăn nhiều không tiêu hóa mau đi ngủ đi nguyên lão đầu một phen đẩy ra nam cung hành trứng mắt tức giận mà nói ngươi cúc cho ta đi phía trước nhi xem cửa hàng nhìn cái gì cửa hàng làm đến giống như có khách nhân dường như nam cung hành không lưu tình chút nào mà phun tảo nguyên lão đầu dỗi tay để lại nam cung hành bả vai nam cung hành không chút nào yếu thế mà phản kích chật vừa thấy hai người ai thật sự gần thân mật ngồi ở một khối kỳ thật một lát công phu đã so đấu mấy cái hiệp nội lực diệp linh cùng tống thanh vũ đem làm tốt an khuya đoan lại đây bại ở trên bàn a hành đi rửa tay diệp linh vỗ nhẹ nhẹ một chút nam cung hành bả vai nam cung hành khỏe môi hơi câu bung ra ấn ở nguyên lão đầu trên vai tay nắm một chút hắn lộn xộn dâu bạc đứng dậy liền chạy nguyên lão đầu thần sắc có chút quái dị kia tiểu tử thúi nội lực như thế nào như vậy cường hắn mới bao lớn chúc mừng sư công thu hoạch thiên tài đổ tôn một quả diệp linh nói dỡn đem mạo nhiệt khí gà nhung cháo đặt ở nguyên lão đầu trước mặt an khuya thời gian sư công thỉnh nguyên lão đầu nhìn thoáng qua diệp linh thư nhẹ một tiếng ngươi này tiểu nha đầu nhưng thật ra rất ngoan cái kia bị bắt đi tiểu hỗn đã nói ngươi làm đồ ăn là nhân gian mỹ vị ta đảo muốn nhìn có phải hay không nói quá sự thật? Nếm một ngụm gà nhung cháo, nguyên lão đầu ánh mắt sáng lên. Nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, mặt khác chỉ có cái rau trộn dưa. Nguyên lão đầu một ngụm cháo, một ngụm đồ ăn ăn, thoải mái lại ấm áp hương vị, làm hắn meo lại đôi mắt, càng ăn càng nhanh. Một chén cháo mau thấy đấy thời điểm, đem vốn nên thuộc về nam cung hành kia một chén cháo đoan lại đây, hướng chính mình trong chén một đảo, cười hắc hắc, tiếp tục ăn. Tống thanh vũ yến lặng mà cùng nam cung hành thay đổi chén. Hắn không đói bụng, vốn định ăn nhưng xem nguyên lão đầu như vậy định là không đủ ăn hắn sẽ không ăn nguyên lão đầu trừng mắt nhìn tống thanh vũ liếc mắt một cái nam cung hành đã rửa tay đã trở lại a hành ngươi đi tìm tần hoa phỉ hỏi ra tô đường ở nơi nào sao tống thanh vũ hỏi nam cung hành gật đầu hẳn là bị đưa đi ngu ra tống thanh vũ như mày tần hoa phỉ tìm người hay không đưa ra làm thượng quan gia ra mặt cứu tô đường không sai nam cung hành vừa nói một bên cầm lấy chiếc đũa tinh chuẩn ngắm bắn nguyên lao đầu kẹp lên đồ ăn hai đôi đua ở không trung triển khai một hồi kịch liệt đánh nhau vậy ngươi như thế nào ứng đối tống thanh vũ hỏi nam cung hành đem đoạt tới đồ ăn đưa vào trong miệng ưu nhã nhấm ướt cho nguyên lão đầu một cái thiếu tấu cười nhẹ nhàng bâng cơ mà nói ta đem ngu vi cấp giết tống thanh vũ thần sắc kinh ngạc diệp linh sửng sốt một chút nguyên lao đầu sắc mặt quái dị ngươi tiểu tử này cho ngươi đi cứu người ngươi rõ ràng là làm sự đêm hôm khuya khoát Ngu vĩ bị tần hoa phỉ thỉnh đến công chúa phủ gặp gỡ, chết ở nàng trong phòng, trên cổ cắm nàng kiếm. Đến nội ta, từ đầu tới đuôi, trừ bỏ tần hoa phỉ ở ngoài, không người gặp qua, không người biết hiểu. Bởi vậy, ngu vĩ chính là tần hoa phỉ giết. Nam cung hành thực bình tĩnh mà nói. Ngươi là muốn khơi mào ngu ra cùng tần quốc thù hận. Thống thanh vũ thần sắc hơi ngưng. Sở minh trạch kia tư bản tính đánh rất khá, hắn đi mưu đồ ngu ra, làm chúng ta cùng như yên mẹ con đấu, không rảnh thu thập hắn. Tưởng phá này cục rất đơn giản, ngu vĩ vừa chết, ngu Gia cùng tần quốc hoàng thất quan hệ tất nhiên nước toạn. Đều tưởng bàng quan, đem ngu Gia kéo vào hỏa chung, chúng ta khiêu thoát đi ra ngoài, như thế khai cục, càng tốt. Nam Cung Hành sâu kín mà nói. Nhưng Tần Hoa Phỉ biết là ngươi giết ngu vĩ, nếu nàng biện giải, ngu Gia người tin đâu? Tống Thanh Vũ hỏi. Nam Cung Hành cười khẽ, Tần Hoa Phỉ biết nói thượng con đêm, căn bản là cái không tồn tại người. Tần Hoa Phỉ đối ngu vĩ địch ý vẫn luôn đều không thêm che giấu. Thả nàng xưa nay tàn nhẫn độc ác, ngu gia đã chết thiếu chủ, vì sao phải tin tưởng tần hoa phỉ không có bất luận cái gì bằng chứng biện giải. Nhưng có một chút, ngu Vi chỉ có thể là thân chết. Hán thân là ngu gia thiếu chủ, trong cơ thể không có khả năng không có chuyển sinh cổ, trong nhà cũng tất nhiên có cùng sinh ký chủ. Diệp Linh mở miệng nói. Nam cung hành ngay vậy, ý cười gia tăng, tiểu diệp tử thật thông minh, mà này, mới là chỉnh chuyện nhất thú vị địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra ngu vĩ là nhất định sẽ trọng sinh nhưng trọng sinh ở cái dạng gì nhân thân thượng không đến lựa chọn hắn mất một cái mạng đã thành sự thật cũng không phải trọng sinh liền có thể đương cái gì cũng chưa phát sinh quá hơn nữa nói như vậy ký chủ thân thể cùng thực lực tất nhiên là xa không bằng bản thân hắn nhiệt liệt theo đuổi tần hoa phỉ lại coi trọng một cái lai lịch không rõ tiểu bạch kiểm nhi ghét bỏ hắn mạo xấu đối hắn lời nói lạnh nhạt còn ra tay giết hắn ngu vĩ lại lần nữa thức tỉnh thời điểm nếu là cái nam nhân liền nhất định sẽ điên cuồng trả thù tần hoa phỉ tống thanh vũ thần sắc mặc danh a hành ngươi này nhất chiêu đi được thực tuyển nhưng tô đường còn ở ngu ra trong tay ngu vị nếu trọng sinh trả thù tần hoa phỉ cái thứ nhất theo dõi mục tiêu nhất định là tô đường nam cung hành một phách đầu hỏng rồi ta đem cái kia bệnh tâm thần cấp đã quên Nguyên lão đầu khẽ hừ một tiếng vừa mới không còn rất đắc ý sao nam cung hành lắc đầu không có biện pháp tô đường liền dựa tự cứu đi tống thanh vũ nhíu mày a hành Cái gì liền dựa tự cứu? Ngu gia ở nơi nào, tuy không đi qua, nhưng từ ngu chú trong miệng, chúng ta sớm đã biết được. Từ khai nguyên thành đến ngu gia nhanh nhất cũng yêu cầu nửa tháng thời gian. Tô đường bị bắt đi đến bây giờ, bất quá ba ngày, hiện giờ ở bị người mang đi ngu ra trên đường, nói đúng ra, là ở ngu ra người nào đó trong tay. Nhưng ngu vĩ ở công chúa phủ thân chết, lúc này đã trọng sinh ở nhà hắn trung. Hắn liền tính tưởng ở tô đường trên người cho hả giận một chốc cũng không có khả năng nhìn thấy tô đường. Diệp Linh thần sắc bình tĩnh mà nói. Nguyên Lão đầu nhìn nhìn đang ở bình tĩnh uống cháo Nam Cung Hành, lại xem xét Diệp Linh, nói thầm một câu, còn tưởng rằng nha đầu này thực đơn thuần. Tống Thanh Vũ gật đầu, chúng ta đây cần thiết đến đem tô đường truy hồi tới, tuyệt không có thể làm hắn bị đưa đến ngu ra. Nam Cung Hành buông cái muống, dùng khăn lau lau miệng, đứng lên, đi thôi. A, Tống Thanh Vũ sửng sốt. nghiêu nghiêu, tô đường chính là thế ngươi chịu tội, ngươi thế nhưng không nghĩ cùng ta đi cứu hắn sao nam cung hành lạnh lạnh mà nói tống thanh vũ đỡ chán á hành ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện lao đầu nhi chiếu cố hảo nhà ta tiểu diệp tử nam cung hành vũ vô nguyên lão đầu bả vai xoay người ôm diệp linh một chút mang lên mặt nạ phi thân liền đi tống thanh vũ vội vàng đứng dậy đuổi theo nguyên lão đầu nhìn hai người thân ảnh biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong như suy tư gì cũng đúng nửa tháng mới có thể đến mua ra mới bị bắt đi ba ngày bọn họ toàn lực đuổi theo hẳn là có thể đuổi theo Kia tiểu tử động thủ sát ngu vĩ phía trước, đem cái gì đều tính hảo. Kia hắn vừa mới hẳn là trở về trực tiếp liền đi, lại lãng phí 15 phút thời gian. Nguyễn lão đầu nói xong lời cuối cùng một câu, có chút toán nghiệm mà nhìn thoáng qua Nam cung hành chén, bằng không ăn khuya liền đều là hắn. Diệp Linh cười khẽ, ta cùng A hành nửa ngày không ăn cơm, đương nhiên muốn ăn no lại xuất phát. Trong nổi còn có đâu, sư công muốn sao? Nguyễn lão đầu ánh mắt sáng lên, ngươi như thế nào không nói sớm. Tưởng cầm chén đưa qua, Kết quả lại bông, bàn tay vung lên, đem nổi bừng tới. Ta cũng nửa ngày không ăn cơm. Kỳ thật cơm chiều mới ăn qua tống thanh vũ làm hai đồ ăn một canh. Còn dư lại non nửa nổi gà nhung cháo, tất cả đều vào nguyên lao đầu bụng. Nguyên lão đầu xoa xoa bụng, cười hắc hắc, giống như ăn nhiều, tiểu nha đầu muốn hay không đánh một trận, làm lao phu nhìn xem thực lực của ngươi. Ăn nhiều không thích hợp vận động, thương thân thể, đánh nhau sự hôm nào lại nói. Tới, xưa công ăn cái tiêu thực đường hoàn. Diệp Linh lấy ra một viên hoa quế đường hoàn cấp nguyên lão đầu, nguyên lão đầu ném tới trong miệng, hô to ăn ngon, lại nói cũng chưa nếm đến mùi vị liền không có. Nhìn chằm chằm Diệp Linh túi tiền xem, Diệp Linh đem trên người mang đường hoàn đều cho nguyên lão đầu, nói làm hắn tình ăn, ăn xong liền không có. Nguyên lão đầu xem Diệp Linh, thấy thế nào như thế nào thích. Tống Thanh Vũ cùng Tô Đường ở thời điểm ban đêm nguyên lão đầu đều làm cho bọn họ đi xem cửa hàng, nếu là Nam Cung hành ở cũng tránh không khỏi đi bán rượu vận mệnh. Nhưng Nguyên lão đầu vui tươi hớn hở mà đi đánh một bầu rượu lại đây Thỉnh Diệp Linh nếm thử, uống xong rồi nói làm Diệp Linh đi ngủ sớm một chút, tiểu cô nương ra ra không thể thức đêm, đối thân thể không tốt. Trong tiểu viện Nguyên Lai có cái sạch sẽ phòng trống, Nguyên lão đầu cố tình làm tô đường cùng Tống Thanh Vũ ở Nguyên Lai tạm vật phòng. Biết được Nam cung Hành cùng Diệp Linh mau tới rồi, Tống Thanh Vũ hôm qua đem cái kia phòng thu thập dọn dẹp quá, đệm chăn đều chuẩn bị tân. Vẫn luôn lên đường lại đây, Diệp Linh sắc thật có điểm mệt hơn nữa vì phòng ngừa tần hoa phỉ tiến đến tiểu tiểu quán trung hiện giờ tốt nhất không cần xuất hiện dẫn người hoài nghi sinh gương mặt cho nên nàng cũng không chối tử thu thập hảo phong bếp tẩy tẩy liền ngủ mà từ nam cung hành đến khai nguyên thành cơ hồ một chút thời gian cũng chưa lãng phí nghe tống thanh vũ giảng lập tức tình huống đi trong cung xác nhận sở minh trạch có ở đây không tìm tần hoa phỉ xác nhận tô đường ở nơi nào thiết kế sát ngu vị vu hoan tần hoa phỉ trở về uống lên một chén cháo nói đi là đi cứu tô đường đi phía trước phía sau Bất quá một canh giờ thời gian, Nguyễn lão đầu ở tiểu tử quán yên lặng cảm thán, tần trưng cái này đồ đệ thiếu tấu là thật sự, đáng tin cậy càng là thật sự. Vừa ra tay liền biết có hay không, tâm trí cùng thực lực đối bạn cùng lứa tuổi cơ hồ là nghiền áp tính ưu việt, sát phạt quyết đoán, so tần trưng tuổi trẻ thời điểm nhưng lợi hại nhiều. Nam cung hành cùng tống thanh vũ ngày đêm kiêm trình tốc độ cao nhất đuổi theo, đơn nhanh chóng độ tới giảng sẽ so áp tô đường ngu ra đại trưởng lão càng mau một ít. Lý luận thượng là nhất định có thể đuổi theo. Rời đi khai Nguyên Thành lúc sau, Tống Thanh Vũ hỏi một câu, A Hành, ngươi cảm thấy Tần Hoa Phỉ hiện tại đang làm gì? Ngươi quan tâm nàng. Nam Cung Hành hỏi lại. Tống Thanh Vũ vô ngữ, Lan. niêu niêu ngươi hiện tại tính tình thật là càng ngày càng kém. Nam Cung Hành lắc đầu, khẽ hừ một tiếng, nàng có thể làm gì? tim nàng kia tiện nhân nương khóc đi thôi. Không thể không nói, Nam Cung Hành chân tướng. Tần Hoa Phỉ lúc này liền ở trong cung. Quỷ gối như yên trước mặt tuy rằng không khóc nhưng đã phẫn nộ tột đỉnh kết quả này là tần hoa phỉ dài hơn 10 cái đầu cũng không có khả năng sẽ dự kiến bởi vì nam cung hành bất quá là tùy cơ ứng biến lâm thời nảy lòng tham ngay cả tống thanh vũ cùng diệp linh cũng chưa dự đoán được hắn vừa ra tay liền đem ngu ra thiếu chủ cấp làm thịt tần hoa phỉ nhân sinh ở gặp được tống thanh vũ cái này họa thủy thời điểm đã đi lên một cái bất quý lộ mà nam cung hành là con đường này thượng nàng thấy cũng trốn không thoát cự hố đến tận đây hai mẹ con nguyên bản sở hữu chủ tính cùng kế hoạch đột nhiên gặp phải toàn bộ tan vỡ nguy cơ có nói là đột nhiên không kịp phòng ngừa một ngụm hát qua từ trời giáng nhưng cố tình trong cơn giận dữ lại liền tìm ai đều không biết đều cùng ngươi đã nói người nọ căn bản không phải thượng quan gia công tử vẫn luôn cho rằng ngươi thông minh nhất lại nguyên lai là nhất ngu xuẩn một cái như yên sắc mặt vặn mẹo nắm lên trong tầm tay chén trà tạp tới rồi tần hoa phỉ trên người ngươi có biết hay không ngươi sông bao lớn họa nhiều năm như vậy châm cấp ngu ra chỗ tốt vô pháp đánh giá nghĩ mọi cách lấy lòng ngu gia chủ trong đó liên lụy bao lớn lợi hại quan hệ người nhất rõ ràng ngu vĩ theo đuổi ngươi đây là trời cho cơ hội tốt dùng hảo chúng ta được đến ngu gia sắp tới nhưng ngươi hiện tại đem hết thể đều làm tạp liên vì một cái lai lịch không rõ nam nhân thần hoa phỉ ngươi quá làm châm thất vọng rồi tân hoa phỉ từ nhỏ cùng diễm vệ cùng nhau huấn luyện là như yên an bài bởi vì nàng sở đồ cực đại muốn bồi dưỡng một cái chân chính đáng tin cậy phụ tá đắc lực chính mình nhi nữ đương nhiên là lựa chọn tốt nhất mà tần hoa phỉ là nàng ba cái nhi nữ bên trong tư chất xuất sắc nhất như yên cấp tần hoa phỉ giáo huấn tư tưởng chính là trở thành người mạnh nhất mới có thể muốn làm gì thì làm mà ở này trên đường lợi dụng nhưng lợi dụng hết thảy không từ thủ đoạn lịch sử vĩnh viễn là người thắng tới viết nhưng tần hoa phỉ trung quy không phải như yên nàng từ nhỏ đến lớn trải qua chính là diễm vệ ma quỷ thí luyện càng trực tiếp càng bạo lực Dùng nắm tay nói chuyện, mà không phải như Yên trải qua quá, như gia hậu trạch nữ nhân chi gian nhìn không thấy lục đục với nhau. Như Yên từ nhỏ liền biết như thế nào lợi dụng chính mình Mỹ mạo đi thu hoạch tích lợi, nhưng tần hoa phỉ học được chính là dùng nắm tay tới cường thủ hào đoạn. Như Tống Thanh Vũ lời nói, như Yên là hồ ly, tần hoa phỉ là lang. Mà ở đối đãi nam nhân chuyện này mặt trên, như Yên đã là thành tinh hồ ly, kinh nghiệm phong phú, duyệt nhân vô số, nhưng tần hoa phỉ là trương giấy trắng. Cùng mắt khác tầm thường cô nương giống nhau tần hoa phỉ nhìn thấy thích nam nhân sẽ động tâm không giống nhau chính là nàng tự phụ làm nàng đem này đương một hồi chinh phục cho chơi tống thanh vũ sẽ là nàng chiến lợi phẩm nhất định phải được nhưng nàng bất chi bất giác nhập cục tống thanh vũ lại là cái thanh tỉnh người ngoài cuộc không phải ngu xuẩn mà là động tâm động tình tất nhiên ảnh hưởng lý tính phán đoán chú định tần hoa phỉ là thua ra mẫu hoàng nhi thần biết sai rồi tần hoa phỉ cúi đầu trầm giọng nói nhưng ngu vi trong cơ thể khẳng định có chuyển sinh cổ sẽ không chết thật Như yên nghe vậy, tức giận càng tăng lên, ngươi còn biết chuyển sinh cổ. Vì được đến kia bà bối, châm trả giá nhiều như vậy, đều bị ngươi hủy hoại. Ngu vĩ liền tính tồn tại, cũng bởi vì ngươi ném một cái tánh mạng. Ngươi cho rằng hắn trọng sinh lúc sau, sẽ nghe ngươi giải thích, sẽ cùng trước kia giống nhau, tiếp tục đuổi theo ngươi, hống ngươi sao. Ta căn bản không có lý do muốn giết hắn, cũng không có khả năng ở ngay lúc này động hắn. Hắn hẳn là rất rõ ràng. Thần hoa phỉ lạnh giọng nói. Ngươi gần nhất vì nam nhân kia si mê bộ dáng, ngu vị đều xem ở trong mắt, ngươi thật sự cho rằng hắn không thèm để ý. Liên tính hắn biết trong đó có kỳ quặc, cũng không đại biểu cái gì cũng chưa phát sinh quá, bởi vì chính là ngươi hại hắn mất một cái mạng, đó là vô pháp đền bù. Là ngươi cho hắn làm nam nhân lớn lao nhục nhã. Hắn thích ngươi thời điểm, ngươi là bảo, hắn nếu hận thượng ngươi, ngươi nên chết. Như yên lạnh giọng nói. Nếu kia hai người thật là thượng quan gia người tần hoa phỉ đến bây giờ đều không thể giải thích tống thanh vũ cùng nam cung hành thân phận là chuyện như thế nào. Ngu xuẩn. Bọn họ sao có thể là thượng quan gia người. Thượng quan gia không có khả năng có như vậy kiêu ngạo cuồng vọng công tử. Cũng không có khả năng cùng ngu ra là địch. Như yên lạnh giọng nói, cho tới bây giờ ngươi cũng không biết vấn đề mấu chốt ở nơi nào sao. kia hai người, có cực đại khả năng, là tần trưng phái tới, đối với ngươi dùng mỹ nhân kế. Thần hoa phỉ hung hăng như mày, không thể tin tưởng mà nhìn như yên, sao có thể. Ta ở vạn vật thành gặp được thượng con yêu, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Là ngươi tự cho là ngoài ý muốn. Như yên lạnh lùng mà nói. Nhưng tối nay xuất hiện cái kia thượng Quan đêm, tuổi con trẻ, thực lực lại ở ta phía trên. Mẫu hoàng không phải nói, tần trưng đi nơi đó, ra không được cái gì cao thủ chân chính sao. Thần hoa phỉ hỏi. Nhân ngoại hữu nhân, là ngươi thực lực vô dụng. Như yên ánh mắt hung ác nham hiểm. Nhưng ta không hiểu, nếu là tần trưng người, bị bắt đi cái kia, bọn họ liền mặc kệ. Giết ngu vĩ, như thế nào cứu người chết Này căn bản nói không thông. Tần hoa phỉ lắc đầu. Như yên đôi mắt hơi co lại, người nọ bị bắt đi cũng không mấy ngày, nói không chừng nửa đường đã bị cứu. Tần hoa phỉ trong đầu hiện ra tống thanh vũ tiên nhân bộ dáng trong lòng nặng nề, chẳng lẽ này từ đầu tới đuôi, thật sự chỉ là cái nhằm vào nàng âm ưu Đem sở hữu diễm vệ đều triệu tập hồi khai nguyên thành. Không cần lại đi tìm tần trưng Dùng băng quan hộ tống ngu vĩ thi thể hồi ngu ra Ngươi cấp ngu vị viết thư giải thích Liền nói tất cả đều là tần trưng thiết cục Ngươi bị lừa gạt Thả giết hắn hung thủ là tần trưng người Như yên lạnh giọng nói Mặc kệ thật giả Cần thiết nói như vậy Muốn tìm được một cái minh xác hung thủ Làm cho bọn họ cho hả giận Chúng ta cùng ngu ra chi gian quan hệ mới có cứu vãn khả năng Vì để ngừa vãn nhất Ngươi không cần tự mình đi Phái hai cái diễm vệ đi làm chuyện này không chuẩn lại ra bất luận cái gì đừng rẽ thần hoa phỉ rời đi trong cung đã là sau nửa đêm gió đêm hơi lạnh Tần hoa phỉ mặt lạnh như sương nắm tay nắm chặt phẫn nộ rất nhiều trong lòng không thể ước chế mà sinh ra một tia khổ sở như vậy một cái như trích tiên trời quang trăng sáng nam tử tất cả đều là biểu hiện giả dối sao là hắn kỹ thuật diễn quá cao siêu nàng ánh mắt không tốt hay là là còn có khác khả năng nhưng vô luận như thế nào lập tức Tần hoa phỉ không có phong hoa tuyết nguyện tâm tư Mưa gió bung xuống, hai họa đã phát, cần thiết tận lực đền bù. Tần hoa phỉ suốt đêm hạ lệnh làm điều tra tần trưng người tất cả đều rút về tới, an bài người thu liễm ngu vị thi thể, cất vào băng quan phong hảo, bỏ vào một chiếc to rộng trong xe ngựa, mệnh hai cái diễm vệ mang theo một đội nhân mã, hộ tống đi trước ngu ra. Như yên yêu cầu thư tử, tần hoa phỉ viết, diễm vệ mang ở trên người. Nam cung hành không ở, Diệp Linh bồi nguyên lao đầu ăn qua cơm sáng lúc sau, dịch rung ra cửa đứng ở công chúa phủ phụ cận mớ cây cao cao trên đại thụ, nhìn chằm chằm tần hoa phỉ động tĩnh. Bởi vậy, đương tử công chúa phủ cửa sau rời đi xe ngựa ra khai nguyên thành thời điểm, Diệp Linh âm thầm theo đi lên. Một ngày qua đi, Diệp Linh không trở về, Nguyên lão đầu có điểm lo lắng, âm thầm đến công chúa phủ nhìn một vòng nhi, không, có động tĩnh, lại đi trong cung dạo qua một vòng, thoạt nhìn cũng không có khác thường. Lúc trăng vạng, hộ tống băng quan một đội nhân mã tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, có người đi phụ cận bờ sông mang nước trở về màn đêm buông xuống vốn nên lên đường xe ngựa lại không có động tĩnh hai cái nguyên bản tránh ở chỗ tối diễm vệ đều ngồi dưới đất vận công tránh độc bởi vì bọn họ cũng là yêu cầu uống nước ăn cơm nguồn nước bị người hạ độc nguyên bản cơ hồ bách độc bất xâm diễm vệ đều trúng chiêu mà những người khác đều đã trọng độ hôn mê diễm vệ chỉ là thân thể suy yếu nay độc là lúc trước kia hai cái đi ám sát tần trưng diễm vệ sau khi chết phong bất dịch nghiên cứu quá bọn họ thi cốt chuyên môn đặc chế lấy cái tên cứ gọi là diệt diễm thủy thập phần bá đạo Đối người thường tới nói, dược hiệu càng lộ rõ. Thấy Diệp Linh, hai cái diễm vệ lập tức đứng dậy rút kiếm, công lại đây. Bất quá hai người thực lực đại suy giảm, Diệp Linh một người đủ để ứng đối. 15 phút lúc sau, diễm vệ ngã xuống đất, Diệp Linh tiến xe ngựa, mở ra băng quan, nhìn thấy ngu vị thi thể, lấy ra hóa thi thủy. Sau đó, Diệp Linh ở một cái diễm vệ thi thể thượng lục soát ra tần hoa phỉ cấp ngu vị viết tin, tương đương chân tình thật cảm, ủy khuất ba ba, lòng đầy căm phẫn, lại lấy lòng ấy nấy. Đem hết thể đều đẩy đến tần trưng trên người, nàng chính là kia đóa vô tội bị lừa gánh tội thay bạch liên hoa, hy vọng ngu vị tha thứ nàng, nàng trải qua việc này cũng rốt cuộc minh bạch ngu vị mới là nhất thích hợp nàng nam nhân, vân vân. Thật đáng thương. Diệp Linh vẻ mặt đồng tình, cái này giống như yên phong cách. Diệp Linh đem tần hoa phỉ tin thu hồi tới, rửa sạch giải quyết tốt hậu quả. Thi thể đều hủy diệt với vô hình, xe ngựa kéo đến một cái khác chống trải địa phương, đốt thành cho. Sau đó Diệp Linh mang theo thuận tay nhặt được một con thảo trong ổ ga rừng, ở bờ sông rết rửa sạch sẽ, sách theo hồi khai nguyên thành tới. Đã là nửa đêm, nguyên láo đầu nghe xong viện có động tĩnh, vội vàng lại đây, thấy Diệp Linh hảo hảo mà trở về, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi nhà đầu này, đi chỗ nào cũng không nói một tiếng, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, kia tiểu tử thúi trở về không được đem láo phu cấp xé. Diệp Linh cười đến ngoan ngoãn, sẽ không, nhà ta a hành nhưng hiếu thuận nhưng phân rõ phải trái nguyên lão đầu trận trắng mắt ha ha. phong thanh nguyện minh diệp linh ở trong viện điểm hỏa nướng gà rừng nguyên lão đầu ngồi ở bên cạnh tiểu băng ghế thượng ba ba mà chờ thần trưng kia tiểu tử không chân dài vẫn là què vốn chính là hắn thù hận hắn như thế nào chính mình không trở lại nguyên lão đầu hỏi diệp linh cười nói ai làm nghĩa phụ nghĩa mẫu có ta cùng á hành tốt như vậy hài từ đâu đương nhiên là chúng ta hủy diệt như yên hết thảy đem nàng đánh vào đùi bặm thời điểm nghĩa phụ nghĩa mẫu lại trở về trực tiếp thưởng thức như yên xấu xí bất kham thê thê thảm thảm bộ dáng nghe như yên sám hối xin tha mới nhất hạ giận vui vẻ nhất nguyên lão đầu nghe vậy cười ha ha tiểu nha đầu thật ngoan thiên hạ đệ nhất hiếu thuận hảo hoa ba trăm một hố càng so một hố thông sư công ngươi vẫn luôn mở ra nhà này tiểu tử quán là vì cái gì đâu diệp linh hỏi nguyên lão đầu đã từng tiểu tử quán có khác nghiệp vụ nhưng hiện tại thuần bán rượu chẳng phân biệt ngày đêm từ đủ rượu đến bán ra tất cả đều là nguyên lão đầu một người việc cũng không nhẹ nhàng lại không thiếu tiền đồ gì đâu nguyên lão đầu đang ở phiên phơi nắng lương thực nghe vậy sửng sốt một chút ngẩng đầu hỏi ta đây còn có thể làm gì đâu diệp linh thấy được nguyên lão đầu đáy mắt trợt lóe rồi biến mất mất mát nàng trực giác nguyên lão đầu có chuyện xưa hắn vốn là cái hôn hác đạo bán tin tức những cái đó nghiệp vụ vì sao biến mất bất quá thấy nguyên lão đầu không nghĩ giảng diệp linh cũng không truy vấn chỉ cười hỏi nguyên lão đầu cơm chiều muốn ăn cái gì Tô đường để qua Diệp Linh làm bắt chân canh gà, nguyên Lão đầu nói muốn nếm thử, bất quá trong nhà nguyên liệu nấu ăn hữu hạn. Diệp Linh từ cửa sau đi ra ngoài, không ai thấy, xuyên qua một cái hẻm nhỏ, là có thể đến khai nguyên thành đường cái. Nàng không có giả nam trang, chỉ làm đơn giản dịch dùng, thoạt nhìn không như vậy dẫn người chú ý. Bất quá, đi ra ngõ nhỏ thời điểm, Diệp Linh liền phát hiện, bị người theo dõi. Nhưng này tại dự kiến bên trong. Tần hoa phỉ viết cấp ngu vĩ tin trung, đem gần nhất phát sinh sở hữu sự. Toàn bộ đẩy đến tần trưng trên người, nói không chừng đây là như yên cùng tần hoa phỉ mẹ con chân chính cho rằng. Sự thật sắc thật cùng tần trưng có quan hệ, tuy rằng hắn hiện tại đang ở bắc bộ nào đó không chấp mắt trên đảo nhỏ bồi tức phụ nhi tàn bộ, mang nhi tử câu cá. Nếu như thế, tần hoa phỉ ở tiễn đi ngu vị thi thể, bình tĩnh lại sau, nhất định sẽ theo dõi nguyên lão đầu tiểu tử quán. Vô hắn, tần trưng ở khai nguyên thành sinh ra lớn lên, hắn đối nơi đây rất quen thuộc, nếu trở về báo thủ tuyệt không sẽ đặt chân ở một cái xa lạ địa phương. bởi vậy, nhưng suy đoán, nguyên lão đầu cùng tần trưng có quan hệ. bất quá nhắc tới tần trưng, là như yên suy đoán, chưa chứng thực. mà tần hoa phỉ tư tâm, tuy rằng cho rằng có năm thành trở lên khả năng, nhưng như cũ hy vọng, còn có khác khả năng, tự nhiên là về tống thanh vũ, nàng trung quy không cam lòng thôi. nay đây tần hoa phỉ tự mình giám thị tiểu tử quán, một chốc cũng sẽ không động thủ, yêu cầu được đến càng nhiều chứng cứ. nhưng giám thị khoảng cách không đủ để nghe được nguyên lao đầu cùng Diệp Linh đối thoại, bằng không chắc chắn bại lộ. Nói đến có chút buồn cười, tần hoa phỉ âm thầm theo đuôi Diệp Linh, nhìn nàng hiểu điệu bóng dáng, trong lòng sinh ra cái thứ nhất ý niệm thế nhưng là, như thế nào sẽ có cái nữ nhân? Nữ nhân này sẽ không theo thượng quan liêu có quan hệ gì đi. Không thể không nói, đối tần hoa phỉ loại này nghĩ muốn cái gì đều cần thiết tới tay lang tới nói, cầu còn không được cảm giác, lý trí chiến thắng không được, sẽ chỉ làm nàng ham muốn chinh phục vọng càng ngày càng cường. Càng lún càng sâu. Diệp Linh biết bị theo dõi, dường như không có việc gì, bước chân nhẹ nhàng mà đi lên khai nguyên thành đường cái, dẫn theo rổ. từ đầu đường dạo đến phố đuôi, trừ bỏ mua sắm yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, còn ở một nhà cửa hàng mua chút vật liệu may mặc, lại đến hiệu thuốc mua mấy bao dược liệu. Chuẩn bị trở về thời điểm, Diệp Linh gặp phải một cái khiêng bia ngắm bán đường hồ lô, nhớ tới lúc trước nam cung hành đối tô tiểu đường nói, hắn cha đi cho hắn mua đường ngạnh, cười tiến lên mua hai xuyến, nàng cũng đã lâu không ăn chỗ tối cặp mắt kia đã sắp phun phát hỏa tần hoa phỉ sẽ không quên lần đầu gặp được tống thanh vũ thời điểm ở hắn trong phòng nhìn đến đường hồ lô nữ nhân ghen ghét tâm sẽ kích phát cường đại ảo tưởng năng lực tần hoa phỉ nhất thời nghĩ vậy khả năng chính là thượng quan nghiêu nữ nhân nhất thời lại nghĩ đến sở hưu hết thể có phải hay không âm mưu bắt lấy nữ nhân này là có thể biết ánh mắt càng thêm băng hàn diệp linh nào biết đâu rằng tống thanh vũ ăn qua đường hồ lô đều bị tần hoa phỉ nhặt về đi lại nói tống thanh vũ căn bản không thích ăn kia vốn là tô đường mua nói muốn thay nhà hắn nhi tử ăn nhiều một chút nhi kết quả mua quá ăn nhiều không xong một hai phải phân tống thanh vũ một chuỗi tống thanh vũ liền ăn một viên dư lại không trốn ném mới cắm ở khách điếm bình hoa diệp linh thu hoạch tràn đầy vác rổ ăn đường hồ lô hồi tiểu tiểu con đi tần hoa phỉ thấy nàng vào cửa ánh mắt âm trầm mà nuốt ở phía sau hẻm một cây rậm rạp trên đại thụ tính toán tối nay động thủ nhìn nhìn lại có thể hay không có những người khác xuất hiện Sư công, ăn không ăn? Diệp Linh đem mặt khác một chuỗi đường hồ lô cấp Nguyên láo đầu. Nguyên láo đầu mặt mày hớn hở, "Ha ha, đây là tiểu oa nhi ăn." Nói vui vẻ mà tiếp qua đi, cắn một ngụm, gật gật đầu, "Ăn ngon." Nhà ngươi nho nhỏ nha đầu lớn lên giống ai nha? Nguyên láo đầu đi theo Diệp Linh vào phòng bếp, hẳn là đem hải tử mang đến, còn như vậy tiểu liền thiết trong nhà, nhiều không tốt, ta có thể cho các ngươi xem hải tử." Diệp Linh cười nói, "Vãn vãn lớn lên giống A Hành." Nguyên Lão đầu lắc đầu, thật là, giống ngươi mới hảo. Bất quá có một nói một, kia tiểu tử thúi lớn lên thực không kém, nho nhỏ nha đầu khẳng định thật xinh đẹp. Ngươi cũng là tâm đại, thật liền bỏ được cùng hài tử cách ra. Diệp Linh khẽ lắc đầu, khẳng định không tha, bất quá cũng còn hảo. Giao cho ta tỉ tỉ mang, không có gì không yên tâm, Mấu chốt là, hài tử tâm đại, cũng không quấn lấy chúng ta. Ngoan hoa hoa, nguyên Lão đầu được đến kết luận. Diệp Linh ở động tác thành thạo mà nấu ăn nguyên lão đầu liền dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở phòng bếp cửa một bên nói chuyện hiếm một bên chờ đầu y đúng rồi sư công ta hôm nay ra cửa đã bị người theo dõi thực xin lỗi khả năng sắp hỏng rồi ngươi sinh ý diệp linh đang ở sát rau đột nhiên quay đầu lại đối nguyên lao đầu nói nguyên lão đầu hồn không thèm để ý mà xua xua tay cái gì phá sinh ý tống cổ thời gian mà thôi các ngươi này đó tiểu ra hỏa tới làm ra nhiều chuyện như vậy kế tiếp ta cũng nhàn không được Kia tiểu tử thúi ta mặc kệ, nhưng ta phải xem trọng tiểu nha đầu ngươi lâu, nếu là làm ngươi rớt một cây tóc, ta này mặt già cũng đừng muốn. Sư công thật tốt. Diệp Linh cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, như yên mẹ con thực mau liền sẽ đối chúng ta đậu thủ, là trước lưu, vẫn là đánh một hồi lại lưu. Tiểu nha đầu ngươi nói, nghe ngươi. Nguyên lão đầu nói. Diệp Linh gật đầu, ăn no lại nói. Làm tốt bắt chân canh gà, cơ hồ tất cả đều vào nguyên lão đầu bụng, hô to mỹ vị. Diệp Linh còn từ hiệu thuốc mua tới dùng làm dược liệu ớt tay cấp nguyên Lão đầu làm cái nóng bỏng tiên hương xào thi ti, hắn bị cay đến một bên hút khí lạnh, một bên hướng trong miệng đưa, lại liền chính mình nhưỡng rượu ngon, kêu kêu một cái đã biển Ăn cơm xong, Diệp Linh cùng nguyên Lão đầu từng người thu thập tính toán mang đi hành lý. Sư công, này đó rượu còn muốn sao? Diệp Linh chỉ vào trong viện mười mấy đại bình rượu hỏi. Nguyên Lão đầu lắc đầu, từ bỏ, không đáng giá cái gì. Hảo! Diệp Linh khỏe môi hơi câu. Tần Hoa Phỉ chờ đến nửa đêm, không thấy có những người khác xuất hiện, quyết định động thủ, chào Diệp Linh. Vì ổn thỏa khởi kiến, Tần Hoa Phỉ còn mang theo hai cái diễm vệ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Trong không khí phiêu tán nùng liệt rượu hương, tiểu tiểu quán đèn sáng, phía sau trong tiểu viện, một phòng điểm đèn. Tần Hoa Phỉ mang theo người, rơi xuống đất, phất tay làm hai cái diễm vệ qua đi. Hai người vô thanh vô tức tới cửa, trong đó một cái rán môn nghe xong một lát, không có động tĩnh, một cái khác đẩy cửa đi vào hai cái diễm vệ thực mau lục soát xong rồi trong phòng tủ quần áo giường đế không có một bóng người trong đó một cái đi lục soát mặt khắc phòng một cái khác hướng tần hoa phỉ bẩm báo tần hoa phỉ lập tức vọt vào diệp linh trụ qua phòng tuy rằng xác định không ai nhưng nàng vẫn là đi tới mép giường đi xốc lên giường màn mặt trên song song phóng hai cái gối đầu một giường chăn làm nàng sắc mặt đột nhiên âm trầm. căn phòng này là tống thanh vũ thu thập đệm chăn cũng là tống thanh vũ đặt mua suy xét đến nam cung hành cùng diệp linh yêu thích Còn chuyên môn cho bọn hắn hai chuẩn bị rất nhiều hai người dùng hàng ngày vật phẩm, từng đôi một đôi đối nhi đồ vật, lúc này đều ở trong phòng bãi. Rõ ràng, đây là một đôi nam nữ trụ quá. tần Hoa Phỉ đang ở liều mạng não bổ, nhất thời đều đã quên vì sao trong phòng không người, trong viện một tiếng vang lớn, làm nàng đỗng nhiên hoàn hồn. Tối nay không trăng không sao, bóng đêm u ám, tần Hoa Phỉ cùng hắn thuộc hạ đều không có chú ý tới, toàn bộ tiểu viện, bị bình rượu vây quanh. Liên tính chú ý tới, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái Bởi vì nơi này vốn chính là tạo rượu bán rượu địa phương, nhiều lắm cảm thấy có điểm loạn mà thôi. Diệp Linh cùng Nguyên lão đầu âm thầm trốn ở góc phòng. Nguyên lão đầu đốt lửa đi thiêu trên mặt đất sái một vòng, dù là dùng ngăn dù, khí vị không lớn, thả đều bị nồng đậm mùi rượu che lấp, điểm lúc sau, nhanh chóng lan tràn. Diệp Linh bắn ra châm hỏa mũi tên, trực tiếp xuyên thấu vào rượu, vỏ rượu vỡ vụn, rượu mạnh ngỗ hỏa, hừng hực thiêu đốt, thậm chí đã xảy ra nổ mạnh. Tân Hoa Phỉ trong lòng biết rơi vào bấy dập cùng hai cái diễm vệ cùng nhau ra bên ngoài hướng lấy thực lực của bọn họ kẻ hèn hòa trận muốn phát thân kỳ thật thực dễ dàng bất quá diệp linh ra tay đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy phong bất dịch huynh tình chế tạo diệt diễm thủy diệp linh mang đến rất nhiều hạ ở vò diệu trùng nội hỏa bốc hơi thành độc yên tuy rằng chậm chút nhưng cũng không phải là vô dụng cuối cùng tần hoa phỉ cùng hai cái diễm vệ ứng tên của bọn họ trên người mang hỏa sông ra ngoài nhìn viện quân đến diệp linh lôi kéo nguyên lão đầu trốn mất sau một lát tần hoa phỉ đứng ở tiểu tiểu quán sau hẻm nhìn trước mặt ánh lửa liệt liệt hai mắt đỏ đậm ánh mắt hung ác nham hiểm trên người nàng hỏa đã diệt nhưng cảm giác trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn có chút vô lực quần áo rách tung tóe cánh tay bị bỏng một mảnh tóc cũng bị đốt trọi một khối tuy rằng không đốt tới mặt nhưng cũng là thật chật vật tần hoa phỉ bỗng nhiên đẩy ra đỡ nàng người lạnh giọng nói phong thành toàn thành lùng bát ta cũng không tin bọn họ có thể cắm cánh bay ra đi nàng sắp điên rồi mặc dù từ nhỏ bị như yên ném đi coi như diễm vệ bồi dưỡng an khổ chịu tội cũng không thiếu nhưng này cùng đầu góc cùng nhân sinh lịch duyệt cũng không trực tiếp tương quan trên thực tế thần hoa phỉ một đường chính là xuôi gió suối nước nàng ở diễm vệ bên trong chỗ hết tài năng trở thành thống lĩnh chỉ có thể thuyết minh nàng thiên phú cùng thực lực mạnh nhất trong đó cũng ít không được thân phận quang hoàn thêm vào bởi vì tốt nhất tài nguyên tất cả đều thuộc về nàng cùng băng nguyệt lần đó là băng nguyệt không biết tần hoa phỉ thân phận niên thiếu mềm lòng, không gì hảo thuyết. Mặt khác thời điểm, tần hoa phỉ không phải không gặp phải quá so nàng ác hơn, so nàng càng cường đối thủ. Nhưng cuối cùng sống sót nhất định là nàng, bởi vì nàng cùng những cái đó bị coi như con rối bồi dưỡng diễn vệ không giống nhau, nàng là đặc quyền giai cấp. Bởi vậy, kiêu ngạo, tự phụ, duy ngã độc tôn, không ai bị nổi, đây đều là tần hoa phỉ trưởng thành trải qua đúc ra tạo tính cách. Nàng không thể nghi ngờ là thông minh, lợi hại, viễn siêu người bình thường nhưng tâm cơ giáp tâm, trừ bỏ thông minh ở ngoài, còn cần có cũng đủ kinh nghiệm cùng luyện duyệt, không trải qua quá sự, không chạm qua đối thủ, không tao ngộ quá suy sụp, tần hoa phỉ nơi nào có thể nghĩ đến, sẽ có tống thanh vũ như vậy tuyệt đối không có khả năng thích nàng nam nhân, sẽ có nam cung hành như vậy ra tay chính là cự hấu ngoài ý muốn, sẽ có diệp linh như vậy ban ngày phúc hậu và vô hại, vác rổ lên phố mua đồ ăn, buổi tối liền dùng một hồi cùng với nổ mạnh cùng đặc chế độc khí lửa lớn, hoan nghênh tần hoa phỉ quang lâm yêu nghiệt. Mà cho tới bây giờ, tần hoa phỉ sở hữu kế hoạch bị quấy dày, tình cảnh ngày càng xa suốt, ngu ra nguy cơ còn không trong sáng, tạo thành này hết thảy tống thanh vũ, nam cung hành, diệp linh, thậm chí là nguyên lão đầu, tần hoa phỉ trên thực tế đối bọn họ chân chính thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Đây là chỗ sáng cùng chỗ tối khác nhau. Đứng ở chỗ sáng thường thường dễ dàng trở thành điểm ngắm, mà chỗ tối người, nhất thích hợp bắn tên trộm. Hôn đến bây giờ càng ngày càng, càng cường sở minh Trạch chính là trong đó cao thủ. bất quá. Liên tính đều ở chỗ sáng, Tần Hoa Phỉ cũng chú định là thua ra. Vô hắn, nàng chính mình nói qua câu nói kia liền có thể giải thích kẻ yếu không xứng tồn tại. Mạnh yếu trước nay đều là tương đối, Tần Hoa Phỉ thích thì mạnh hiếp yếu, đáng tiếc nàng chính mình đều không phải là mạnh nhất, sớm muộn gì sẽ bị càng cường giả nghiến áp. Hiện giờ, chuyện này đã ở phát sinh, ngắn ngủn thời gian liền đến làm nàng vô pháp khống chế hoàn cảnh. Tần Hoa Phỉ hạ lệnh phong thành lùng bắt, nhưng có đôi khi, thường quy thủ đoạn đối với cao thủ chân chính Căn bản chính là không có hiệu quả. Một đêm qua đi, trong thành nhân tâm hoảng sợ, ba cánh còn tưởng rằng ra cái gì lại sự, mỗi nhà mỗi hộ đều ở nửa đêm bị gõ môn, có quan binh xông vào ngang ngược điều tra. Mau bình mình khi, không thu hoạch được gì, tần hoa phỉ thậm chí mệnh ám vệ đem hoàng cung các nơi đều lục soát một lần, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Muốn nói nguyên lao đầu cùng Diệp Linh ở nơi nào? Hai người xác thật không ra khỏi thành, liền ở qua đi này một đêm bên trong toàn bộ khai nguyên thành nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất địa phương tần hoa phỉ ra đại công chúa phủ tần hoa phỉ một đêm chưa về trong phủ cao thủ tất cả đều bị phái đi ra ngoài nguyên lão đầu cùng diệp linh tổ tôn hai vui vẻ mà đem tần hoa phỉ phòng hủy đến một mảnh hỗn độn diệp linh còn dùng lớn nhất hào bút lông ở tần hoa phỉ trong phòng trên tường viết một hàng rồng bay phượng múa chữ to dám phi lễ nhà ta nghiêu nghiêu, chiếu chiếu gương đi xỉu bắt quái nguyên lão đầu khỏe miệng hơi chịu cái gì nhà ta nghiêu nghiêu. kia tiểu tử thúi thấy khó lường tấu ngươi Diệp Linh đem chấm mãn mực nước bút lông ném tới tần hoa phỉ trên giường, cười nói, đây là ta thế A hành viết. Hai người bọn họ. Nguyên Lão đầu sửng sốt một chút. Thanh mai trúc mã. Diệp Linh cười vãn trụ nguyên Lão đầu cánh tay, đi rồi, đổi cái chỗ ngồi. Tần hoa phỉ tìm một suốt đêm, không hề thu hoạch, sắc mặt xanh mét mà trở lại công chúa phủ, liền thấy trong phủ hạ nhân đều hôn mê ngã xuống đất, thần sắc đại biến. Nhưng thật ra không có người chết, nhưng đương tần hoa phỉ trở lại nàng chính mình phòng sau nhìn đến nàng thích đổ vật đều biến thành mảnh nhỏ đầy đất hỗn độn mà trên tường chữ to làm nàng giận không thể ác sắc mặt vặn mẹo, tìm chết tìm chết tìm chết đột nhiên phát hiện cực cực khổ khổ tìm một đêm địch nhân thế nhưng tránh ở trong nhà nàng làm phá hư cùng trên tường kia nhà ta nghiêu nghiêu bốn cái chói mắt chữ to cái nào càng làm cho tần hoa phỉ phẫn nộ Đáp án là tần hoa phỉ điên cuồng mà hủy diệt rồi nàng chỗ ở thậm chí toàn bộ công chúa phủ đều không thể phát tiết trong lòng lửa giận tức giận đến suýt nữa hộp máu ba tiếng Thằng đến bị Như Yên tuyên triệu vào cung, nàng mới rốt cuộc bình tĩnh lại, chỉ là mặt ngoài. Ngu vĩ thi thể đều xử lý tốt. Ngươi đêm qua đang làm cái gì? Như Yên lạnh giọng hỏi. Thần hoa phỉ cúi đầu, đem hôn qua sự cùng Như Yên nói. Như Yên giận không thể ác, sở hữu diễm vệ đều ở trong tay ngươi, ngươi là diễm vệ thống lĩnh. Liên một cái lao nhân, một tiểu nha đầu đều chảo không được. Thậm chí đến bây giờ, đám kia người thân phận thật sự, cái gì cũng không biết. Mấy ngày nay ngươi đến tột cùng đang làm gì tần hoa phỉ trầm mặc không nói bởi vì sở minh trạch bị tần hoa phỉ trọng thương nhân cơ hội trở về ngu ra mà ngu vĩ bị nam cung hành giết chết hắn thủ hạ đi tìm tần hoa phỉ chất vấn khi tần hoa phỉ đem người đều xử lý tất cả đều đẩy đến tần trưng trên người bởi vậy nam cung hành hố tần hoa phỉ thời điểm thuận tiện cũng hố như yên một phen không có ngu ra người có thể cho như yên tiếp tục trị liệu tuy rằng có thai ý ể nhưng như yên thân thể là nhiều năm tu luyện tà công thu nhận độc tố tích lũy nhất chiêu bùng nổ thân thể bị thương thái y căn bản không được bởi vậy nàng ngay từ đầu mới cầu ngu ra chủ phái người lại đây vì thế lại cho ngu ra không ít chỗ tốt lúc này như yên chỉ có thể dựa theo lúc trước sở minh trạch khai phương thuốc tiếp tục uống thuốc có điều giảm bớt bất quá thực thông thả nhất thời tức giận như yên khỏe miệng giật huyết cảm giác đan điền cuộn cuộn vội vàng khoanh chân nhắm mắt điều thức tần hoa phỉ lẳng lặng mà canh giữ ở một bên chờ như yên lại chấn mắt sắc mặt tầm ù đứng dậy bước đi lại đây một câu không nói giương tay hung hăng mà chịu tần hoa phỉ một cái tác, chấm đối với ngươi kỳ vọng xem ra là quá cao ngu xuẩn nếu không phải ngươi trêu chọc nam nhân kia sự tình gì đến nỗi này như yên lạnh giọng nói nếu như ngu ra không chịu thông cảm sự tình vô pháp xong việc chấm liền đem ngươi đưa ngươi ngu thiếu chủ mặc hắn xử trí chấm người thừa kế trước nay đều không phải phi ngươi không thể ngươi nhớ kỹ hạn ngươi ba ngày trong vòng đem ở khai nguyên thành gây sóng gió người tìm ra nếu không chấm đem thu hồi người trong tay sở hữu quyền lực. Lan. 360 tô đường được cứu trợ, trong lúc vô ý hợp tác. Ánh nắng tươi sáng, không trung xanh thẳm như tẩy. Khai nguyên thành bên trong cánh cửa người ngoài tới xe hướng, nối liền không dứt. Đột nhiên một đội toàn bộ võ trang quan binh vào tới, cầm đầu người một tiếng cao uống truyền đại công chúa điện hạ mệnh lệnh, tức khác phong thành, bất luận kẻ nào không được ra vào. Cãi lời giả, giết chết bất luận tội. Ngoài thành người chưa tiến vào, bên trong thành người còn không có đi ra ngoài cao cao cửa thành trầm trọng đóng cửa rơi xuống một bóng ma tân một vòng thảm thức điều tra đã bắt đầu không buông tha bất luận cái gì một góc vì tránh cho mục tiêu trốn đi điều tra quá địa phương mỗi lục soát một chỗ lưu lại một binh lính trông coi lần này ngay cả tần hoa phỉ chính mình đại công chúa phủ đều không buông tha hoàng cung cũng ở trong đó ngày đó nữ hoàng như yên ban hạ thánh chỉ tiên hoàng bảo đệ tần trưng năm đó vô cớ rời nhà trốn đi nhiều năm trôi qua cấu kết dị tộc trở về bán đứng tần quốc Như đổ bí mật tạo phản. Cung cấp manh mối giả, đều có trọng thưởng. Như thế, khai nguyên thành Bá tánh rốt cuộc minh bạch, phong thành lùng bắt là vì sao? Nhưng cũng có người sáng suốt, sau lưng nói, như yên này bất quá là diệt trừ dị kỷ thủ đoạn thôi. Bởi vì cũng chưa người nhìn thấy tần trưng, cái gì cấu kết dị tộc, như đồ bí mật tạo phản. Chứng cứ đâu? Trên thực tế, cho tới hôm nay, như yên nữ nhân này làm hoàng đế, sau lưng bất mãn thanh âm trước nay liền không có đoạn quá. Bởi vì dân tâm cũng không phải dễ dàng như vậy luôn lạc. Theo lý mà nói, tiên hoàng băng hà, nên thái tử Tần Hoa Đình vào chỗ, lúc này mới thiên kinh địa nghĩa. huống hồ Tần Hoa Đình sớm đã thành niên, như thế nào cũng không tới phiên như yên. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy, tần trưng trở về đương hoàng đế, đều tỷ như yên tới hảo. Chỉ là bởi vì như yên ba năm trước đây ngồi trên cái kia vị trí thời điểm, giết gà doa khỉ, xử tử hai cái mãnh liệt phản đối lao thần, những người khác giận mà không dám nói gì thôi. Đương nhiên, hiện tại cũng không có khả năng có người đứng ra duy trì tần trưng. Được làm vua thua làm giặc, đương thần tử, đương ba cánh, có cương liệt giả, nhưng thế cục không trong sáng khi, xúc động làm bậy mất đi tính mạng, chỉ là đơn thuần ngu xuẩn. Màn đêm lại lần nữa buông xuống, điều tra kết thúc, không thu hoạch được gì. Thần hoa phỉ giận cực, lại vô kế khả thi. Bởi vì từ hôm qua phong thành, sáng sớm bỏ lệnh cấm, chính ngọ lại phong thành, trung gian nửa ngày thời gian, nên chạy người đã sớm chạy xa thậm chí đều không cần đi bất luận cái gì một cái cửa thành lại cao tường thành cũng ngăn không được cao thủ chân chính phiền toái nhất chính là địch nhân sẽ dịch dùng ngụy trang thuật rất cao minh lắc mình biến hóa thậm chí gặp thoáng qua cũng không nhất định có thể nhận ra tới như yên cấp 3 ngày thời gian bắt được gâm thầm quấy phá người nếu không cướp đoạt tần hoa phỉ quyền lực tần hoa phỉ biết này đều không phải là nói dỡn tuy rằng tần hoa phỉ là diễm vệ thống lĩnh nhưng diễm vệ chân chính nguyện trung thành người chỉ có hoàng đế mà không phải nàng Nàng quyền lực là như yên cốc, tự nhiên có thể tùy thời lấy về đi. Lúc nửa đêm, tần hoa phỉ ngồi ở rực rỡ hẳn lên trong phòng, sắc mặt tâm trầm. Giả thiết kia đám người thật là tần trưng nhất phái, có nghĩ thầm trốn, là như thế nào đều tìm không thấy, trừ phi dùng thủ đoạn, buộc bọn họ ra tới. Mà này, yêu cầu tìm được ít nhất một cái tần trưng chân chính để ý người, làm con tin. Tần hoa phỉ sinh ra thời điểm, tần trưng đã trốn đi nhiều năm, nàng đối cái này nhị thuốc sở hữu ấn tượng, đến từ như yên giảng thuật như yên nói tần trưng ái mộ nàng cầu mà không được thương tâm dưới đi xa tha hương thần hoa phỉ đối này còn nghi vấn bất quá nàng tưởng nếu khai nguyên thành trung thật sự tồn tại tần trưng nguy hiếp như yên hẳn là nhất hiểu biết vì thế thần hoa phỉ nửa đêm tiến cung đi dò hỏi như yên thần trưng để ý người như yên sửng sốt một chút đôi mắt hơi lóe là nhi thần cho rằng chỉ cần có thể bắt được một cái tần trưng để ý người làm con tin vấn đề nhưng nên nhận như giải Nếu những người đó thật là tần trưng phái tới. Thần hoa phỉ cung kính mà nói. Như yên trầm mặc, sau một lúc lâu lúc sau nói, vốn dĩ nhưng thật ra có, bất quá đều không còn nữa. Là đã chết. Vẫn là rời đi. Nếu là người sau, tìm được đó là. Thần hoa phỉ nói. Ngươi còn nhớ rõ như ý sao? Như yên hỏi. Thần hoa phỉ gật đầu, nhớ rõ, gả đi lận ra gì. Nàng không phải đã chết sao? Không chết, chạy. Như yên nói. Cùng Tần Trưng có quan hệ gì? Tần Hoa Phỉ hỏi. Thần Trưng đối chấm cầu mà không được, sau lại lại coi trọng nàng? Như Yên nói. Nàng có trượng phu, cho nên Tần Trưng đi rồi. Tần Hoa Phỉ có chút ngoài ý muốn, chuyện này nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Xem như. Như ý trượng phu lận phòng, vốn là Tần Trưng tốt nhất bằng hữu, bất quá ở trên chiến trường trọng thương rơi xuống tàn tật. Tần Trưng cùng như ý hai người chi gian cầu thả, chấm liền không nghĩ để ra. Như Yên nói. Như ý chạy lúc sau, có thể hay không là đi tìm Tần Trưng. Tần Hoa Phỉ hỏi. Như ý sự nàng biết một ít, Như ý vẫn luôn làm cho lận ra phu nhân, thẳng đến lận phong mất mới đi, lận ra đối ngoại nói là Như ý đã chết, còn làm lễ tang. Đối với Như Yên lời nói, Tần Trưng cùng Như ý có cầu thả, Tần Hoa Phỉ không tỏ ý kiến. Như Yên là cái là lơi hong bướm nữ nhân, Như ý lại thủ tàn phế lận phong qua như vậy nhiều năm, ai phẩm bại hoại, không cần nói cũng biết. Bất quá Tần Hoa Phỉ cũng không để ý là được. Như yên nghe vậy, sắc mặt phát lệnh, chấm như thế nào biết. Bất quá qua đi ngần ấy năm, chỗ nào dễ dàng như vậy tìm được. Bọn họ chi gian chưa chắc không có gì ước định. Thần Hoa Phỉ nói, như yên sắc mặt càng khó xem, đừng xà xa, xa. Không có chứng cứ chứng minh tần trưng cùng như ý ở bên nhau. Đây là nàng không thể tiếp thu, bởi vì tần trưng là cái thứ nhất nàng tự cho là ở khống chế chung, kỳ thật chưa bao giờ đối nàng khăng khăng một mực nam nhân. Như ý mất tích nhiều năm, tạm thời trước không suy xét nàng. Khai Nguyên thành trung còn có mặt khác tần Trưng sẽ để ý người sao?" Tần Hoa Phỉ hỏi. Như Yên lạnh giọng nói, "Không có. Những người đó đều chết sạch." Tần Trưng vốn là hoàng tử, trong hoàng thất người cảm tình vốn là đạm bạc, Tần Trưng tuổi trẻ thời điểm tiêu sái như gió, thích ra ngoài du lịch, cũng không thích cùng Khai Nguyên thành con em quý tộc làm bạn. Tần Hoa Phỉ có chút vô ngữ, hóa ra nói nửa ngày đều là vô nghĩa. Nàng đứng dậy phải đi, lại bị Như Yên gọi lại. Nhưng thả ra tin tức, nói như ý không chết. Đã trở lại. Như yên nhìn tần hoa phỉ nói. Tần hoa phỉ ánh mắt hơi lượng, đa tạ mẫu hoàng chỉ điểm, nhi thần biết nên làm như thế nào. Diễn trò làm nguyên bộ. Như yên dặn dò. Đúng vậy. Tần hoa phỉ đồng ý, bước chân vội vàng mà ra cung. Hôm sau, trong thành bỏ lệnh cấm, một chiếc điệu thấp một mạc xe ngựa vào thành sau, ngừng ở như phủ thừa tướng cửa sau ngoại. Có người nhìn đến, trong xe xuống dưới một cái che mặt xa bạch đi hề nữ tử, túi đầu vào cửa. Ngày đó vãn chút thời điểm, trong thành truyền khai một cái lệnh người khiếp sợ tin tức. Năm đó thủ tiết lận ra đại thiếu phu nhân cũng chưa chết, mà là rời nhà trốn đi, hiện giờ tồn tại đã trở lại. Không hồi lận ra đi, liền ở như ra. Có người quạt gió thêm tuổi tin tức thực mau truyền đến mọi người đều biết, còn có rất nhiều chi tiết, thí dụ như như ra lão thái quân cùng như y ôm đầu khóc giống, như thừa tướng đi trong cung thông chi hoàng thượng, như yên gia cùng về nhà mẹ đẻ, tỉ mội đoàn tụ từ từ. Đây là cái câu cá bấy dập. Như yên mẹ con dùng loại này thủ đoạn, là không có biện pháp biện pháp, mà loại này thủ đoạn thành công tiền đề là, tần trưng cùng như ý qua đi này vài thập niên vẫn luôn ở vào thất lạc trạng thái, tần trưng còn ở tìm như ý. Tin tức thực mau truyền tới khoảng cách khai nguyên thành gần nhất vạn vật thành, nguyên lao đầu cùng Diệp Linh liền ở trong thành. Sau khi biết được, Diệp Linh đều bị trọc cười, thú vị thú vị, ta có phải hay không hẳn là đến khai nguyên thành đi cứu nghĩa mẫu, mới không làm thất vọng các nàng tỉ mỹ thiết hạ âm mưu Nguyên Lão đầu một bên gặm Diệp Linh nướng thơm ngào ngạt con thỏ, một bên lắc đầu, lý các nàng làm chi. Diệp Linh khỏe môi hơi câu, không sai. Liên thích xem các nàng loại này tức giận đến ngứa răng, lại không thể nề Hà bộ dáng. Nghĩa phụ cùng nghĩa ngô ở bên nhau sự tình, đến cuối cùng, làm như yên tận mắt nhìn thấy đến, mới nhất thú vị. Kia tiểu tử thúi cũng không biết đến chỗ nào rồi. Nguyên Lão đầu thuận miệng nói một câu. Nam cung hành cùng Tống Thanh Vũ lúc này còn ở trên đường chưa đuổi theo ngu gia đại trưởng lão cùng tô đường tuy rằng nói lộ tuyến là cố định nhưng bỏ lỡ khả năng tính như cũ không nhỏ bất quá bỏ lỡ không sao nếu là nam cung hành cùng tống thanh vũ chạy tới phía trước đi đến lúc đó ở ngu gia đại trưởng lão mang theo tô đường trở lại ngu gia phía trước chặn đường thành công là được bất quá này trung gian có cái biến số chính là ở ngu gia đại trưởng lão cùng tô đường lúc sau nam cung hành cùng tống thanh vũ phía trước rời đi khai nguyên thành sở minh trạch nhan cô nương tự mình đưa sở minh trạch dựa theo hắn yêu cầu dùng nhanh nhất tốc độ ngày đêm kiêm trình bởi vì hắn không nghị ở trên đường lãng phí thời gian mà ngu gia đại trưởng lão bên kia không biết ngu vi tao nộ hồi trình chi lộ không có như vậy gấp gáp bởi vậy trước hết phát sinh tương nộ không phải nam cung hành đuổi theo sở minh trạch mà là sở minh trạch đụng phải ngu gia đại trưởng lão ngu gia đại trưởng lão không có nhận được ngu vi mệnh lệnh muốn phế bỏ tô đường võ công chỉ nói làm hắn mang tô đường đi ngu gia, giao cho ngũ trưởng lão cắt lấy ra mặt làm thành nhân mặt nạ ra Tổng không thể vẫn luôn con tô đường, dẫn theo cũng không có phương tiện, vì thế đến sau lại, ngu gia đại trưởng lão cấp tô đường giải độc, dùng một cây đặc thù dây thừng, cột vào hắn trên tay, làm tô đường đi theo đi. Tô đường ám chọc chọc mà thử rất nhiều loại biện pháp, dây thừng đều không ngừng, cũng không giải được, mà hắn võ công không bằng ngu gia đại trưởng lão, độc thuật càng là không được, không có cơ hội đào tẩu, liền biểu hiện thật sự an phận. Đây là một ngày sáng sớm. Ngu gia đại trưởng lão đang chuẩn bị mang tô đường đi thuyền ra biển ngu gia liền ở phía đông một cái hải đảo thượng còn cần bảy tám ngày thời gian mới có thể đến nhan cô nương cùng sở minh trạch vừa lúc cũng tới rồi bờ biển sở minh trạch thương thực trọng bất quá một nửa là hắn cố ý vì này vẫn chưa thương cập yếu hại lúc này đã không có trở ngại đại trưởng lão sở minh trạch thực ngoài ý muốn hắn biết ngu gia đại trưởng lão nguyên bản ở ngu vĩ bên người đi theo sau lại bị ngu vĩ phái đưa tần hoa phỉ thích cái kia tiểu bạch kiểm nhi đến ngu ra đi ngu gia đại trưởng lão tên là ngu chiêu thấy sở minh trạch xuất hiện ở chỗ này cũng thực ngoài ý mớn mười trưởng lão không phải ở khai nguyên thành vì tần hoàng trị liệu sao mang ngũ dơ ngồi ở thuyền nhỏ thượng tô đường lập tức chỉ có một cảm giác có nói là oan ra ngõ hẹp không nghĩ tới thế nhưng đụng phải sở minh trạch tiện nhân này tô đường biết ngu ra mười trưởng lão là sở minh trạch nhưng sở minh trạch cũng không biết bị ngu vĩ bắt lấy tiểu bạch kiểm nhi là tô đường ra một ít ngoài ý muốn, thiếu chủ mệnh ta trở về hắn tự mình vì tần hoàng trị liệu sở minh trạch khách khí mà nói tầm mắt dừng ở tô đường trên người đôi mắt híp lại mũ dơm che mặt hắn nhìn không tới tô đường dung mạo nhưng này thân hình thấy thế nào đều rất quen thuộc mười trưởng lão thất kính người lớn lên rất giống nhà ta đã từng dưỡng một con chó nga ta là nói nô tài tô đường ngẩng đầu nhìn về phía sở minh trạch nghiêm trang mà nói ngu chiêu biết sở minh trạch là dịch dung quá bởi vậy cũng không nghĩ nhiều bất qua nháy mắt sở minh trạch trong lòng trầm xuống tô đường ánh mắt nói cho hắn sự tình không ổn vị này chính là sở minh trạch hỏi câu dẫn tần đại công chúa tiểu bạch kiểm nhi ngu đại trưởng lao nói sở minh trạch trong lòng biết nơi này nhất định có kỳ quặc có thể xác định chính là tần trưng cùng nam cung hành một hàng tới so với hắn dự tính càng mau hắn rời đi khai nguyên thành là thập phần sáng suốt lại vãn liền đi không được bất quá đối với tô đường là câu dẫn tần hoa phỉ tiểu bạch kiểm nhi chuyện này sở minh trạch tỏ vẻ không có khả năng nam cung hành đám kia người hẳn là không đến mức cũng không cần đối tần hoa phỉ sử dụng mỹ nhân kế huống hồ liền tính phải dùng mỹ nhân kế cũng sẽ không làm tô đường một người đàn ông có vợ thượng tống thanh vũ mới nhất thích hợp nhưng mặc kệ trong đó nội tình lập tức sở minh trạch có bại lộ nguy hiểm bởi vì hắn mang theo ngu thiên hồi ngu ra về thân phận của hắn cùng ngu thiên quan hệ cùng với rất nhiều đồ vật đều không có nói thật cũng không thể nói thật tô đường một khi vạch trần ngu chiêu này một quan sở minh trạch liền quá không được đến lúc đó hắn ở ngu gia chú tính tất cả đều sẽ biến thành bọn nước sở minh trạch mỉm cười nếu đụng phải vậy đồng hành trở về đi ở ngu gia đại trưởng lão nhìn không thấy địa phương sở minh trạch tiên lặng mà cấp tô đường đánh cái chỉ có bọn họ hai người biết đến thủ thế ta cứu ngươi tô đường khỏe môi cười lạnh trợt lóe rồi biến mất thực hảo xem ra sở minh trạch quả nhiên sợ hắn nói thêm nữa chút cái gì hỏng rồi sự nhan cô nương Đa tạ ngươi hộ tống ta đến nơi đây, kế tiếp có đại trưởng lão một đường đồng hành, an toàn vô ưu, không dám lại làm phiền. Sở Minh Trạch đối nhan cô nương nói, bên kia ngu chiêu đã lên thuyền, chỉ chờ Sở Minh Trạch đi lên liền xuất phát. Sở Minh Trạch xoay người muốn đi, lại đột nhiên quay đầu lại, không tiếng động mà đối nhan cô nương nói hai câu lời nói. Từ ngu chiêu góc độ, chỉ nhìn đến Sở Minh Trạch từ nhan cô nương trong tay lấy về hắn bội kiếm, xoay người lại đây, phi thân lên thuyền. Thiếu chủ hết thể tốt không? Khai thuyền sau, Ngu Chiêu hỏi Sở Minh trạch, Sở Minh trạch gật đầu, ta rời đi khai nguyên thành khi, thiếu chủ hết thể mạnh khỏe. Thuyền nhỏ ra biển, tốc độ cực nhanh, hướng Ngu ra phương hướng đi. Là đêm, Sở Minh trạch nói hắn tới ra thuyền, làm Ngu Chiêu nghỉ ngơi. Bởi vì không cần tô đường lại đi lộ, lên thuyền sau, Ngu Chiêu đem hai người chi gian cột lấy dây thừng cẩy bỏ, lại cấp tô đường hạ nhuyễn cân tán. Nếu là nhảy xuống biển, nhất định sẽ bị chết đuối. Tô đường ở đuôi thuyền ngu chiêu khoanh chân ngồi ở trên thuyền nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên phía trước phía sau hai bên trái phải đều xuất hiện linh tinh ánh lửa đại trưởng lão có tình huống sở minh trạch thần sắc biến đổi ngu chiêu bỗng nhiên trợn mắt đứng dậy liền thấy mấy con thuyền nhỏ từ bất đồng phương hướng nhanh chóng tới gần dần dần phóng đại ánh lửa là người trên thuyền đã thượng huyền hỏa tiễn tất cả đều nhắm ngay bọn họ thuyền ngu chiêu sắc mặt trầm xuống đối phương người nhiều thả ở trên biển rất khó lập tức giải quyết nếu là thuyền bị hủy liền sẽ trở nên thực bị động. Lao Phu là ngu gia đại trưởng lão, người nào chặn đường. Ngu chiêu cao giọng hỏi. Mặc kệ đối với hoàng tộc vẫn là giang hồ, ngu gia đều là không thể trêu chọc tồn tại. Giao ra thượng quan công tử. Nếu không mơ tưởng rời đi. Cầm đầu người lạnh giọng nói. Ngu chiêu đôi mắt hơi co lại, các ngươi là thượng quan gia người. Sở minh trạch ở ngu chiêu bên thai thấp giọng nói, đại trưởng lão, chúng ta bắt đi chính là tần đại công chúa người. Thiếu chủ ngắt lời người này nhất định không phải thượng quan gia tộc công tử ngu chiêu ánh mắt phát lạnh, này đó là tần hoa phỉ người tìm chết kết quả ngu chiêu dứt lời liền nghe bùn một tiếng quay đầu đuôi thuyền nơi nào còn có tô đường thân ảnh đáng giận ngu chiêu đối với tô đường rơi xuống nước địa phương nặng nề mà đánh mấy trường cũng không có thi thể phiêu đi lên nhưng địch nhân hỏa tiễn đã bắn lại đây ngu chiêu cùng sở minh trạch ở phòng thủ bắn lại đây hỏa tiễn nhưng những người đó bắn một đợt lúc sau không có đất thủ liền tứ tán rời đi, không hề dây dưa. Ngưu chiêu cùng Sở Minh Trạch thuyền ở phụ cận hải vực siêu tầm biến thiên, liền cái bóng dáng đều không thấy.